Ngụy Vinh đi hướng đường Diệp, đêm đường, đi thôi, cùng ta đi thay quần áo, một hồi chúng ta cùng nhau ăn cơm à. Đường Diệp lắc lắc đầu, không cần. Ngụy Hầu nhìn đường Diệp, tiểu tử, đi thôi, nếu không phải thật sự ra tới làm làm công nhật, liền đổi thân quần áo, cùng đi uống ly phúc thọ rượu. Đường Diệp hướng về phía Ngụy Hầu vừa chắp tay, cảm tạ hầu ra, không cần, một hồi đem sự tình nói rõ ràng, ta liền trước rời đi, hôm nay cấp trong phủ tạo thành nhiễu loạn, thật là ngượng ngùng. Nói lời này khi... Nàng cũng không dám xem Khương tử dạ, Khương tử dạ cũng không hẽ răng, chỉ là trầm khuôn mặt nhìn nàng. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình cho hắn tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. ngụy hầu sướng suốt, có bao nhiêu người nghị cùng nhà mình dính lên điểm quan hệ, tiểu tử này khét ngược, thật đúng là chính là cái có cốt khí. Đúng lúc này, ngụy quản gia vội vã mang theo hai vị biểu tiểu thư cùng trường mình tới. Tới rồi này trong hoa viên, hắn vội vàng lau mồ hôi, hướng về phía ngụy hầu không người nói, hầu ra, biểu tiểu thư mang đến kia hai cái cô nương lúc này còn không biết trảm uống, tới rồi nơi này, nhìn đến ba người kia ở một bên quỷ, lại nhìn đến hai mươi chín hào cùng ba mươi hào ở bên nhau đứng, mới cảm thấy có chút sợ, chính là ở ngụy hầu trước mặt, các nàng vẫn là làm bộ chấn định, gặp qua rượu, ngụy hầu nhìn các nàng hai, nhàn nhạt hỏi ba người kia các ngươi nhưng nhận thức không quen biết, hai người nhất trí lắc đầu, ba người kia tức khắc có chút trợn tròn mắt, thế nhưng không thừa nhận, ngụy hầu hừ lạnh một tiếng, kia hai người kia đâu? Hồi dượng, cũng không quen biết. Ngụy hầu lúc này bị khí cười, thức hảo. Vậy các ngươi ba cái tới nói. Ba người kia lúc này nói, chính là hai vị này cô nương tìm chúng ta, làm chúng ta đánh một đốn 29 cùng 30 hảo. Nói vậy, hai chúng ta căn bản là chưa thấy qua ngươi. Hai người nhất trí phủ nhận. Ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, 30 hảo, ngươi tới nói nói sao lại thế này. Ngụy hầu nhìn về phía đường diệp. Đường diệp liền nhàn nhạt đem sự tình nói một lần. Từ hai vị này biểu tiểu thư đi thế tử trong viện tìm thế tử bắt đầu cẩn thận đều nói, nàng nói xong, nhìn hai vị biểu tiểu thư, đạm đạm cười, không biết hai vị nhưng đổi tới thế tử. Nghĩ đến là không đổi tới, vàng không cũng sẽ không tiêu tiền tìm người tới đánh hai chúng ta hết giận. Nói vậy, hai chúng ta sáng sớm căn bản là không đi qua thế tử sân nội, sao có thể gặp qua ngươi? Thế nào lan lập tức nói? Đường Diệp nhàn nhạt nói, ta cũng chưa nói là sáng sớm, ngươi như thế nào liền biết là sáng sớm đâu? Hai người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, Đường Diệp vừa rồi cũng không có nói canh giờ. Trong lúc nhất thời, hai người có chút trận tròn mắt, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái. Khương tử dạ nghe đến đó, khỏe miệng hơi hơi nhất lên, hảo nha đầu, vẫn là như vậy cơ linh. ngụy Vinh cũng nghe ra Đường Diệp lời nói bây dập, hà hà cười. Cha, thấy rõ ràng đi, đây là các ngươi muốn cho ta cưới người. Người như vậy cưới trở về, nhà ta còn không được đại loạn. Ngụy Vinh biết lúc này đúng là nhắc tới cũng đẩy việc này rất tốt thời cơ, có thái tử ở, hắn cha cũng không hảo lại cho hắn nói chuyện này. Ngụy Hầu xấu hổ cười, quay đầu lại nhìn hai vị biểu tiểu thư, tức khác sắc mặt liền trầm xuống dưới, người tới, đem hai vị biểu tiểu thư nhốt lại, chờ hôm nay hiến hội sau khi kết thúc, bản hầu lại xử trí. Ngụy Vinh bắt đầu dùng chính mình vốn dĩ thanh âm nói chuyện khi, hai vị này biểu tiểu thư liền hoàn toàn trận tròn mắt, 29 hào như thế nào là biểu ca thanh âm. Sau đó nghe được Ngụy Vinh nói hoàn toàn trố mắt, biểu ca thế nhưng giả trang thành chính mình trong viện vẩy nước quét nhà ga sai vặt. Hai người tức khắc có chút hỗn độn, tiếp theo nghe được Ngụy Hầu nói sau, có chút nóng nảy, "Dượng, không phải chúng ta muốn tìm phiền toái, thật là cái này 30 hào quá đáng giận, hắn còn nói biểu ca nói bậy, còn trộm tiếng biểu ca phòng trong muốn trộm đồ vật, chúng ta cũng không làm cho bọn họ ba cái đánh 29 hào, chỉ làm cho bọn họ đánh 30 hào, không tin ngươi hỏi bọn hắn ba cái?" Hai người thấy sự tình rốt cuộc vô pháp chống chế, liền đành phải sửa lại câu chuyện, rốt cuộc, dựa không thể bởi vì một ngoại nhân thật sự xử phạt các nàng đi. Nói xong, hai cái cùng nhau nhìn về phía ba người kia, ánh mắt mị mị. Ba người kia ngẩn người lúc sau, lập tức liền minh bạch, cùng nhau hướng về phía ngụy hầu gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ hù dọa ba mươi hào, hầu ra, chúng ta cũng không có thật sự động thủ, có không buông tha chúng ta, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Ba người cùng nhau cầu tình. Chờ mong hầu gia có thể khoan thứ bọn họ. Thái tử cùng Khương tử dạ ở sừng suốt lúc sau, bị này đột nhiên biến hóa khí cười, thật đúng là thú vị một ít người. Ngụy hầu càng là bị chọc tức mặt đỏ hai hồng, cơm mồm, ở các ngươi trong mắt, chúng ta này hoàng thượng ngự tứ hầu phủ, chính là các ngươi trò đùa địa phương. Các ngươi ba cái tại thế tử trước mặt là như thế nào huy hiếp, quyến mất. Khi đó các ngươi nhưng có nói chính là 30 hảo. Lại nói, lúc này, các ngươi là nhìn đến 30 hảo thế đơn bạc, cho nên Tưởng đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn, một đám không biết xấu hổ đồ vật, nếu không phải kêu Dung Hầu ra tay, lúc này ba mươi sợ là bị các ngươi một chân gạt ngã đi. Ngắm lại kia hậu quả sẽ là cái dạng gì đâu, ba mươi hảo là bị thương đâu, vẫn là bị thương nặng, hoặc là vừa lúc đầu chạm vào ở một cục đá thượng khái đã chết đâu. Các ngươi cảm thấy không đánh tới người chính là việc nhỏ sao? A, Ngụy Hầu gia hoàn toàn bị khí tới rồi, hướng về phía hai vị biểu tiểu thư giống giận một tiếng. Hai vị biểu tiểu thư bị hầu ra giống giận dọa tới rồi, trong mắt có sương ngủ, cũng không dám lại hé răng. Lúc này, với lúc hai vị này biểu tiểu thư cha mẹ cùng hầu phu nhân nghe được bên này xảy ra chuyện, cũng vội vàng tới, bọn họ ở hoa viên cửa, đều nghe được ngụy hầu lời này, một đám sắc mặt tức khắc liền biến sắc. Vương chân ngọc nương cùng thế nào lan nương lúc này sắc mặt càng là dọa trắng bệnh, hai người cùng nhau nhìn về phía hầu phu nhân, đại tỷ, này làm sao bây giờ à? ngươi nói, hai người kêu hải tử luôn luôn cũng là thực ngoan ngoãn này hôm nay là làm sao vậy? hầu phu nhân trầm khuôn mặt nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, cũng đi hướng đỉnh hóng gió. mặt sau hai nhà muội muội cùng muội phu chạy nhanh đuổi kịp, tiến vào đỉnh hóng gió sau, nhìn thấy là thái tử cùng một người tuổi trẻ người ở, vài người chạy nhanh cấp thái tử được rồi quỳ lệ lễ lễ. ngụy hầu lúc này khí ngược đau, thật vất vả, này hai cái khó thỉnh đều tới, lại ra chuyện như vậy, hầu gia, vị này chính là. Hầu phu nhân lúc này đã biết Kiều Dung Hầu cấp lao thái thái đương ngọc Phật sự tình, trong lòng đã đối Khương Tử Dạ thân phận có cái suy đoán, lúc này hỏi, chẳng qua là xuất phát từ lễ phép. 263, Khương Tử Dạ và Mặt ngụy Phu Nhân, canh một. Đây là Kiều Dung Hầu. Nhìn xem ngươi kia hai cái cháu ngoại làm chuyện tốt, quấy nhiều thái tử cùng Khương Hầu nhã hứng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hầu phu nhân vừa thấy Khương Tử Dạ là cái tuổi trẻ Hầu ra, cảm thấy hắn cùng nhà mình vương ra là cùng cấp cũng không cần chính mình hướng hắn hành lễ, chỉ là hơi hơi hướng về phía Khương Tử Dạ cười cười, gật gật đầu. Khương Tử Dạ thân sắc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, chuyển khai đầu, đứng lên, đi rồi vài bước, đi tới đường Diệp bên người, đứng yên, xoay người, ngu bàn tay ở sau người, nhàn nhạt nhìn ở đây người. Ngụy hầu cũng lười cấp nhà mình phu nhân giải thích, chỉ là đối quản gia phân phó, đem hai vị biểu tiểu thư dẫn đi nhốt lại, bản hầu buổi chiều lại xử trí, kêu ba cái, các đánh mười bản tử, ném ra hầu phủ. Về sau dám can đảm gần chút nữa hầu phủ, thấy một lần đánh một lần. Là, hầu ra. ngụy quản ra không người lên tiếng. Hầu ra, vị này ba mươi gã sai vật cũng không có việc gì, Ngọc Nhi cùng Lan Nhi bên này, có phải hay không cũng đừng phạt, hài tử còn nhỏ. Hầu phu nhân nhẹ giọng đối hầu ra nói. Hầu ra cười lạnh một tiếng, nhìn nàng một cái, mặt đỏ không, đây là ngươi cho ta Nhi tử coi trọng người. Không phạt cũng đúng, ngày mai khởi, này hai nhà người nếu còn dám bước vào hầu phủ giống nhau đánh ra đi, bản hầu không có như vậy nguồn chiều lương ngạnh thân thích. Hầu phụ nhân lúc này ở thái tử trước mặt bị hạ mặt mũi, có chút khiêng không được, cũng sinh khí, hướng về phía ngụy hầu giống lên một tiếng, hầu ra, còn không phải là cái gã sai và sao. Không hơn được nữa nhiều cấp chút tiền, đuổi rồi là được, đây đều là hôm nay quản gia gọi trở về tới làm công nhật, một ngày sự tình, 100 văn tiền công, không hơn được nữa, chúng ta cấp 5 lần, không, cấp gấp 10 lần, cho hắn một lượng bạc tử làm hắn đi là được. Ngụy hầu bị chọc tức ngực càng đau, chỉ vào hầu phu nhân ngón tay đều run rẩy, chỉ có thể nói ra cái ngươi ngươi ngươi. Ngụy vinh cũng có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình nương, đột nhiên cảm thấy chính mình nương có chút xa lạ, nhà mình nương vẫn luôn kiên trì làm chính mình cưới hai cái biểu muội hắn cũng vẫn luôn không như thế nào thật sự, cũng chỉ là trốn tránh mà thôi, rốt cuộc không thích, hắn hôm nay lúc này mới xem như đem những người này gương mặt thật đều thấy rõ ràng. Thái tử đối với hầu phu nhân lửa giận cùng lời này cũng không quá nhận đồng. Hơi hơi nhịu như mày, hắn yên lặng lại nhìn về phía Khương tử dạ, lại nhìn nhìn bị hắn hộ ở sau người đường Diệp. lúc này đối nàng nhưng thật ra có chút tò mò, hắn lúc này có thể xác định, Khương ca ca, tuyệt đối nhận thức này ba mươi hảo. Không nghĩ tới, liền tại đây đột nhiên lập tức không có bất luận cái gì thanh âm xấu hổ thời khắc, Khương tử dạ lãnh đạm thanh âm dần dần vang lên, ngươi lai, like, ở ngụy phu nhân trong mắt, bản hầu phu nhân tôn nghiêm là như thế thấp hèn. Ngươi là cho rằng bản hầu thực sao? Thế nhưng muốn dùng một lượng bạc tử đuổi rồi bản hồi phu nhân. ân a Cái gì? Khương tử dạ một câu nói xong, mọi người đều ngây ngẩn cả người, cũng thành hóa, cái gì phu nhân? Khương hồi phu nhân là ai? Mọi người ánh mắt ở mỗi người trên mặt sẹt qua sau, cuối cùng định ở cái kia lúc này bị khương tử dạ hộ ở sau người nhỏ gầy thân ảnh thượng. ngụy phu nhân ở chỗ mắt lúc sau, càng là trực tiếp thành hóa, trên mặt ra mặt lại thiêu lại năng, hận không thể lúc này tìm cái khe đất chui vào đi. Khương Tử Dạ nói xong, chậm rãi xoay người, nhìn Đường Diệp, thở dài một tiếng, duỗi tay lôi kéo nàng tới rồi cùng chính mình vai sát vai địa phương, nhàn nhạt nói, "Thực xin lỗi ngụy hầu gia, nhà ta phu nhân ham chơi chút, nghe nói Phúc Thọ Hầu phủ phong cảnh tuyệt đẹp, liền nghĩ đến nhìn một cái. Cho các ngươi tạo thành hôm nay bối rối, bản hầu sâu sắc cảm giác xin lỗi, cáo tử." Nói xong, Khương Tử Dạ không hề phản ứng bất luận kẻ nào, mà là tự mình động thủ giúp đỡ Đường Diệp cởi ra nàng bên ngoài ăn mặc kia thân gã sai vật quần áo. Ném cho ngụy quảng ra, rắt tay nàng, hướng phủ ngoại đi đến. Thái tử lại một lần bị này biến cố làm cho sợ ngây người. Chờ nhìn đến Khương tử dạ cấp đường Diệp cởi ra kia tầng áo ngoài, yếu lĩnh nàng sau khi rời đi, chạy nhanh đứng lên đuổi theo. Khương ca, người muốn đi đâu? Về nhà A, người đi sao? Khương tử dạ không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Đi A, đi. Thái tử vui vẻ, chạy nhanh theo đi lên, tò mò nhìn đường Diệp. Khương ca, nàng thật là tẩu tử. Ân. Khương tử dạ gật đầu, kia hắn là nam hay nữ a? Thái tử lúc này có chút làm không rõ ràng lắm chẳng uống. Đường Diệp nghe được lời này, dưới chân một cái lảo đảo, ho nhẹ một tiếng, thái tử điện hạ, ta là nữ tử, người gặp qua nam nhân, cưới nam nhân sao? Thái tử rất tưởng nói không, chính là nếu phát sinh ở Khương ca trên người, liền có khả năng, bất quá, lời này hắn nhưng không mặt mũi nói. Khương tử dạ bước chân chậm một ít, quay đầu lại đối đường Diệp nói, đây là thái tử. Đường Diệp gật đầu, ta đã biết đây là cái kia trong truyền thuyết bị Tiêu Dung Hầu cứu trở về tới Thái tử đi thực rộng rãi thực vui mừng một cái Thái tử tại chỗ Ngụy hầu những người đó hoàn toàn trận tròn mắt cũng chưa từ trận này tiếp theo một hồi biến cố cùng kinh hách trung phục hồi tinh thần lại Ngụy hầu lúc này là hoàn toàn trận tròn mắt hắn kinh liền khí phát run đều đã quên liền ngây ngốc nhìn Tiêu Dung Hầu năm cái kia 30 giờ đi bóng dáng nửa ngày không hồi thần được Vương gia cùng Hà gia hai vợ chồng nhìn đến sự tình thành cái dạng này cũng không mặt mũi ở hầu phủ ngốc đi xuống, từng người qua đi kéo nhà mình nữ nhi nhanh chóng rời đi. Ngụy Vinh cũng bị này tin tức chấn trong lòng sông cuộn biển gầm, không dám tin tưởng. đêm đường nàng là Tiêu Dũng Hầu phu nhân, nàng là nữ tử hắn đã nhìn ra, chính là nàng chuyện xảy ra như thế nào Tiêu Dung Hầu phu nhân. Phu nhân sao có thể ở tại ngoại thành? ai ra? Hảo phiền. Ngụy Vinh hướng về phía Khương Tử Dạ cùng Thái tử rời đi phương hướng cất bước liền chạy. Khương tử dạ bọn họ đang muốn ra hầu phủ đại môn khi, Ngụy Vinh đuổi theo, này một đường đuổi theo chạy tới, hắn cũng đã bỏ đi kia một thân gã sai vật quần áo, lộ ra chính mình nguyên bản ăn mặc vài đông áo tròn tới. Khương tử dạ cùng đường diệp thái tử ba cái nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là hắn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục rời đi. Cái kia, điện hạ, hầu ra, ta có thể đi theo các ngươi sao? Ngụy Vinh thật cẩn thận hỏi. Đi theo chúng ta làm cái gì? Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi. Ăn cơm, uống rượu, này trong phủ ta là không nghịn ốc. Ngụy Vinh ngoan ngoan nói. Khương tử dạ hư lạnh một tiếng, không nói chuyện, tiếp tục nắm đường Diệp đi tới. Thái tử bật cười nhìn hắn một cái, cũng chưa nói không cho hắn đi theo. Ngụy Vinh chính mình cam chịu vì bọn họ cho phép, liền tung ta tung tăng đuổi kịp ba người. Hắn lặng lẽ đi mang theo đường Diệp bên kia, tò mò nhìn nàng, hỏi, đêm đường, người tên này có phải hay không cũng là giả a? Đường Diệp nhìn hắn một cái, lại quay đầu xem Khương tử dạ, cười nói. Thật sự. Khương tử dạ khỏe miệng ngéo một cái, đêm tím, đêm đường, đường diệp, đêm đường, mệt nha đầu này có thể nghĩ ra được. Vậy ngươi là nam vẫn là nữ a? Ngụy Vinh tò mò hỏi. Lúc này, hắn còn phải làm bộ không biết đêm đường là nữ tử sự tình, bằng không sẽ bị tiêu dũng hầu nhớ thương. Thật là không nghĩ tới, chính mình xem thực thuận mắt hai người, nhân ra thế nhưng vẫn là phu thê. Này con mẹ nó đều là chút cái gì duyên phận. 264, ta chỉ sợ không kịp che chở ngươi. Canh hai, Khu khu, ngươi cùng thái tử thật đúng là giống kết bái huynh đệ, hai người các ngươi hỏi vấn đề đều giống nhau như lúc. Đường Diệp vô ngư nói. La cây, đừng nói bữa, thái tử thân phận quý trọng, há là người bình thường có thể trèo cao đi kết bái. Khương tử dạ bất đắc dĩ thấp giọng nói. Đường Diệp A một tiếng, chạy nhanh bổ cứu A, thực xin lỗi thái tử điện hạ, vừa rồi ta nói gì ngài nghe được sao? Thái tử buồn cười một tiếng, tẩu tử vừa rồi có nói cái gì sao? Không nghe được nha. Khương Tử Dạ bật cười, bất đắc dĩ xoa xoa đường điệp đầu, nha đầu này thực đơn thuần, cho nên hắn mới không nghĩ đem nàng đưa tới nội thành, một khi nàng trở lại nội thành trong phủ, sự tình liền nhiều, đáng tiếc, không như mong muốn a, hôm nay lúc sau, lá cây thân phận tàng không được. Cuối cùng bốn người về tới ngoài thành Khương Tử Dạ trong nhà. Nhìn đến bọn họ là ở tại như vậy một cái tiểu viện tử, thái tử kinh ngạc một chút, "Khương ca, các ngươi như thế nào không trở về ngươi phủ để trụ?" Khương Tử Dạ đạm đạm cười, "Nơi này ở tự tại chút." Lá cây thích náo nhiệt, trở lại nơi đó Không được tự nhiên Đường Diệp cười khẽ một chút, về đến nhà sau Liền đi rửa tay, chuẩn bị nấu cơm ngụy Vinh lúc này đã xem xong rồi Bọn họ cái này tiểu viện tử Trong lòng khẽ thở dài một tiếng Hướng về phía đường Diệp đó. đúng nói Thực xin lỗi, là ta hại ngươi Đường Diệp nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái Lắc lắc đầu, không có việc gì Ta chính mình cũng đồng ý đi Chỉ là đem ngươi mãi mãi tiệc mừng thỏ cấp chỗ lẫn Không có việc gì Bọn họ nên như thế nào còn như thế nào, bất quá như vậy một chỗ lẫn, nhưng thật ra giúp ta giải quyết kia hai cái đại phiền thoái. Ngụy Vinh xua xua tay, nhìn đến Khương tử dạ đã đi tới, hướng về phía hắn cười cười, Khương hầu ra, ngài sẽ không trách ta mang đêm đường đi báo danh đi. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi nói đi, còn dám tới gần lá cây ba bước trong vòng, tiểu tâm chân của ngươi. A, Ngụy Vinh sửng sốt, túi đầu nhìn một chút chính mình cùng đường diệp chi gian khoảng cách, chạy nhanh sau này nhảy một chút. Khương Tử Dạ bỏ qua một bên đầu khỏe miệng cong cong. Đường Diệp khỏe miệng hung hăng chịu chịu, xoay người tiến trong phòng bếp nấu cơm đi. Lưu lại hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Ngụy Vinh hướng về phía Khương Tử Dạ cười hắc hắc. Khương hầu gia, không biết người thu đồ đệ không? Ta tưởng theo ngươi học công phu, không thu. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói xong, liền đi theo Đường Diệp đi phòng bếp đi. Ngụy Vinh muốn theo sau tiếp tục tự tiến cử, bị đi tới Thái Tử chạy nhanh kéo lại, ai, đi, bồi cấp bổn cung vào nhà uống trà đi. Khương ca cấp phao trà. Nga. ngụy Vinh bất đắc dĩ đi theo thái tử về phòng nội uống trà đi. Di, bọn họ này nhà ở nội, có một cổ hoa quế mùi hương. ngụy Vinh vào nhà sau, phát hiện phòng trong thơm ngào ngạt. Thái tử cười cười, đúng vậy, lúc này đúng là hoa quế khai mùa A. ngụy Vinh thở dài một tiếng, ai, thật vất vả nhìn chúng một cái cô nương, lại là ta nhất sủng bái kiêu dũng hầu tức phụ. Thái tử ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh ngăn cản hắn, không muốn chết nhưng đừng nói hiệu nói vượng không thấy ra tới khương ca thực để ý tiểu tẩu tử sao ngụy vinh ghé vào trên bàn bất đắc dĩ nói đã nhìn ra cho nên mới thương tâm a thái tử ha hả cười nói như vậy ngươi đã sớm nhìn ra tới tiểu tẩu tử là cô nương ngụy vinh lặng lẽ gật đầu một cái chỉ chỉ hầu kết thái tử lập tức minh bạch hai người cười trống lên khu hôm nay bắt đầu ngươi đến quên này hết thảy bằng không ngươi sẽ bị đánh thái tử thấp giọng nói ta biết này không phải chúng ta ghé vào cùng nhau mới nhắc mãi một chút sao? Ngụy Vinh Huệ và Hữu xịu nói. Trong phòng bếp, Đường Diệp nhìn một chút trong phòng bếp thịt không nhiều ít, đồ ăn cũng không mấy cái, quay đầu hỏi liền Khương Tử Dạ. A Dạ, ăn cái gì? Ăn mì đi, ta cùng mặt, ngươi xào tương. Hắn cũng thấy được, về điểm này thịt, thịt kho tương nhưng thật ra đủ rồi. Cấp Thái Tử ăn mì có thể chứ? Đường Diệp thấp giọng hỏi. Còn có ngoài cửa lớn kia hai cái thị vệ cũng đến cấp quản cơm đi. Khương Tử Dạ cười. Nhiều liền cho bọn hắn ăn, không nhiều lắm liền không cho. Đường Diệp gật đầu, túi đầu bắt đầu thiết thịt, từ chậu nước vớt ra thịt tới chuẩn bị thiết, Khương tử dạ đào mặt cùng mặt, hai người lại không nói chuyện. Thật lâu sau, Khương tử dạ nhẹ giọng nói, La cây, thực xin lỗi, không nói cho ngươi cái này thân phận, chỉ là cảm thấy lúc này đây không cần thiết nói, chúng ta mấy ngày liền phải rời đi, ta cũng sẽ không vẫn luôn ở trong chiều, trở về sau chúng ta chuẩn bị tới kinh thành trụ lại nói cho ngươi không muộn, rốt cuộc trở lại cái kia trong phủ ngươi liền phải bắt đầu ứng phó những cái đó quan viên ra của nhóm lung tung rối loạn sự một đồng lớn ta không nghĩ như vậy cũng không nghĩ ngươi quá mệt mỏi ta còn là thích như vậy chỉ có hai chúng ta cùng nhau sinh hoạt sinh hoạt đường diệp nghe vậy bay nhanh nhìn hắn một cái túi đầu cười hắc hắc ân ta biết ta không có trách người ngươi không so đo ta trộm đi đi chơi liền hảo phút một tiếng Khương tử dạ bị nàng khí cười nguyên lai nha đầu này là đánh cho nhau lừa gạt quá liền huề nhau chủ ý ta không trách ngươi đi ra ngoài chơi Chỉ là, lần sau nhớ rõ nhất định phải nói cho ta, bằng không ta sợ không kịp giúp ngươi, hôm nay nếu không phải ta nghe được ngươi cùng Ngụy Hành một nói chuyện thanh, đi theo các ngươi đi qua, ngươi khả năng sẽ bị đánh. Nay kinh thành, ta không sợ ngươi trọng ai, ta đều có thể cho ngươi bọc, ta liền sợ ngươi bị khinh bỉ, bị thương. Nghe lời, về sau lại nghĩ ra đi chơi, nhớ rõ nói cho ta, bằng không, ngươi bị khinh bỉ ta cũng không biết. Khương Tử Dạ một bên cùng mặt, một bên nhẹ giọng nói: "Đường Diệp Thiết thịt tay một đốn." Nghe Khương tử dạ này buổi nói chuyện, nàng trong ánh mắt có chút sắp sáp, tiểu tử này, nói chuyện càng ngày càng có thể nói đến chính mình tâm cảm đi. Bông dao thay, xoay người, nàng từ phía sau ôm lấy Khương tử dạ eo, hít hít cái mũi, hảo, ta về sau đều sẽ nói cho người, hôm nay sự, thực xin lỗi sao. Khương tử dạ bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ trên tay mặt, xoay người nhìn nàng, cười cười, hảo, hai chúng ta đều có sai, nếu là phu thề, nên không cần giấu giếm đối phương bất luận cái gì sự. Về sau ta có việc cũng sẽ kịp thời nói cho ngươi. Đường Diệp giơ lên mặt, hướng về phía hắn cười cười, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Khương Tử Dạ khỏe miệng cong cong, dương mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy kia hai cái cũng không có ra sợ tới, túi đầu nhanh chóng ở Đường Diệp trên môi mổ một chút, cười hắc hắc, Nhu Nhu nhìn nàng, "Hảo, nấu cơm đi, buổi chiều ta không đi nội thành, bồi ngươi ra khỏi thành đi chơi, được không?" Đường Diệp vừa nghe, chạy nhanh thật mạnh gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, "Hảo a hảo a, chính là" Người bên kia sự tình đều xử lý xong rồi sao? Không quan trọng, ngày mai đi cũng là giống nhau, không hơn được nữa chúng ta vãn đi một ngày. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hảo. Đường Diệp lên tiếng, tiếp tục đi thiết thịt nấu cơm. Khương tử dạ cười khẽ nhìn nàng một cái, cũng bắt đầu tiếp tục cùng mặt. Ăn cơm khi, Ngụy Vinh nhìn đến ăn mì, kinh ngạc một chút, ăn mì như thế nào uống rượu, không phải nói uống rượu sao? Đường Diệp cười cười, trong nhà không có gì đồ ăn, hôm nay chỉ có thể cho các ngươi ăn mì. Ngày mai buổi tối hai người các ngươi tới cùng A Vân uống rượu đi, ta cho các ngươi xào rau. Thái tử cùng Ngụy Vinh nhìn nhau liếc mắt một cái, cười hắc hắc, hảo A, hảo A, cảm ơn tàu tử. Đường Diệp cười cười, ý bảo bọn họ chạy nhanh ăn cơm, nàng đem trong nhà có đồ ăn quấy hai cái rau trộn, vừa lúc liền ăn mì. Thái tử kia hai cái thị vệ, đường Diệp cung cấp một người nấu một chén lớn mặt, hai người chạy nhanh cung kính đối đường Diệp nói cảm ơn, bưng liền ngồi sổm cổng lớn ăn lên. 265, đường như thành thân tân Lang vắng họng, canh ba, Khương hầu gia, ta về sau sưng hô ngươi Khương ca hảo vẫn là sưng hô ngươi Khương thúc hảo. Ngụy Vinh cảm thấy chính mình sưng hô có điểm quá xa cách, cũng tưởng tượng Thái tử như vậy, sưng hô gần một ít. Khu khu Khương tử dạ chính ăn mì, nghe được hắn Khương thúc hai chữ, bị sặc tới rồi, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta chỉ trưởng ngươi ba tuổi. Đúng vậy, tiểu thế tử, ngươi cùng bổn cung cùng tuổi, ngươi kêu Khương ca thúc, thúc thúc thích hợp sao? Thái tử cũng bị hắn cho cười. Hắc hắc. Vậy Khương ca đi, Khương ca tẩu tử, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ngụy Vinh còn nghiêm trang đối với Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp được rồi cái chắp tay lễ. Khương Tử Dạ gật gật đầu, cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi, ta tuy rằng cùng cha ngươi đều là hầu tước, lại là kém 30 tuổi tuổi tác. La Ngụy Vinh cười hắc hắc, đột nhiên khen một câu, không nghĩ tới mặt cũng có thể ăn ngon như vậy, cảm ơn tẩu tử. Khương Tử Dạ nghe được hắn khen Đường Diệp nấu cơm ăn ngon, còn gọi tẩu tử, trên mặt tươi cười nhưng thật ra chân thành không ít. Đó là, chúng ta là cây làm cái gì cũng tốt ăn. Đường Diệp bị bọn họ nói ngượng ngùng cười, chỉ cúi đầu ăn cơm. Ba cái đại nam nhân cũng cúi đầu nghiêm túc ăn khởi mặt tới. Kỳ thật, người tồn tại, vui sướng là từng ngày quá, không khoái hoạt cũng là từng ngày quá, sao không làm chính mình vui sướng điểm. an sơn chân hải vị là một bữa cơm, ăn mì sợi cơm trắng cũng là một đốn, sao không ăn chút làm chính mình thoải mái lại thích đâu. ngụy Vinh cùng Thái Tử lúc này một bên ăn mì sợi, một bên cũng ở tự hỏi vấn đề này trong cung, hầu phủ, nào một đốn đều là sơn chân hải vị, thịt cá ăn, kỳ thật bọn họ ăn nhị, cũng ăn không hết nhiều ít, cũng ăn không đủ no, ngược lại là đường diệp này một chén mì, làm cho bọn họ ăn cả người thoải mái, thoải mái thực, ăn xong một chén, còn tưởng lại ăn một chén, mà bọn họ lúc này cũng lý giải khương tử dạo vì cái gì tình nguyện cùng đường diệp hai người ở tại này ngoài thành tiểu viện tử chính mình nấu cơm ăn, mà không muốn trở lại nội thành hầu phủ bị người hầu hạ chứ, có thể nói, trầu này cơm. Còn làm thái tử cùng Ngụy Vinh này, hai cái từ nhỏ Cẩm Y Nghi Ngọc thực hai cái quý công tử, lần đầu tiên cảm giác được một tia sinh hoạt chân lý. 8 tháng sơ 8, Bắc Ninh phủ, đường ra thôn. Thời gian quá thực mau, nháy mắt liền đến đường như xuất giá nhân tử, hôm nay là đường như cùng Khương Tú tại thành thân nhân tử. Đường Châu gia sáng sớm liền náo nhiệt lên, thân thích nhóm thiên không lượng liền từ nhà mình ra cửa tới, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhà hắn thân thích cũng không có cái quá xa thân thích, liền ở phụ cận mấy cái trong thôn. Hơn một canh giờ liền tới rồi, đường Châu sáng sớm liền thỉnh toàn phúc bà bà tới cấp đường như xe mặt, trải đầu. Đường Như đối mặt này đó bà con nghèo nhóm, thân sắc vẫn luôn liền nhàn nhạt, nhạt. ở đường Châu giới thiệu nàng nên gọi lúc nào, nàng liền ứng phó kêu một tiếng người, nhàn nhạt, nhạt hướng về phía đối phương cười cười. trong thôn lân cận một ít nhân gia cũng tới xem náo nhiệt, nghe nói Đường Như chính mình ở trấn trên làm buôn bán, kiếm lời đồng tiền lớn, của hồi môn bị rất là phô trương, chuẩn bị 18 dương đầu, chuẩn bị kéo của hồi môn xe bò. Đường Châu còn từ trong thôn mướn 6 chiếc. Mọi người còn nghe nói, đường như xuất giá, không ngồi kiệu hoa, mà là ngồi xe hoa, nghe nói là đem nàng kia chiếc xe ngựa làm Khương ra chạy trở về bộ trí. Mọi người đều chờ này xe hoa tới đâu, muốn nhìn một chút là bộ dáng gì. Nguyên bản, đường như cùng Khương Tú Vân Định Hảo là giờ tị chính tới, giữa trưa ở bên này cơm nước xong, giờ mùi con dòng chính trở lại Khương ra thôn, có thể đuổi thượng giờ dậu bãi đường. Bên này mọi người từ giờ tị bắt đầu liền ở cổng lớn chờ thượng, giống nhau rất nhiều đón dâu nhân ra đều là vội không đội vãn, chính là, thẳng đến buổi trưa, Khương gia đón dâu đội ngũ còn không có tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, Khương ra thôn cũng không xa. Phòng trong đường như thấy canh giờ đã buổi trưa, Khương tú Vân còn chưa tới, nàng bắt đầu có chút nôn nóng lên, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Nàng mấy ngày nay làm hùng phong đi hỏi thăm quá, đường diệp cùng nàng cái kia quẹ chân tướng công đi kinh thành, không ở nhà này liền hẳn là không phải bọn họ ra chuyện xấu ngăn cản Khương gia tới đón hôn. Từ Đông Hà trấn sau khi trở về, nàng vẫn luôn liền lại không đi ra ngoài, nàng đã cùng Khương Tú Vân thương lượng hảo thành thân sau đi Tây Hà trấn, nàng khai cửa hàng làm buôn bán kiếm tiền, cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách, hắn an tâm hảo hảo đọc, nhất định ở muốn ở sang năm thi hương trung thi đậu cử nhân. Khương Tú Vân hỏi nàng vì cái gì không ở Đông Hà trấn, nàng nói là bởi vì đường diệp ở Đông Hà trấn, mà nàng không muốn cùng nàng ở một cái trong thị trấn. Sợ Khương Tú Vân nhìn thấy đường Diệp sau còn quên không được nhân ra. Khương Tú Vân nghe xong lời này, cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc đường như nói chính là đối, hắn trong lòng hiện giờ cũng coi đường Diệp, hắn lớn như vậy, đường Diệp là hắn cái thứ nhất thích thượng cô nương, tưởng quên, rất khó. Mà Khương Tú Vân cùng đường như ở bên nhau, cũng không phải bởi vì thích nàng, mà là bởi vì nàng trong tay có tiền. Đón dâu không tới, đường ra bên này ngọ yến cũng vô pháp khai tịch, thân thích nhóm mắt trông mong chờ ăn ngon đâu nhìn thấy Khương Gia còn chưa tới đón, đón dâu, một đám liền bắt đầu lặng lẽ nghị luận lên. Phòng trong đường như sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mắt thấy giờ mùi muốn tới, Khương Gia còn không có tới, mọi người đói mau trước tâm gián phía sau lưng, thỉnh thoảng hỏi đường châu đây là có chuyện gì. Liên ở mọi người đều tính toán không đợi, hồi nhà mình nấu cơm đi ăn khi, bên ngoài vẫn luôn chờ người trẻ tuổi cùng bọn nhỏ đều hoan hô lên, cũng lớn tiếng kêu tới tới. Đường châu ra trong viện mọi người tinh thần chấn động, chạy nhanh vội lên chuẩn bị nên đón tân lang. Chỉ là, chờ đem quan hệ thông gia đội ngũ nên đến trong viện sau, mọi người mới phát hiện, cũng không có tân lang. Mọi người lập tức ổ lên, tân lang đâu? Đường Châu vừa thấy không đúng, hỏi vội vàng xe ngựa Hùng Phong, Hùng Phong, nhà ngươi cô ra đâu? Hùng Phong bất đắc dĩ nói, cô ra tối hôm qua uống nhiều quá, sáng sớm cũng không tỉnh lại, chúng ta đợi một buổi sáng, đến chúng ta lúc đi, còn không có tỉnh, thương gia người đành phải làm chúng ta xuất phát tới đón chủ tử. Nói chờ chúng ta trở về, khẳng định tỉnh. Đường Châu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận rồi, bằng không có thể làm sao bây giờ. Đường như biết hương Tú Vân tối hôm qua uống nhiều quá vẫn luôn kêu không sau khi tỉnh lại, khi thiếu chút nữa quăng ngã trong tầm tay đồ vật, nghĩ đến hôm nay là chính mình kiếp trước kiếp này lần đầu tiên thành thân nhận tử, nàng nhắm mắt, nhịn xuống này khẩu ác khí, đại thành thân sau lại thu thập hán. Canh giờ không còn sớm, mọi người cũng vô tâm tình chơi đùa. Đường Châu bên này trực tiếp đem tới đón dâu đón dâu khách nhân an bài ở nhà chính nội làm uống rượu mừng. Bọn họ ăn xong, cưới Đường Như đi rồi sau, bên này mới bắt đầu an bài các khách nhân ngồi vào vị trí ăn cơm. Mặc kệ nói như thế nào, một hồi rối ren, Đường Như cuối cùng là bị cưới đi rồi. Đường Châu cảm giác trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Đường Như không ở trong thôn ở, cùng Đường Diệp rốt cuộc thấy không thượng, hai người chi gian liền sẽ không lại có cọ sát. Kỳ thật, hắn vẫn luôn trong lòng lo lắng nhất chính là đường như cũng sẽ đem người trong nhà làm hại như đường Tĩnh ra giống nhau, bị đuổi ra thôn, bị trong tộc xóa tên, đó là để cho người cảm giác được thật đáng buồn sự tình. Đường Như gả đi ra ngoài, hắn trong lòng lúc này còn cảm thấy có chút may mắn, con gái gả chồng như nước đổ đi, này buồn thủy bát đi ra ngoài, nhà mình cũng liền bất lo. Nhưng hắn lại không biết, đường Như này vừa xuất giá, mới là nàng ác mộng bắt đầu. 266. Khương Tú Tài tìm khúc tiến chứng thực, canh một. Như vậy, Khương Tú Tài bên kia Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Nguyên nhân gây ra, còn muốn từ trước mấy ngày nói lên. Mùng ngày 4 tháng 8 ngày ấy, Khương Tú Vân cùng hắn cha đi Đông Hà Trấn trên chọn mua một chuyến làm hỷ sự phải dùng đồ vật. Tuy rằng hắn cha mẹ không mừng đường như, ngại bất quá nhà mình nhi tử thích, bọn họ cũng quyết định cho hắn cưới, cũng tính toán hảo hảo đem trận này hỷ sự làm. Hùng chi, Khương Tú Vân cũng cho hắn cha mẹ nói, thành thân sau, hắn liền cùng đường như đi Tây Hà Trấn trên ở, đường như làm buồn bán kiếm tiền. Cung cấp nuôi dưỡng hắn tiếp tục đọc sách, cung phụng hắn sang năm kết cục tham gia thi hương. Hắn cha mẹ vừa nghe, nhưng thật ra vui mừng lên, tức phụ có bản lĩnh điểm, nhiều kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng nhi tử đọc sách, về sau nhi tử khảo chúng, bọn họ này làm cha mẹ cũng có thể đi theo thâm lây. Hai cha con là khua xe bò đi, đây cũng là hắn cha tháng trước chính mình mua chiếc xe bò, nguyên bản bọn họ là trông cậy vào đường như xe ngựa, chính là đường như nói cho Khương tú Vân, này xe ngựa lưu trữ về sau cho hắn làm xe chuyên dùng. dùng. Trong nhà còn phải chính mình mua xe bò, Khương Tú Vân lúc này mới trở về làm hắn cha bán xe bò, hơn nữa, này tiền, là Khương Tú Vân gốc. Đương nhiên, Khương Tú Vân tiền, cũng là đường như cho hắn, kêu hắn nhiều đặt mua một ít bọn họ thành thân dùng đồ vật, nhất định phải đem hỷ sự làm thể diện một ít, dù sao cũng là tú tải thành thân. Giữa trưa, hắn cùng hắn cha đi tiệm ăn ăn cơm, liền đem xe bò xuyên ở cửa. Ăn cơm khi, bên cạnh có mấy người vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Nói đều là chấn trên này đó làm buồn bán nhân ra sự tình. Bắt đầu, nói chính là đường diệp cái kia điểm tâm cửa hàng không biết như thế nào, đột nhiên liền đóng cửa, người cũng không thấy. Có người biết, liền nói nhân ra là ra cửa, quá đoạn thời gian trở về còn muốn hay Lúc này có người nói nói, ta xem à, chính là bị kêu bán son phấn cấp làm hại sợ, đi ra ngoài giải sầu đi. Ta xem cũng là, người nói là có bao nhiêu đại thù ở đâu, cho nhân ra điểm tâm trên giới độc. Kết quả không hại đến nhân gia điểm tâm cửa hàng tiểu phu thê, nhưng thật ra hại tới rồi khúc ra thiếu ra cái lẩu thành. Hải, là nói như vậy à, này cũng may mắn là người ta khúc ra thiếu ra, tài đại khí thô, bạc nện xuống đi, thỉnh thân ý đi lập tức đem kia hơn 20 cá nhân cứu sống, nói cách khác, hơn 20 điều mạng người, ta xem, kia nữ nhân liền không phải bị đuổi ra thị trấn đơn giản như vậy, sợ là đến rơi đầu. Ai nói không phải đâu, ta nghe nói, kia một ngày... Khúc gia thiếu gian lệnh xuống đi 500 nhiều lượng bạc, chậm trễ một ngày, buổi tối cũng không mở cửa, mới đem việc này bình ổn. Các ngươi còn không biết đi, khúc gia bố cọc hiện giờ còn ở nửa giá ném hóa đâu, còn nói từ cái lẩu thành lại đây khách hàng, còn cấp thiếu một thành giá cả. Này không, rất nhiều người đều hướng về phía điểm này, trừ hỏa nồi thành ăn cơm đi. Ta tức phụ ngày hôm qua cũng đi, thừa dịp nhân gia cấp tiện nghi, không thiếu mua bố, người một nhà sang năm quần áo nguyên liệu cũng đủ dùng. Nói chuyện này đó. Đều là chút bình thường bà cánh, cũng có làm mua bán nhỏ, đối với chấn trên việc này, là rõ ràng, 7 tháng 16 sự, lúc này mới qua đi nửa tháng, mọi người vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhắc mãi một chút, cố tình hôm nay đã bị Khương Tú Vân nghe được. Hắn cha chỉ lo cúi đầu ăn cơm, không chú ý nghe người ta nhóm nói chuyện, Khương Tú Vân lại là đêm này đó đều nghe được. Hơn nữa, hắn cũng nghe ra cái đại khái tới. Đối chiếu một chút đường như trở lại đường ra thôn thời gian, hắn lúc này mới minh bạch. Đường như vì cái gì cửa hàng khai hảo hảo, đột nhiên đóng cửa trở về trong thôn. Hắn lúc này cũng mới nhớ tới, đường như nói qua, nguyên bản là chờ mùng 1 tháng 8 mới về nhà chuẩn bị xuất giá sự tình. Khương Tú Vân sắc mặt âm trầm xuống dưới, đường như nàng, lại đi hại đường Diệp, sau đó không hại đến đường Diệp, ngược lại hại tới rồi khúc ra thiếu ra cùng cái lẩu thành. Đêm vừa rồi nghe được chính mình thông hiểu đạo lý một chút, Khương Tú Vân khí nắm chặt nắm tay, đường như, chúng quy làm không được giống đường Diệp giống nhau thiện lương. Hắn lúc này, bức thiết muốn biết, ngày đó sự tình, đến tột cùng là chuyện như thế nào, không biết như thế nào, hắn trong đầu thoáng hiện, đều là đường dịp kia trường tuyệt sắc mặt, cùng nàng kia có thể nói đôi mắt. Hắn hung hăng nhắm mắt, quyết định đi tìm khúc tiến hỏi rõ ràng sự tình nguyên do. Nhìn một chút, nơi này ly thuận một phố không xa, hắn buông chén đũa đi vấn màn, lại lại đây dặn dò cha hắn, cha, người ở chỗ này ăn trước, ta đưa tiền, này đó đều ăn, không thể dư lại, ta đi ra ngoài thấy cái bằng hữu một hồi liền trở về nơi này tìm ngươi. Khương Hoài Thủy nhìn hắn một cái, gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Hôm nay cái lẩu Thành Sinh ý thực hảo, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đình đều ở. Hai người đang ở trong đại đường tiếp đón khách nhân, đột nhiên liền thấy được từ cửa tiến vào Khương Tú Vân. Khúc Tiến lập tức không nhớ tới hắn là ai tới, nhìn quen mắt, đang muốn tiếp đón hắn ngồi xuống. Khương Tú Vân nhìn hắn, nhàn nhạt nói, có thể hỏi ngươi điểm sự sao? Hắn mở miệng nói chuyện, Khúc Tiến nhớ tới, đường như vị hôn phu. Gật gật đầu. Ý bảo Lưu Thiên Đinh tiếp đón trong đại đường sau, khúc tiến mang theo hắn vào chính mình văn phòng. Chuyện gì, nói đi. Khúc tiến thần sắc nhàn nhạt nói, hết hệ cùng đường như có quan hệ sự tình, hắn không nghĩ lại phản ứng, chính là, nhìn Khương Tú Vân sắc mặt, hắn biết, người nam nhân này sợ là còn không biết đường như sự tình, hôm nay mới chạy tới hỏi, cũng là đủ trì đột. Ta gần nhất không có tới trong thị trấn, vừa rồi nghe được bên ngoài mọi người lời nói, ta muốn hỏi một chút, đường như đến tột cùng làm chuyện gì. Hắn rời đi Đông Hà chấn không khai cửa hàng, không phải nàng không nghĩ khai, mà là bị ngươi đuổi ra đi sao. Khương Tú vân khẩu khí bình đạm, hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Khúc Tiến, hắn là tới dò hỏi sự tình chân tướng, cũng không phải tới tìm Khúc Tiến phiền thoái. Từ hắn khẩu khí thượng, Khúc Tiến cũng đã cảm giác được, hắn cười nhạo một tiếng, hảo à, ngươi muốn biết, ta có thể đều nói cho ngươi, ta đoán, nàng nói cho ngươi, nói chính là nàng không nghĩ tại đây chấn trên buôn bán, bởi vì đường diệp ở chỗ này, đúng không? Khương Tú Vân gật đầu, quả nhiên là cùng đường như đã từng cùng nhau hợp tác quá sinh ý người, khúc tiến nhưng thật ra thực hiểu biết đường như, hàn đoán, cùng đường như nói, chút nào không kém. Khương Tú Vân gật đầu, a, nữ nhân kia, thế nhưng đối với ngươi cái này vị hôn phu, vẫn là đẩy miệng lời nói dối. Ngươi không hiểu biết nàng địa phương quá nhiều, nữ nhân kia, cũng không phải là giống nhau nữ tử, ngay cả ta cái này hợp tác quá người đều thua tại tay nàng. Ta tiệm lẩu từ đường như lui ra ngoài sau. Sinh ý liền một ngày không bằng một ngày, ta cùng điểm tâm phô đường Diệp nói hảo hợp tác công việc, quyết định hơn nữa điểm tâm phô điểm tâm cùng nhau bán. Rốt cuộc đường Diệp điểm tâm là thật sự ăn ngon, thật nhiều khách hàng sau lại đều là hướng về phía điểm tâm mới đến ta nơi này ăn cơm. kia một ngày, là 7 tháng 16 đi, đường Diệp mở cửa sau, ta mang theo hai cái thị vệ đi đường Diệp cửa hàng cầm điểm tâm, để ra 4 rổ chuẩn bị trở về bán, lại ở nửa đường đụng phải đường như, sau lại ta mới biết được nàng vẫn luôn ở giám thị đường Diệp bên kia. Nhìn đến ta cùng đường Diệp hợp tác, tưởng ta giúp đường Diệp, có thể là khí đi, muốn hại đường Diệp, liền cho ta thị vệ dẫn theo trong rổ hạ độc. 267, bên đường nghe được nhàn ngôn Toái ngữ, canh hay Ta tuy rằng không hề cùng nàng cùng nhau làm buôn bán, nhưng ta cũng không để phòng nàng đối ta xuống tay, không nghĩ tới nàng thế nhưng âm độc đến dám cho ta điểm tâm hạ độc. Kia một ngày, ta mang về điểm tâm, ăn hỏng rồi hơn 20 cá nhân, bọn họ trên mặt một hồi công phu, liền lên rất nhiều hồng bệnh sởi. Ngươi biết như vậy trường hợp có bao nhiêu khủng bố sao? Nguyên bản ta còn không biết điểm tâm bị hạ độc, là thân y cứu xong người sau, mới giúp ta kiểm tra ra tới. Hơn nữa, chúng ta mang về tới 4 rổ điểm tâm, chỉ có một rổ bị hạ thuốc bột, ngươi biết kia rổ là chuyện như thế nào sao? Là đường như đụng tới ta sau nói muốn đi phía đông có việc, cùng ta cùng nhau đi tới nói chuyện, sau đó, nàng trong tay vẫn luôn nắm chặt xa khăn lại đột nhiên bay đi ra ngoài, ngày đó hứng gió, làng nên diện phòng mà nàng xa khăn liền vừa lúc thổi tới chúng ta mặt sau thị vệ dẫn theo điểm tâm rổ thượng như vậy tâm tư như vậy hảo tính toán khương tú tài ngươi cảm thấy ngươi có thể tính quá nàng sao ta cũng chưa nghĩ đến nàng cùng ta nói nói mấy câu công phu liền em này đó đều tính kế hảo nàng kia xa khăn bao thuốc bột dính quá người liền sẽ chúng độc, ta cái kia thị vệ từ rổ thượng bắt lấy xa khăn đưa cho nàng một chút liền chúng độc, ta cũng là từ này mặt trên mới biết được chờ chúng ta giàn xếp hảo trong tiệm đi nàng bên kia cửa hàng. Từ phía sau phòng trong màu đen trong giường tìm ra một hộp cái kia thuốc bột, ngươi biết ta ở trong sân nhìn thấy gì sao. Một đoạn thiêu dư lại cái chỗ ngoặc sa khăn, cái kia nhan sắc đúng là khi đó nàng trong tay cầm xa khăn. Khúc tiến cấp Khương Tú Vân nói một nén nhang thời gian, đêm ngày ấy sự tình đều cẩn thận nói, bao gồm hắn là như thế nào đem đường như bởi ra thị trấn, nói này đó lời nói, thả không cho phép nàng về sau lại bước vào Đông Hà chân nói, đều nói. Cuối cùng, Khúc tiến lạnh lùng nói, về sau ngươi cũng đừng lại đến. Tiểu tâm ta làm người đánh ra đi, cả đời này, ta không nghĩ lại cùng đường như hoặc là cùng nàng có quan hệ người có bất luận cái gì giao thoa, ta khuyên ngươi, tưởng cùng nàng thành thân, tốt nhất là nghĩ kỹ, hỏi thăm rõ ràng nàng là cái cái dạng gì nữ nhân. Nói xong cuối cùng một câu, Khúc Tiến liền qua đi mở ra môn, nhàn nhạt nhìn Khương Tú Vân. Khương Tú Vân trên mặt nóng lên hướng về phía Khúc Tiến vừa chắp tay, vội vàng rời đi. Tư thuận một phố hướng hắn cùng hắn cha ăn cơm tiểu trên đường đi đến, một chân thâm một chân thiện hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đi qua đi. tuy rằng hắn không thích đường như, nhưng là làm chính mình tương lai thế tử, hắn cũng là hy vọng nàng là cái ôn nhu thiện lương hảo cô nương. mặc dù là không bằng đường diệp hảo, nhưng cũng không cần quá kém. chính là đường như như thế nào sẽ là như vậy âm độc nhẫn tâm một nữ nhân. nàng phía trước còn nói cho chính mình, thái dương cái lẩu thành là nàng tâm huyết. mặc dù nàng đã rời khỏi tới, nhưng nàng cũng là hy vọng thái dương cái lẩu thành tốt, nhưng nàng lại làm cái gì? nàng liền không nghĩ tới. Vạn nhất kia hơn 20 cá nhân đã chết, đối với Thái Dương cái lẩu thành, đối với Khúc Gia, sẽ là cỡ nào trầm trọng đả kích sao? Kia vẫn là phía trước trợ giúp quá nàng Khúc Tiến. Nàng cũng cùng chính mình nói qua lúc trước nàng mới vừa bị đuổi ra ra môn tới chấn trên khi, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh là như thế nào giúp nàng? Nhưng cuối cùng, nàng lại làm cái gì? Khương Tú Vân lúc này, đối đường như nhân phẩm, đã là hoàn toàn không có một chút hảo cảm. Hắn trong lòng cũng không cấm suy nghĩ, cái này thân, còn muốn thành sao? Cha mẹ đều là lương thiện người, vạn nhất cưới trở về như vậy cái nữ nhân, cha mẹ hay không sẽ bị khinh bỉ, Khương gia danh dự hay không sẽ bị hao tổn. Khương tú Vân cứ như vậy mất hồn mất vĩa về tới tiệm cơm nhỏ cửa, thấy chính mình cha đã ở xe bỏ thượng đẳng chính mình, hắn đành phải bò lên trên xe, hai người tiếp tục đi chọn mua đồ vật. Khương tú Vân rất nhiều lần tưởng cùng hắn cha nói, nếu không đem cái này việc hôn nhân lui đi, chính là, nhìn đến nhà mình cha mẹ gần nhất mấy ngày cũng vui vẻ bắt đầu làm hỷ sự bộ dáng hắn trong lòng lại không đành lòng lên. Hắn liền dùng sức tưởng đường như hảo, chính là, hắn có thể tưởng lên, cũng chính là nàng sẽ làm buôn bán, trong tay có tiền, cái này có điểm thôi, a không, còn có một cái, ở cùng hắn ban đêm ở bên nhau khi, đường như giống như rất biết đón ý nói hùa chính mình, tổng có thể làm chính mình thể sắc và tinh thần cảm giác thực thoải mái, muốn cùng nàng tới một lần lại một lần. Nghĩ đến này, Khương Tú Vân Yên lặng rũ xuống mi mắt thở dài trong lòng một tiếng. Ngày thứ hai là 8 tháng sơ năm, hắn lại tới nữa một chuyến trấn trên là chính mình một người khua xe bỏ tới hắn lặng lẽ đi một chuyến đường như khai cửa hàng địa phương thấy đã là người khác khai bán bánh bao cửa hàng trong tay hắn còn có kia chỗ tiểu viện tử chìa khóa rứt khoát hắn trở về một chuyến tiểu viện tử nhìn đến tiểu viện tử hưu quặn không ít hắn thở dài một tiếng nơi này cũng từng để lại bọn họ hai cái hoan thanh tiếng ngữ còn có hai người cùng nhau cười nói nấu cơm tình cảnh cúi đầu từ tay mang lấy ra này chỗ sân khế đất hắn cười lạnh một tiếng Có một ngày, Đường Như nói này chỗ nhà ở, liền làm chính mình của hồi môn một phần. Về sau, bọn họ liền ở nơi này, nàng làm buôn bán, hắn đọc sách. Hắn không tin, Đường Như liền nói có thể cho hắn giúp đỡ thu khế đất. Nếu nàng về sau cũng chưa về nơi này, như vậy, này chỗ sân liền bán đi. Khương Tú vẫn đi người môi giới, nói có chỗ sân muốn bán. Người môi giới người đi theo hắn đi xem qua sau, nói vừa lúc có người tưởng mua một chỗ tiểu viện tử. Cuối cùng, ở người môi giới giới thiệu hạ, Khương Thú Vân lấy 400 lượng giá cả, bán nảy chỗ tiểu viện tử. Bắt được 400 lượng kia một khắc, Khương tú Vân trong lòng đột nhiên cảm thấy thông khoái không ít. Hắn thậm chí có điểm muốn khóc hai tiếng xúc động, nguyên lai, like, trong tay có tiền cảm giác, là cái dạng này. Khương tú Vân mua đồ vật, thua xe bỏ chuẩn bị hồi trong thôn khi, ngẩng đầu nhìn mỏ lam không trùng, nhẹ giọng nỉ non một câu, đường như, xem ở này đó tiền phân thượng, xem ở ngươi trong sạch chi thân cho ta phân thượng, cái này thân, tiếp tục thành đi. lúc này. Hắn khua xe bỏ từ trên đường phố đi qua, bên đường mấy cái con nhà giàu, vừa đi, một bên cười hì hì trò chuyện thiên. Ai, các ngươi sao lại lại đi tìm nữ nhân kia không, sách, nhìn tuổi không lớn, công phu là thật sự hảo. Không, kia nữ nhân sau lại không ở ba đạo hẻm cái kia sân ở, nghe nói là thuê sân, đã trả lại cho nhân ra. Các ngươi hoa tiền, tốt xấu còn nếm tới rồi điểm ngon ngọn, anh em ta mới xui xẻo, ta đi kia một ngày, không biết nàng kia sân như thế nào sẽ vào xà. Anh em quần mới vừa khởi, nhìn đến kẹt cửa thượng bò tiến vào xà, dọa nhắc tới liền chạy, nào còn lo lắng nữ nhân kia. Nam liệt! Khu, nam liệt! Ha ha ha ha mấy cái người trẻ tuổi cười ha ha lên. Khương Tú Vân Túi đầu tiếp tục khua xe bò về phía trước đi tới, những lời này, hắn không muốn nghe đến đều khó, một chữ không rơi, đều nghe được lốt thai. Chỉ là, hắn trong lòng thở dài một tiếng, này đó con nhà giàu à, một đám, sống qua tiêu ngạo, cũng không biết là cái cái dạng gì nữ nhân. Xui xẻo bị bọn họ ở trên đường cái nghị luận. Bất quá, ba đạo hẻm tên này làm Khương Tú Vân nhíu như mày, đường như phía trước thuê chủ cái kia sân, còn không phải là ở ba đạo hẻm sao. 268, Khương Tú Tài tiếp cận hỏng mất bên cạnh, canh ba. Bất quá, loại sự tình này, hắn cũng không tốt hơn trước giò hỏi nhân ra, cứ như vậy trong lòng nghi nghi hoặc hoặc ra thị trấn, về nhà. Hắn ra này phố sau, kia vài vị công tử ca thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu cùng nhau vào con đường này thượng một gian trà lâu, gặp được bên cửa sổ bên cạnh bàn ngồi một người tuổi trẻ người, người này trên người một thân ám trầm chi khí, mặt mày nhưng thật ra lớn lên thực bình thường, nhìn hiền lành, lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Này nam nhân cũng không biết là như thế nào biết bọn họ mấy cái đều đã từng tiêu tiền ở ba đạo hẻm đi tìm nữ nhân kia, hôm qua tìm tới bọn họ mấy cái, làm cho bọn họ mấy cái ấn hắn nói làm vài món sự, bằng không liền đem bọn họ sự chuyển khắp Đông Hà Trấn cũng làm cho bọn họ cha mẹ biết. Cha mẹ còn nhỏ sự, mấu chốt, bọn họ không phải đính hôn, chính là đã thành thân, đi ra ngoài chơi, cũng chỉ bất quá là nghe nói kia nữ kỹ thuật hảo, tìm kiếm kích thích thôi, đều là vụng trộm đi, thật muốn đem việc này nổi danh thiên hạ, kia bọn họ cả đời liền hủy, việc hôn nhân khả năng cũng sẽ hoàng. Bởi vậy, bọn họ ở biết đối phương sẽ không làm cho bọn họ làm cái gì chuyện khác người sau, chỉ có thể đáp ứng rồi. Một canh giờ trước, đối phương tới tìm bọn họ, muốn bọn họ một hồi tới bên này trên đường như vậy đi một chuyến, nói dỡn một hồi về kia sự kiện sự tình, còn nói cho bọn họ, chính là nói cấp cái kia khua xe bò nghe, cũng coi như là đối phương bấm đốt ngón tay thời gian chuẩn, bọn họ cũng tin tưởng bọn họ lời nói cái kia đuổi xe bò đều nghe được. công tử, chúng ta đều nói, người nọ hẳn là cũng là nghe được. trong đó một người thấp giọng nói, ba đạo hẻm nói, kia công tử nhàn nhạt hỏi, nói, ân, trở về đi, về sau nhớ rõ làm người tốt. Bằng không nào ngày đầu rớt, đừng hối hận. Người nọ lạnh lùng nhìn bọn họ mấy cái vài lần, nói xong, cấp trưởng quay ném xuống một thỏi bạc, bước nhanh rời đi. Vài vị công tử muốn uống trà sao. Trưởng quầy chạy nhanh đi lên tiếp đón vài người. Vài người lắc đầu, chạy nhanh về nhà đi, bọn họ đến hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không không thể lại hồ làm phi. Nay trong thị trấn khi nào tới như vậy một nhân vật. Người nọ rời đi trên phố này sau, phi thân mấy cái lên xuống, tới rồi một cái hiệu sách mặt sau, một cái thả người. Vào hiệu sách hậu viện một gian nhà ở nội, thời điểm không lớn, hứa mặc từ phòng trong ra tới, lại đi phía trước hiệu sách tiếp tục vội trang đi. Nguyên lai, vừa rồi người kia, chính là hắn dịch dung giả trang. Mà hắn hôm nay sở làm, cũng là lao đại lúc gần đi, âm thầm tới an bài hắn, hắn ở buổi tối khi, đều sẽ đi một chuyến khương ra thôn, nghe một chút khương tú tài ngày thứ hai có thể hay không tới chấn trên, trở về, hắn cũng hảo an bài sự tình. Hôm nay khương tú tài tiến đông Hà Trấn, đã bị hắn theo dõi lúc này mới an bài vừa rồi kia một hồi bên đường nhàn thoại, đương nhiên bao gồm hôm qua tiệm cơm nhỏ những người đó lời nói cũng là hứa mặc căn bài, hắn là nhìn đến Khương tú vân cùng hắn cha tiến vào cái này tiệm cơm nhỏ ăn cơm, nhìn đến có mấy người muốn vào tới ăn cơm, mới ngăn lại bọn họ, cho bọn họ một lượng bạc tử, làm cho bọn họ ăn cơm gian nói chuyện phiếm khi, muốn nhắc tới một chút cái lẩu thành cái kia sự tình, đặc biệt muốn nhắc tới điểm tâm phô đường diệp, cái lẩu thành khúc tiến, cùng cái kia bán son phấn nữ lao bảng cũng muốn nhớ rõ nhắc tới nữ nhân kia bị đuổi ra trấn trên sự tình. Nói chuyện phiếm liêu cái gì cũng là liêu, đối phương chỉ là làm cho bọn họ đem ngày ấy sự tình nói tiếp một lần, còn có thể bạch bạch đến một lượng bạc tử, bọn họ mấy cái hôm nay tiền cơm là vậy là đủ rồi, vài người đương nhiên sẽ đua kính sức lực nói về điểm tâm phô cùng cái lẩu thành sự tình. Mấu chốt, Khương Tú Vân căn bản là không chú ý tới, hứa mặc giả trang cái kia diện mạo bình thường người, kỳ thật cũng ở cái này tiệm cơm nhỏ trong một góc, muốn một mâm thì bò Một bầu rượu, ở trầm dạy uống, nghe mấy người kia nói lên đường như bị đuổi ra thị trấn sự tình. Sau lại nhìn đến Khương Tú Vân sắc mặt ám trầm đi rồi, hứa mặc yên tâm, đây là đi tìm khúc tiến chứng thực đi. Quả nhiên, hắn tránh ở chỗ tối, đem Khương Tú Vân từ tiệm lẩu ra tới sau mất hồn mất vía bộ dáng nhìn cái danh mạch, lúc này mới yên tâm, tiếp tục bố trí tiếp theo chẳng. Đương nhiên, Khương Tử dạ cấp hứa mặc an bài sự tình, còn không ngừng này đó, trước cấp Khương Tú Vân trong đầu gieo hoài nghi hẳn giống cuối cùng Nhẹ nhàng một kích mới có thể chí mạng. Khương Tú Vân sau khi trở về, đêm nay, hắn mất ngủ, trong đầu hồi tưởng đều là kia mấy cái con nhà giàu nói. Bởi vì Đường Như lần đầu tiên cùng hắn ở bên nhau sau, hắn thấy được đệm giường thượng một mặt hồng, liền xác định Đường Như lần đầu tiên là cho hắn. Kia lúc sau bọn họ liền không ở ba đạo hẻm ở. Khương Tú Vân lại một lần ở trong lòng an ủi chính mình, bọn họ trong miệng nữ nhân kia, không phải là Đường Như. Sơ Sáu Khương Tú Vân tỉ tỉ mang theo cháu ngoại nhóm trở về hỗ trợ đi, đệ đệ thành thân, nàng vẫn là muốn sớm trở về hỗ trợ. Chỉ là, Khương Tú Hồng trượng phu cũng không có cùng nhau trở về, nàng cha mẹ hỏi nàng, Khương Tú Hồng nói là này hai ngày sinh ý thượng chính bội vàng, sơ tám ngày ấy, sẽ sớm một chút trở về. Kế tiếp hai ngày, Khương Tú Vân lại không đi chấn trên, cuối cùng là an lòng hai ngày, này hai ngày, Khương gia cũng dần dần náo nhiệt lên, có kia đường xa thân thích nhóm, cũng tới. Khương gia sở hữu phòng ở đều quét tức ra tới cấp thân thích nóng trụ, có còn phải ở nhờ ở hàng sống ra. Cũng may đón dâu Tân phòng, Khương gia nhị lao vẫn luôn cho hắn lưu trữ. Lớn nhất cái kia chính phòng, cửa sổ cũng đều đã đổi mới. Du Hồng Sơn, cửa sổ giấy tân, sơ bảy ngày này còn dán lên hỉ tự, có vẻ toàn bộ trong viện đều vui mừng không ít. Sơ bảy buổi tối, một đám trong tộc các tỷ tỷ tới nhìn bọn họ Tân phòng, còn nhìn Khương tú vân hỉ phục, một đám đối Khương tú vân cái này tú tài đệ đệ nói chúc mừng nói. Nói này đường như là cái có phúc khí, có thể gả cho nhà mình tú tài đệ đệ. Một đám các tỷ tỷ sau khi rời đi, một đám tiểu huynh đệ nhóm tới tìm Khương Tú Vân uống rượu, chúc mừng hắn ngày mai đón, đón dâu, nói muốn uống cái thông khoái. Khương Tú Vân cười đáp ứng, làm cho bọn họ đi trước đông phòng cái kia căn nhà nhỏ bãi mấy cái rau trộn, hắn trở về tân phòng nội đổi kiện quần áo liền qua đi. Chỉ là, hắn trở lại tân phòng sau, nhìn đến trên bàn phóng một chừng giấy, nhìn nhìn, không biết là ai bỏ vào tới. Không phải nói thành thân ngày, tân phòng không bỏ màu trắng đồ vật sao, hắn liền qua đi cầm lấy giấy muôn ném, mới phát hiện trên giấy có chữ viết. Ngồi xuống, triển khai, nhìn lên. Kỳ thật, tự cũng không nhiều lắm, ngắn nhỏ giỏi ràng. ngươi xác định ngươi là đường như người nam nhân đầu tiên sao. Phách một tiếng, Khương Tú Vân một cái kích động, một phách cái bàn, đằng một chút đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, ai, là ai. Đáng tiếc, hắn giống song, phòng trong một trận không tiếng động, hắn đem phòng trong nơi nơi đều phiên biến cũng không nhảy ra một người tới. Khương tú Vân cảm giác chính mình sắp hỏng mất, đã nhiều ngày sự tình một kiện tiếp theo một kiện, làm hắn đối đường như nguyên bản hảo cảm cũng tiêu ma không có, lúc này, hắn chỉ muốn biết, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đường như đến tuột cùng lừa gạt chính mình nhiều ít sự tình. 269, chờ ngày mai cuối cùng một kích, canh một. Không biết đây là có chuyện gì Khương tú Vân, nhìn kia một hàng tự, khí run làm một đoạn, đường như cùng hắn ở bên nhau lần đầu tiên, hắn bởi vì cũng là tay mới. Đối với kia phương diện cũng không hiểu, liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thực sung sướng mà thôi, chẳng lẽ không ngừng xem trên giường lạc hồng sao? Khương Tú Vân trong lúc nhất thời cảm thấy muốn hỏng mất, hắn thậm chí cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy thư đều bạch đọc, hắn trừ bỏ xem lạc hồng thế nhưng không biết nên như thế nào phán đoán hắn có phải hay không đường như người nam nhân đầu tiên. Đây là, ngoài cửa truyền đến Khương Tú hỏa tới kêu hắn thanh âm, Tú Vân, tới uống rượu. Khương Tú Vân yên lặng nhìn về phía cửa, ban ngày mới lên tiếng, tới. Túi đầu nhìn thoáng qua kia tờ giấy, hắn qua đi đèn thượng điểm, ném vào đèn bàn, thổi tắt đèn, xoay người ra tân phòng. Đêm nay, chầu này rượu, Khương tú Vân không cần các huynh đệ khuyên, một ly tiếp theo một ly hướng trong rót Các huynh đệ nhìn đến hắn biết điều như vậy, một đám ổn nào cũng hét lớn đặt uống lên. Những người trẻ tuổi kia uống rượu, làm cha mẹ, Khương Hoài Thủy cũng không hảo đi ngăn trở. Kết quả, bọn họ liền uống tới rồi nửa đêm giờ dần, thẳng đến một đám uống trực tiếp ngã đầu liền ngủ, bọn họ mới đi thu thở. Làm mấy cái tiểu tử liền ở đồng phòng trên giường đất ngủ. Mà Khương Tú Vân, lại bị hắn cha cấp khiêng trở về tân phòng ngủ, dựa theo lệ làng, đêm nay, tân phòng, là không thể không. Chỗ tối, hứa mặt nhìn đến như vậy, yên tâm, phi thân rời đi, liền chờ ngày mai cuối cùng một cách đi. Khương Tú Vân thương tâm hơn nữa say rượu, này một ngủ, liền thẳng ngủ tới rồi ngày thứ 2 giờ mùi mới tỉnh lại. Tỉnh lại hắn đau đầu không thôi, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cả phong hồng, hắn mới nhớ tới hôm nay là ngày mấy. Hắn đau khổ cười, thành thân sao, đại hỉ sao? A, vì cái gì muốn cho chính mình ở thành thân trước phát hiện này đó đâu? Vì cái gì? Đau đầu rục nước, hắn ôm đầu ở trên giường đoàn thành một đoàn, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Cái kia ba đạo hẻm nữ nhân, chẳng lẽ thật là đường như? Lúc này, môn đẩy ra, hắn tỷ khương tú hồng đi đến, nhìn đến hắn tỉnh, vội vàng vọt tiến vào. Ai ra? Ta tiểu tổ tông, ngươi như tỉnh, chạy nhanh xuyên hỉ bảo đi. Này sẽ phỏng trường sắp cưới đã trở lại, cưới. Ai đi cưới? Khương Tú Vân sửng sốt, chính mình còn ở nơi này, đón dâu liền đi rồi. Không có Tân Lang à, kêu ngươi kêu không tỉnh, cha liền kêu đón dâu nhóm đi trước cưới, chờ cưới trở về, ngươi hẳn là có thể tỉnh lại, ngươi nói ngươi, uống nhiều như vậy, kêu đều kêu không tỉnh. Khương Tú hồng oán trách nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, chạy nhanh đi một bên trên tủ đem hỉ phục lấy lại đây, làm hắn xuyên. Khương Tú Vân nhìn kia hỉ phục, trong lòng cảm giác thực nhẹ quất, thực không nghĩ xuyên, chính là trong nhà một đống lớn thân thích hắn không thể mất mặt như vậy được. xuyên đi. chờ hắn mặt tốt, liền nghe được bên ngoài pháo thanh không ngừng. khương tú hồng chạy nhanh thúc giục hắn xuyên tân la ủng. khương tú vân cứ như vậy hoảng hốt bị chính mình tỉ tỉ hầu hạ mặc xong quần áo, hốt hoảng đi ra ngoài bên ngoài tiếp khăn đoan đỏ tiếp theo thân hồng đường như, hốt hoảng đưa đến động phòng. mọi người nhìn đến hắn biểu tình không đúng, đều cho rằng hắn là lần đầu tiên thành thân, cao hứng không biết như thế nào vui vẻ. trên thực tế, khương tú vân lúc này không có một chút cảm giác. Nhìn đến đường như này thân ảnh màu đỏ, hắn cũng không có một chút xúc động cảm giác, hắn cả người chết lạng, bao gồm hắn thần kinh, đều chết lặng Cưới trở về tân nương từ sau, tân lang ra liền phải chuẩn bị bái đường sự tình. Khương Tú Vân lúc này rốt cuộc có điểm phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình không thể bái đường, bái đường, nữ nhân này đã có thể thật sự thành chính mình phu nhân. Tân phòng, cả nhà đều ở, còn có rất nhiều thân thích nhóm cười nói, Khương Tú Vân tưởng nói không bái đường, chính là, hắn miệng trương trương. Trung quy không mở ra, lời này hắn đối với cha mẹ nói không nên lời. Cuối cùng đường vẫn là đa bái, nghe được đưa vào động phòng kia một khắc, Khương tú vân thống khổ nhắm lại mắt, hắn thậm chí có điểm hận chính mình này yếu đuối tính tình, nếu lúc trước thích Đường Diệp khi, liền vẫn luôn tựa như Khương Tử dạ như vậy không biết xấu hổ mỗi ngày tới cửa đuổi theo, không chuẩn lúc này chính mình gối chính là Đường Diệp mà không phải cái này đường như. Đem Đường Như đưa đến tân phòng, hắn liền xoay người đi ra ngoài, hắn hiện tại liếc mắt một cái cũng không nghĩ xem nàng. Tiếp tiếp là hỷ yến, giờ dậu chính, hỉ yến bắt đầu, mọi người ăn ăn uống uống, náo nhiệt không thôi. Khương Tú tài thành thân người trong thôn tới không ít, đại gia cũng đều mang theo tiền mừng. Khương Hoài Thủy hai vợ chồng vui vẻ không thôi, hôm nay chuẩn bị yến hội cũng thực phong phú, hai vợ chồng ra ra vào vào chiêu đãi các khách nhân. Khương Tú vân tỷ phu, tiêu tiền nhiều hải, là đông hà chấn trên một nhà tiểu sinh ý nhân ra con trai độc nhất, cùng khúc gia như vậy đại thế gia là vô pháp so, nhưng nhật tử quá cũng không tồi trong nhà cũng có mấy gian cửa hàng này tiền nhiều hải có cái bản lĩnh chính là sẽ giao bằng hữu hắn giao bằng hữu thật nhiều đều là chấn trên những cái đó nhà giàu công tử cùng những người đó ở bên nhau hắn cũng dần dần lây dính cái phong lưu tập tính trong nhà chính thê cưới chính là trong thôn cô nương khương tú hồng dần dần hắn không biết đủ lại nạp hai phòng thị thiếp đáng tiếc thời gian lâu trong nhà ba cái lại thỏa mãn không được hắn nghe đám bằng hữu kia nói ba đạo hẻm có cái cô nương rửa vào bán mình kiếm tiền dưỡng trong nhà bệnh nương, hơn nữa công phu thực hảo, hắn liền tâm ngứa đi thử một lần. hắn luôn luôn ra tay rộng rãi, lần đầu tiên đi, hắn cho một trăm lượng, để lại một đêm. sau lại, hắn lại đi một lần, như cũ cho một trăm lượng, hai người có qua có lại, còn có chút cảm tình, hắn liền động tưởng đem kia nữ nhân nạp về nhà làm thiếp ý niệm, ai ngờ lại bị đối phương nhàn nhạt cự tuyệt, cũng không hề tiếp đái hắn. đương hắn lần thứ ba đi khi thật sự bị cự tuyệt, hắn trong lòng có chút khí, nhưng lại không thể nề hà. Đương hắn lần thứ tư đi khi, mới biết được người đã đi rồi, sân là thuê, lui. chuyện này người trong nhà không biết, cũng thành tiền nhiều hải trong lòng một đạo chỗ hồng. hắn về sau mỗi lần cùng người khác ở bên nhau khi, luôn là cảm giác không bằng nữ nhân kia, làm cho hắn thế nhưng đối chuyện đó chậm rãi hứng thú thiếu thiếu. đêm nay cùng nhạc phụ gia thân thích nhóm uống lên chút rượu, hắn liền có điểm phía trên. một đám người trẻ tuổi ồn ào muốn đi động phòng nháo động phòng vừa lúc hỉ bà tới kêu khương tú vân nên bóc khăn đoan kết tóc, một đám người liền vây quanh khương tú vân trở về tân phòng, hắn cũng đi theo đi. mọi người một trận cười đùa sau, hỉ bà nhắc mãi xong sau, khương tú vân nhàn nhạt đi bóc nổi lên khăn đoan, khăn đoan hạ đường như trên mặt có một tia ngượng ngùng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía khương tú vân, liền phát hiện hắn trên mặt là ám trầm chi sắc, trong hai mắt lạnh băng, không có một tia độ ấm. đến nỗi người chung quanh, đường như cũng không có đi xem, nàng chỉ là nhìn khương tú vân chậm rãi thu hồi trên mặt tươi cười, hắn sao vậy hơn nữa, hắn tối hôm qua như thế nào có thể uống nhiều đâu. Nhiều người như vậy ở trước mặt, Khương Tú Vân cũng chưa nói cái gì, chỉ là ở lãnh đạm nhìn nàng một cái sau, liền muốn xoay người rời đi. Lại không nghĩ, hắn quay người lại liền thấy được chính mình tỷ phu trên mặt kia như gặp quỷ biểu tình, gắt gao nhìn chầm chằm Đường Như. 270, động phòng động đao tử, canh hai. Hắn sử sốt, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, tay run một chút, đẩy một chút hắn tỷ phu làm sao vậy, tỷ phu, ngươi như thế nào ở chỗ này? tiên nhiều hải không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn đến ba đạo hẻm cái kia cô nương, gắt gao chừng mắt nàng hỏi. đường như nghe được thanh âm, nhìn về phía người kia, này vừa thấy, nàng sắc mặt trắng nhợt, tay cũng run lên một chút, trong tay vẫn luôn ôm một cái quả táo rơi trên trên giường, chạy nhanh bỏ qua một bên đầu. khương tú vân nhìn đến đường như phản ứng, lại xem nhà mình tỷ phu, trong lòng đột nhiên minh bạch, tỷ phu là cái người nào, hắn cũng ở trấn trên đọc quá thư. Là có chút nghe thấy, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cùng đường như. Nghĩ đến là chính mình đoán được như vậy, Khương Thú Vân đột nhiên cảm giác ghê tởm không thôi, hắn rôi tay, một phen đem đường như từ chính mình trên giường ném tới địa phương, một chân liền giẫm đi lên, biểu tình như trong địa ngục tới ma quỷ khỏe mắt muốn nứt ra, chỉ vào tiền nhiều hải liền hỏi đường như, hắn là ai? Người như thế nào nhận thức hắn? Mặt khác người trẻ tuổi tức khắc bị này biến cô sợ ngây người, ngây ngốc nhìn xem trên mặt đất muốn bò dậy đường như. Nhìn nhìn lại sắc mặt cũng có chút khó coi tiền nhiều hải, bọn họ không biết đây là có chuyện gì. Khương Tú Vân nương Liễu thị cùng hắn tỷ tỷ nghe được phòng trong thanh âm không đúng, chạy nhanh vọt tiến vào, làm nhìn đến đường như trên mặt đất nằm bò, nhà hắn Nhi tử một chân đạp lên đường như phía sau lưng thượng, hoảng sợ, liêu thị vội vàng hô, "Vân Nhi, ngươi đang làm cái gì? Hôm nay là các ngươi thành thân nhật tử a." Khương Tú Vân ngẩng đầu lên, trong mắt có nước mắt, "Nương, ngươi cùng tỷ tỷ trước đi ra ngoài, chuyện của ta" Ta chính mình giải quyết, ngươi người khác đều mang đi ra ngoài." Liêu thị vừa thấy nhà mình nhi tử khóc, dọa trong lòng run run, đây là làm sao vậy? Chạy nhanh đem phòng trong thạch hóa mọi người đều kéo đi ra ngoài, Khương Tú Hồng muốn lôi kéo chính mình trượng phu đi ra ngoài khi, Khương Tú Vân hung hăng trừng hướng về phía Tiền nhiều Hải, "Tỷ, ngươi đi ra ngoài, làm hắn lưu lại." Thú Vân, ngươi tỷ phu có thể là uống nhiều quá." "Ngươi cứ đi." Khương Tú Vân hướng về phía hắn tỷ giống giận một tiếng, đôi mắt đều đỏ. Khương Tú Hồng Dọa ném ra tiền nhiều hải, chạy nhanh chạy đi ra ngoài, còn giúp đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời, phòng trong, chỉ còn lại có ba người. Đường như lúc này rãy rủa muốn lên, lại bị Khương Tú Vân gắt gao dâm lên, đừng núp đích, nếu không lão tử hiện tại liền giết ngươi. Đường như bị dọa tới rồi, nàng có chút run rẩy, trong đầu còn lại là bay nhanh nghĩ biện pháp, có phải hay không, hắn đã biết chút cái gì. Đến tột cùng là ai nói cho hắn? Minh ca là không có khả năng nói những cái đó con nhà giàu cũng không có khả năng nói với hắn cái này, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là đường diệp? Chính là, đường diệp không phải đi kinh thành sao? Cũng không ở a Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thừa nhận vẫn là chết không thừa nhận. Chính là cái này họ tiền ở chỗ này, phải làm sao bây giờ? Cái này họ tiền, như thế nào sẽ là khương tú vân tỷ phu đâu? Xui xẻo, thế nhưng đụng phải cùng nhau. Đường như trong đầu bay nhanh nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt sự tình. Khương Tú Vân còn lại là bay nhanh nghĩ như thế nào làm cho bọn họ hai nói thật. Ngươi nói, ngươi như thế nào nhận thức nàng. Khương Tú Vân trong hai mắt đều là âm ngoan cùng màu đỏ, quay đầu nhìn về phía tiền nhiều hải. Tiền nhiều hải nhấp chặt ngôi, cũng nghĩ đến như thế nào từ nơi này thoát thân, cũng không trả lời hắn vấn đề. Nói, Khương Tú Vân hướng về phía tiền nhiều hải lại giống giận một tiếng. Tiền nhiều hải bị dọa run run một chút, trong đầu nghĩ, việc này, tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không, liền xong rồi. Ta, ta không quen biết nàng A. Tiền nhiều hải nói. Khương Tú Vân vừa nghe, khí rời đi đường như bên này, quay đầu lại liền cho tiền nhiều hải trên mặt một quyền, thả ngươi nương thí, không quen biết ngươi là vừa mới cái kia quỷ bộ dáng, nói hay không. Khương Tú Vân lúc này nổi nóng tới, dùng ra cả người sức lực, một quyền đánh tiền nhiều hải một cái lào đảo thiếu chút nữa ké ngã sau. Khương Tú Vân tiếp theo qua đi lại là một chân, đồng thời tay từ trên bàn trái cây bàn túm lên dao gọt hoa quả chỉ vào tiền nhiều hải cổ, nói. Không nói lao tử hôm nay giết ngươi. Tiên nhiều Hải bị dọa thiếu chút nữa nước tiểu, cũng may hắn gắt gao nghẹn lại, trong thanh âm đều mang lên tiếng khóc, ta nói, ta nói, đừng giết ta. Bên kia đường như thừa dịp Khương Tú Vân tránh ra sau, chạy nhanh đứng lên, trốn đến mép giường trên đầu giường biên sở đến một phen kéo, lúc này mới cảm giác được cả người run rẩy hảo một ít, xem trước mắt tình huống, thành thân gì đó, không trông cậy vào, nàng nhanh chóng đem trên người màu đỏ váy lửa kéo xuống, từ trong giường lấy ra một bộ quần áo tới nhanh chóng hướng trên người bộ Đồng thời, một cái bọc nhỏ bị nàng cột vào váy bên trong trên đùi Khương Tú Vân trong tay có đau, nàng cảm thấy, nàng không rời đi nơi này, sẽ chết ở chỗ này. bởi vậy, vậy, nàng không hề quản phòng trong tư đánh hai người, muốn từ trên cửa chạy ra đi, chạy trốn. Đáng tiếc, môn bị người từ bên ngoài thủ, nàng như thế nào tún đều tún không khai. Mở cửa, các ngươi lại không khai, nơi này liền chết người. Nói chuyện, nàng dùng kéo cây kéo giữ cửa thượng giấy cửa sổ đâm thủng. Bên ngoài đang muốn nhìn lén người đôi mắt thiếu chút nữa bị chất hạt, sợ tới mức chạy nhanh né tránh. Hùng Phong, mau đi bộ xe ngựa, chúng ta đến rời đi nơi này. Đường như hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, đang ở trong viện trong một góc đứng Hùng Phong vừa nghe lời này, không nói hai lời, chạy nhanh đi đóng xe. Khương Tú vẫn nghe được nàng muốn chạy trốn, lôi kéo tiền nhiều hải, cầm đao tử chỉ vào hắn, đi tới đường như phía sau, hung hăng lại đạp nàng một chân, giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi đảo tẩu liền xong việc. Đường như. Ngươi dám lừa gạt Lão Tử, ngươi liền chờ Lão Tử giết ngươi đi. Ngươi nói hay không? Hắn quay đầu lại hỏi Tiền Nhiều Hải, đồng thời dao nhỏ ở hắn bả vai chỗ thọc một đao, tức khắc máu tươi chảy ra, nói hay không? Khương Tú vẫn lại giống giận một tiếng. Ta, ta nói, ta là ở Ba Đạo hẻm một cái trong viện nhận thức nàng, nàng bán mình kiếm tiền, nói là phải cho sinh bệnh nương chữa bệnh. Ta, tổng cộng đi hai lần, cho nàng hai trăm lượng tiền Nhiều Hải rốt cuộc bất chấp miệng vết thương đau đớn, chạy nhanh run run rẩy rẩy nói ra. Ha ha, ba đạo hẻm, quả nhiên là ba đạo hẻm, nguyên lai like ngươi những cái đó tiền lại như thế dơ bẩn lại ghê tưởng. Khương Tú Vân Bi thương thống khổ cười to hai tiếng, khí lại ở tiền nhiều hải trên mặt tát một quyền, một chân đá văng hắn, đi bước một hướng đi đường như. Đây là ngươi nói ta là ngươi người nam nhân đầu tiên. Đây là ngươi nói trong sạch chi thân. Đường như, vì cái gì muốn gạt lao tử, vì cái gì? Có phải hay không thấy lao tử thực hảo lửa, Ân. Một bên nghiến răng nghiến lợi gào thét. Khương tú vân đi bước một đi tới đường như trước mặt, hung hăng một đao thọc ở nàng cánh tay thượng. Đường Như nhìn đến hắn xông tới, muốn tránh, đáng tiếc không kịp, nàng a kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay thượng ăn một dao gọt hoa quả. Khương tú vân lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, dơ lên đao tới, lại hướng về phía Đường Như trên mặt vạch tới. Phút một tiếng, Đường Như trên mặt cũng ăn một đao. Đường Như đau đớn, lúc này mới tỉnh táo lại, cầm tay kéo cũng hướng về phía trên người hắn tiếp đón, cánh tay thượng, trên bụng, cũng thọc hắn hai cây kéo. 271, thủy doanh doanh biến máu chảy đồng địa, canh ba. Ngoài cửa mọi người không biết bên trong tình huống, liền nghe được từng tiếng kêu thẳng thiết, không biết có nên hay không mở cửa đi vào hỗ trợ. Hùng Phong lúc này bộ hảo xe ngựa chạy tới, dùng sức đem cửa người tả hữu kéo ra đời xa, một chân đá văng môn, vọt vào đi, nhìn đến đường như trên người trên mặt đều là máu chảy đồng địa, hắn bay lên một chân, hung hăng đem Khương Tú vân gạt ngã sau, kéo đường như liền chạy. Trong viện mọi người xông tới chặn bọn họ đường đi. Muốn đi bắt đường như, đường như huy khởi trong tay kéo hướng về phía những người đó trên mặt tiếp đón, những người đó dọa chạy nhanh né tránh. Hùng phong nhanh chóng đem đường như kéo đến xe ngựa biên, đỡ nàng đi lên, hắn bay nhanh lên xe giá xe ngựa chạy ra khỏi khưng ra, hướng về thôn ngoại đại lộ chạy tới. Chờ xe ngựa chạy không ảnh, trong viện nhân tài như ở trong ngộng mới tỉnh, lao ra đuổi theo, đáng tiếc, nơi nào còn có thể truy đến. Môn mở ra, liếu thị cùng Khương Tú Hồng trước hết vọt vào đi liền nhìn đến tiền nhiều hải bả vai chỗ huyết nhắm thẳng ra bạo, mà tiền nhiều hải đã bị dọa nước tiểu, quỷ gối nơi đó run thành một đoàn, nhìn chính mình trước mặt trên mặt đất một bãi huyết đôi mắt vừa lợn hôn mê qua đi. Khương tú hồng nóng nảy hô một tiếng tướng công, liền khóc lóc vọt qua đi, mau tới người à, tướng công đổ máu. Khương tú hòa vài người bên ngoài truy xe ngựa không đuổi tới, chạy nhanh chạy vào, liền nhìn đến tiền nhiều hải ngã xuống huyết than thượng một đám sợ hãi đi tiêu đại phu chạy nhanh đi tiêu đại phu. Nâng tiền nhiều hải đi ra ngoài cũng đem tiền nhiều hải nâng đi ra ngoài, Khương Tú Hồng chỉ là dối tay đẻ nặng miệng vết thương không cho huyết lại hướng ra lưu, mà nàng từ vọt vào tới, liền không thấy hắn đệ đệ liếc mắt một cái, bởi vì nàng biết là hắn thọc thương nam nhân nhà mình. Mà liêu thị cùng Khương Hoài Thủy lúc này lại như là bị dọa choáng váng giống nhau nhìn Khương Tú Vân ngơ ngốc đứng ở một bên, trong tay cầm một phen dao gọt hoa quả, cánh tay thượng đi xuống đổ máu, đao thượng còn nhỏ huyết bộ dáng. vân nhi, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Liêu thị nhịn không được, rốt cuộc bi gào một tiếng. Khương Tú Vân không nói lời nào, liền như vậy ngơ ngốc đứng. Khương Hoài Thủy thử muốn đi đem kia thanh đao tử đoạt được, lại không nghĩ Khương Tú Vân đột nhiên hai mắt đỏ bừng âm ngoan nhìn lại đây. Vân Nhi, ta là cha A, người là làm sao vậy? Khương Hoài Thủy một bên nói với hắn lời nói, một phen rũi tay nhanh chóng thanh đao đoạt lại đây ném ra ngoài cửa, vừa lúc Khương Tú Hòa đã đi tới, chạy nhanh nhặt lên tới ném tới nóc nhà thượng. Đại bá, Tú Vân hiện tại trên người cũng có vết thương. Trước đợi hắn đi kia phòng, chờ đại phu tới cấp trị thương đi. Khương Hoài Thủy chạy nhanh cuối đầu, cùng Khương Tú Hỏa cùng nhau đem Khương Tú Vân lôi ra tân phòng, đi cách vách trong phòng. Lúc này, Khương Tú Hồng đã đem té xỉu tiền nhiều hải đỡ tới rồi trên giường, nàng còn khóc đâu, nhìn đến Khương Tú Hỏa tiến vào, xông tới liền phải đánh hắn, kết quả bị Khương Hoài Thủy một phen kéo lại, ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi hắn muốn làm cái gì? Hắn thành thân, chúng ta tới tham gia, lại ra tiền lại xuất lực hắn chính là như vậy khi dễ người. khương tú hồng một bên khóc, còn một bên muốn tiếp tục phát đi lên đánh khương tú vân. khương tú hỏa cùng mặt khác tiểu huynh đệ sao có thể làm nàng đánh người? chạy nhanh đem khương tú vân đỡ tới rồi trên giường đất nằm xuống, giúp đỡ hắn chạy nhanh che miệng vết thương thượng còn ở ra bên ngoài lưu huyết. đại bá, đại bá mẫu, tú vân trên bụng cùng ăn một cây kéo. lúc này khương tú hỏa mới phát hiện hắn trên bụng quần áo có cái khẩu tử, nơi đó huyết không phải cánh tay thượng nhiễm, mà là trên bụng miệng vết thương nhiễm. a. Vân Nhi, Vân Nhi liếu thị vừa nghe, càng là bi thảm khóc lên. Vừa nghe Khương Tú Vân trên bụng cũng bị thọc một cây kéo, lúc này Khương Tú Hồng không dám náo loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khương gia tử hỉ doanh doanh biến thành máu chảy đầm địa trường hợp, sợ hai uống rượu mừng còn chưa đi người, chủ nhân ra không rảnh lo chiêu đái bọn họ, còn không biết có hay không người đã chết đâu, một đám lặng lẽ rời đi. Nghe nói, Tân Nương Tử cũng ngồi xe ngựa chạy trốn, nguyên nhân là Khương Tú Vân cầm đào tử muốn sát Tân Nương. Kết quả hai người liền động thượng thủ, một cái cầm dao nhỏ, một cái cầm cây kéo, làm đi lên, thật nhiều người ở trong sân nhìn đến một hàng vết máu xối tới rồi tân nương tử lên xe ngựa địa phương, mọi người biết, tân nương tử khẳng định cũng bị Khương Tú Tài thọc mấy đau. Lần này tử, mọi người trong đầu dùng sức nao bổ, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Khương ra loạn, không ra một cách giờ, liền truyền khắp Khương gia thôn. Tộc trường đêm nay bởi vì ngẫu nhiên cảm phong hàn, không có tới Khương Tú Tài ra hiến. Chỉ làm nhi tử cấp tặng tiền mừng lại đây, ai biết liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ vậy hai người sự tình lúc trước hắn cũng ở bên trong chu toàn tới, tộc trưởng làm chính mình lao bà quan trọng đại môn, tắt đèn, sớm liền ngủ hạ, việc này, thật đúng là không biện pháp quản. Người là Khương Tú Tài lúc trước chính mình xem đối, cũng cùng nhân ra sớm liền ở cùng một chỗ, hắn thật đúng là không biết việc này muốn như thế nào quảng. Khương Hoài Thủy ra nóc nhà thượng, hứa mặc cùng hoa hạc hai cái vẫn luôn cất giấu, thấy được toàn bộ quá trình. Nhìn đến đường như bị hùng phong vội vàng xe ngựa lôi kéo chạy sau, Hoa Hạc cùng Hứa Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoa Hạc đi theo phi thân rời đi. Lúc này, bọn họ nhất định phải nắm giữ kết quả. Lao đại trở về hảo bẩm báo. Hứa Mặc lại ở Khương gia nóc nhà thượng bò hơn phân nửa đêm, thẳng đến Lao đại phu tới cấp hai cái trị thương, bao miệng vết thương, nói đều không chết được sau rời đi, Hứa Mặc mới xoay người rời đi Khương gia thôn, trở về trấn thượng đảng Hoa Hạc đi. Hưng đông thời gian, Hoa Hạc đã trở lại Vào hứa mặc sân. phòng trong, hứa mặc vừa mới nấu hảo hai chén mặt, hắn đoán hoa hạc cũng nên đã trở lại. Với lúc A, hảo tiểu tử, thật cảm ơn. Hoa hạc chính đói bụng, bưng lên tới liền ăn. Hứa mặc cười cười, ngồi ở hắn đối diện, cũng ăn lên. Ăn no, hứa mặc mới đem Khương ra kế tiếp sự tỉnh cấp hoa hạc hội báo một chút. Hoa hạc nghe xong gật đầu, cái kia hùng phong mang theo đường như đi Tây Hà Trấn, suốt đêm gõ khai một nhà y y quán, tìm đại phu cứu người. Không nghĩ tới kia nữ nhân quả nhiên thực giả hoạt, nàng ở trên đùi còn trói lại cái tiểu bố bao, bên trong có ngân phiếu, nàng lâm hôn mê trước, nói cho cái kia hùng phong, là hùng phong từ nàng trên đùi gỡ xuống tới, nghĩ đến, hai người bọn họ cũng không sạch sẽ. Hứa mặt gật đầu, quả nhiên không đơn giản, lúc ấy phòng trong như vậy loạn, còn làm như vậy chuẩn bị ở sau chuẩn bị, này nếu là giống nhau nữ nhân, sợ là đã sớm bị hù chết hoặc là bị kia tú tài cấp giết chết. Hoa hạc lắc đầu, giống nhau nữ tử cũng làm không ra loại chuyện này tới, nàng có thể so giống nhau thanh lâu nữ tử muốn khôn khéo nhiều. Thanh lâu nữ tử, hình như là trừ bỏ hầu hạ nam nhân, lại không biết chính mình có thể làm cái gì, mà nàng, hình như là có chính mình tồn tại mục đích, tìm những cái đó nam nhân chẳng qua là nàng được đến tiền thủ đoạn, không giống nhau. Lão Đại nói rất đúng, nữ nhân kia, không dung kinh thường, đã nhiều ngày ngươi bố trí, chủ yếu đối phó chính là Khương tú Vân, ngươi nếu là đối phó chính là nàng, nàng thực mau là có thể xuyên qua. Nàng là cái rất có chủ kiến người, cũng là đại tẩu cường lực đối thủ, chúng ta phải cẩn thận chút mới đúng. Là hứa mặc lên tiếng, kia bọn họ đang ở nơi nào? Hứa mặc lại hỏi, Tây Hà trấn trên một cái tiểu viện tử, kia hùng phong thế nhưng có chìa khóa, xem ra, hẳn là nữ nhân này trước đây mua. 272, tiểu hồng lại ở không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, vẽ tháng thêm càng. Hứa mặc gật đầu, khương gia bên này hẳn là không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm, ta đi nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Không cần, ngươi không thể bại lộ, ngươi hảo hảo ở chỗ này ngốc đi, hai bên ta phái người khác đi nhìn chằm chằm, thẳng đến lao đại trở về mới thôi, này chuyện sau đó, chúng ta đều đến nắm giữ mới được. Hoa hạc thấp giọng nói, là, ta đã biết, hạc ca, hứa mặc ứng. Hoa hạc vô vô bờ vai của hắn, rời đi. Kinh thành, 8 tháng sơ 10 buổi chiều, Khương Tử Dạ không đi nội thành, mà là mang theo đường diệp đi ngoài thành cưới ngựa, còn mang nàng nhìn kinh thành phụ cận một ít cảnh đẹp. Ở một chỗ trên núi, hai người nằm ở thường thường đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi, một đám chim chóc nhóm diễu rít từ bọn họ đỉnh đầu bay đi. Đường Diệp nhìn đến bọn họ, nhớ tới lần trước trong núi sự tình tới, liền chạy nhanh dùng ý thức gọi những cái đó chim chóc nhóm. Thức mau, đám kia bay đi chim chóc nhóm, lại bay trở về, diễu rít ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh, trong đó một con rừng ở bọn họ nằm đại thạch đầu thượng. Người là là con? Tiểu điểu nhi thử hỏi. Đúng vậy, người cũng biết ta. Đường Diệp kinh hỉ cùng nó câu thông. Đúng vậy, chúng ta được đến quá Xà Vương chỉ thị, nói nữ thần nương nương phái Thiên sứ tới bảo hộ chúng ta. Ha ha, Thiên sứ a. Đường Diệp buồn cười một tiếng, Thiên sứ cái này từ như vậy tốt đẹp, chính mình xứng sao? Ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi, kinh thành phụ cận, nhưng có người lại vô cớ bắt giữ xà cùng loài chim này đó hoang dại động vật. Như thế không có, chỉ có mỗi năm một lần Hoàng gia săn thú trong lúc, sẽ chết một ít chim bay cá nhảy, bất quá bọn họ cũng chỉ cực hạn ở khu vực săn bắn nội, hơn nữa liệt giữa sân những cái đó cũng phần lớn là bọn họ bọn thị vệ ngày thường nuôi nó nhiều. Đường Diệp nghe xong, tiên lặng gật gật đầu, không có đại phê lượng bắt giết liền hảo. Một khi có cái loại này khai hoang dại quán cơm, đại phê lượng bắt điều bắt xả. nhớ do nói cho ta một tiếng. tốt, cảm ơn là con, ngươi có chuyện gì là chúng ta có thể hỗ trợ sao? tạm thời không có, vậy các ngươi chơi đi, nhớ rõ đừng ngăn hỏng rồi đồ vật. Đường Diệp hướng về phía chúng nó vây vây tay một đám chim chóc riu rít ở bọn họ đỉnh đầu lượn vòng một vòng lại bay đi đường diệp cùng chim chóc câu thông trong lúc khương tử dạ vẫn luôn liền nằm nghiêng cười tủm tỉm nhìn đường diệp chờ chim chóc phi không thấy sau đường diệp nhìn hắn một cái làm sao vậy ngươi hỏi bọn hắn chuyện gì khương tử dạ tò mò hỏi bọn hắn có hay không người đại phế lượng chảo xa bắt điểu đường diệp khoanh chân ngồi ở đại thạch đầu thượng nhìn hắn một cái hiện giờ ngươi nếu quyền thế như vậy đại nếu có người bắt giết điểu cùng xa này đó độc vật. Ngươi vừa lúc có thể giúp một chút. Khương tử dạ bật cười, duỗi tay đem nàng kéo ở chính mình trong lòng ngực, buồn cười một tiếng, không tội, hiểu được lợi dụng ta. Đường Diệp cười hắc hắc, ta chỉ là nghĩ đến ở Đông Hà Trấn khi, ngươi vô dụng quyền lợi, còn làm theo có thể thu thập những người đó, cứu những cái đó chim chóc cùng xà. Đám thỏ con, lần này ngươi là hầu già, nói như thế nào, cũng có thể tại đây kinh thành nội nói thượng một câu đi. Ân, yên tâm đi, quá mấy ngày. Hoàng thượng liền sẽ ban bố một cái cả nước thông cáo, không cho phép các nơi bắt giết hoang dại động vật cùng chim bay thú chạy, nếu không, bị triều đình biết, giết không tha. Đường Diệp vừa nghe, đôi mắt tức khắc tinh tinh lượng nhìn hắn, có phải hay không ngươi đề nghị? Khương tử dạ cười khẽ gật gật đầu. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, A dạ. Đường Diệp kích động nhào lên đi ở trên mặt hắn hôn hắn một ngụm. Khương tử dạ bị nàng thân vén lên tâm hỏa, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, chậm rãi để sát vào nàng mặt, chỉ chỉ chính mình ngôi nhẹ giọng nỉ non một câu, lá cây, lại thân ta một chút, nơi này. Đường Diệp nhìn thoáng qua hắn môi, có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là nhắm mắt lại nhẹ nhàng tới gần, hôn đi lên. Ai ra, ta đi, nhưng mệt chết xả tiên cô ta. Đột nhiên, đại thạch đầu thượng chuyển đến tiểu hồng thở hồn hển thanh âm. Đường Diệp dọa thạch một chút mở mắt ra nhìn về phía lời tự thuật trên tảng đá, liền thấy tiểu thái xả tiểu hồng đang lườm một đôi xả mắt trừng mắt hai người bọn họ. Đường Diệp, khương tử dạ yên lặng mở mắt ra quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tức khắc liền cảm giác được lưỡng đạo hàn quang đôi mắt hình viên đạn bắn về phía chính mình. A ah ha ha, cái kia, thực xin lỗi, ta tới sớm điểm. A ah ha ha, cái kia, các người tiếp tục, ta trước đi xuống. Tiểu Hồng ủy khuất ba ba mang cười gượng vài tiếng từ trên tảng đá lại chậm rãi lui xuống. Khương tử dạ tuy rằng nghe không hiểu xa ngữ, nhưng là nhìn Tiểu Thái Sả vừa rồi kêu miệng lúc đóng lúc mở bộ dáng, cũng đoán được nó là ở xin lỗi, sau đó rút lui. Hai người rốt cuộc vô pháp tiếp tục đi xuống, đường Diệp nhìn đến hắn thất vọng thần sắc, buồn cười, thấu đi lên, nhanh chóng ở hắn trên môi hôn một cái, mới ngồi thẳng thân mình nói, Tiểu Hồng, đi lên đi, ngươi như thế nào tới Kinh Thành, xa như vậy, ngươi là vẫn luôn bỏ tới sao? Nàng nói chính là tiếng người, Khương Tử Dạ cũng có thể nghe hiểu, hắn nhìn về phía lại chậm rãi lập tức tới Tiểu Hồng, hắn thế nhưng từ Bắc Ninh phủ bỏ tới Kinh Thành. Nó thế nhưng thuận thế bỏ tới rồi đường Diệp trên đùi. Đúng vậy. Ngươi thế nhưng cùng hắn tư buồn cũng không nói cho ta, hại ta biết tin tức sau, mới chạy nhanh xuất phát, thẳng đến Kinh Thành mà đến. Tiểu hông một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, Khu, này không phải tư buồn, mà là hai chúng ta tới Kinh Thành làm việc, chúng ta quá mấy ngày liền đi trở về. Đường Diệp bất đắc dĩ nói. a nhanh như vậy liền trở về. Không được mấy tháng. Quá mấy ngày liền lệnh, ta sợ là bỏ không quay về. Tiểu Hồng lại là vẻ mặt khổ sở nói. Không có việc gì. Ngươi đi theo ta ở trong xe ngựa là được. Đường Diệp sờ sờ đầu của nó, nói: Hắc hắc, hảo nha hảo nha. Tiểu Hồng lúc này vui vẻ, nhưng Khương Tử Dạ mặt có chút sú, hắn không vui. Về sau bên người có đệ Tam đôi mắt, chính mình sẽ không bao giờ nữa có thể tưởng cùng lá cây làm gì liền làm gì. Tiểu Hồng cảm giác được Khương Tử Dạ đối chính mình không mừng, vòng ở Đường Diệp cánh tay thượng, Diều Võ Dương Ai còn hướng về phía hắn thẻ lưỡi. Khương Tử Dạ khí hung hăng chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Lá con. Ngươi nói cho ngươi nam nhân, hắn mây đen cháo đỉnh, gần nhất sẽ có kiếp nạn, tiểu tâm bị thượng. Tiểu Hồng căn cứ vào chính mình tới thật là quái dày nhân ra hai người thế giới, thực hiểu chuyện quyết định giúp Khương Tử dạ tránh một lần khó. Kỳ thật, giúp hắn, cũng là giúp La con mà thôi, rốt cuộc hắn bị thương, lá con cũng sẽ thương tâm. Đường Diệp vừa nghe, như mày, thật sự a, Ân Tiểu Hồng gật đầu. Đường Diệp hoài nghi nhìn nó liếc mắt một cái, chẳng lẽ Tiểu Hồng còn có thể nhìn ra này đó chẳng lẽ nàng thật sự thành bán tiên khương tử dạ cảm giác được đường diệp thần sắc ngưng trọng lên còn nghi hoặc nhìn chính mình không khỏi sờ sờ trên mặt làm sao vậy la cây tiểu hồng nói ngươi gần nhất mây đen cháo đỉnh sẽ có tai nạn tiêu chính ngươi tiểu tâm chút đường diệp nhẹ giọng nói khương tử dạ một đốn ngưng ngưng mi gật gật đầu nhìn tiểu hồng liếc mắt một cái gật gật đầu lại nhẹ giọng đối đường diệp nói ta đã biết ngươi yên tâm đi lại du ngoạn một vòng hai người mới trở lại kinh thành nội Lúc này trở về thành trên đường, đường diệp cổ tay thượng nhiều một cái kêu tiểu hồng tiểu thái xả. 273, hai vị công chúa tâm mộ kiêu dũng hầu, canh một. Tục ngữ nói, trên thế giới không có không gia phong tưởng lời này rất có đạo lý. Nay một buổi chiều kinh thành, có thể nói như là nổ tung chảo, mọi người ghé vào cùng nhau, lặng lẽ nghị luận đều là phúc thiện hầu phủ sự tình. Khương tử dạ bọn họ rời đi, phúc thiện hầu phục hồi tinh thần lại sau, chỉ có thể tiếp tục đi chiêu đái khách nhân, nhưng là... Những cái đó nguyên bản chính mắt nhìn thấy Tiêu Dũng Hầu cao điệu tới sau mọi người, nguyên bản là nghĩ giữa trương Ngọ yến cùng hắn cùng nhau uống chút rượu, lân la là làm quen. Chính là, ở ăn cơm khi, bọn họ lại phát hiện Tiêu Dũng Hầu không thấy, đồng thời không thấy, còn có thái tử. Lần này tử, mọi người kinh ngạc, như thế nào, hay là Phúc Thiện Hầu còn cấp thái tử cùng Tiêu Dũng Hầu chuyên môn khai một bản tịch. Có kêu biết đã xảy ra chuyện gì người, liền đem vừa rồi hoa viên bên kia phát sinh sự tình nói một chút, một chuyện người mười truyền trăm, những người này một bên ăn cơm, một bên uống rượu, này tin tức, liền truyền đều đã biết. trong bữa tiệc, một đám cũng không dám làm ầm ý ngụy hầu, liền ngoan ngoãn ăn cơm uống rượu. ngụy hầu lão nương ngụy lão phu nhân ra tới ăn thì khi cùng một ít các trưởng bối ngồi ở cùng nhau, chào hỏi, tốt xấu có lão phu nhân ở, mọi người không lại không biết xấu hổ nói càn nói bậy. nhưng là chờ mọi người nhóm rời đi hầu phủ, đi ra ngoài bên ngoài sau, này miệng liền quản không được, này tin tức lập tức liền truyền khai, đồng thời. Ngụy hầu anh em cột chèo vương gia cùng Hà gia thành mọi người cự tuyệt lui tới hộ đối tượng. Đắc tội Ngụy hầu liền thôi, còn va chạm Thái tử, đắc tội Kiêu Dung hầu, việc này liền nghiêm trọng, không thấy được Kiêu Dung hầu trở về, Hoàng thượng mỗi ngày hạ chiều sau đều sẽ chiêu hắn đi ngự thư phòng nghị sự sao. Hơn nữa, đồng thời truyền lưu khai sự tình, còn có Kiêu Dung hầu biến mất này đã hơn một năm, thế nhưng đã cưới vợ sự tình, cũng không biết là nhà ai cô nương, như vậy có phúc khí, có thể bị Đại Tống quốc đệ nhất lợi hại Kiêu Dung hầu coi trọng có thể trở thành hắn thế tử. đương nhiên, này tin tức thực mau cũng truyền tới trong cung. hai vị công chúa biết sau, lập tức ngồi không yên. đương kim hoàng đế tống bính nam, 42 tuổi tuổi, chính trực trắng nhiên, cần chính ai dân, là cái hảo hoàng đế, niên hiệu thật, bị mọi người xưng là thật đế. thật đế có một cái hoàng hậu, phía dưới có hai phi hai tần hai mỹ nhân, hậu cung không tính đội ngũ khổng lồ, con nối dõi cũng không nhiều lắm. hắn không phải cái cả ngày phiên hậu cung thẻ bài người, như bình thường phu thê giống nhau. Năm sáu ngày, phiên một lần thẻ bài, mặt khác thời gian, liền cùng hoàng hậu ở tại cản khôn trong điện. Con nối roi nói, thật đế có ba cái nhi tử, hai vị công chúa. Đại hoàng tử nhị hoàng tử đều là hai phi sở ra, thái tử là con thứ ba, cũng là đích trưởng tử, vì hoàng hậu sở ra, tám tuổi khi, bị phong làm thái tử, kia cũng là hoàng đế trải qua khảo giáo hắn tư chất sau, mới quyết định định hắn vì thái tử. Đại hoàng tử nhị hoàng tử bởi vì xuất thân, cũng bởi vì tư chất, không có bị tuyển vì thái tử tư cách. Điểm này, Hoàng đế Minh Sắc đã nói với bọn họ, nhưng hắn cũng đã nói với bọn họ, cho bọn hắn cơ hội lựa chọn tương lai phụ tá thái tử hoặc là không phụ tá. Hai người cũng không phải bản nhân, đương nhiên lựa chọn phụ tá, không lựa chọn phụ tá, bọn họ biết, bọn họ nhất định hoặc bị chính mình phụ hoàng nuôi thả hoặc là giữa phế. Bởi vì nhà mình phụ hoàng cũng là cái thực nghiêm khắc phụ thân. Bởi vì hai người một động một tinh tính tỉnh, thật đế vì bọn họ lựa chọn một văn một võ chi lộ, cho bọn hắn thỉnh lao sư thỉnh sư phó dạy bọn họ Làm cho bọn họ có năng lực tương lai phụ tá thái tử Hai vị phi tử hoa phi cùng Lan phi Cũng nghĩ tới vận ngã hoàng hậu chính mình tượng vị Đáng tiếc Hoàng đế hộ hoàng hậu hộ rất lợi hại Các nàng âm mưu không thực hiện được Còn kém điểm bị phế Hoàng đế vẫn là xem ở hai vị hoàng tử mặt mũi thượng Mới cho các nàng thể diện Bảo vệ các nàng vị phân Nay đã là mười mấy năm trước sự tình Từ đó về sau Hậu cung thực tường hòa Cũng không dám nữa có cái nào nhân sinh ra không an phận ý tưởng tới Đại hoàng tử Tống Nhân Kiệt, 22 tuổi, đã cưới hoàng tử phi, là trong Triều Lễ Bộ Tả thị lang chi nữ, Từ Văn. Nhị hoàng tử Tống Chí Kiệt, 20 tuổi, cũng đã thành thân, cưới chính là trong Triều binh bộ Hữu thị lang chi nữ, Từ Võ. Thái tử Tống Tuấn Kiệt, 17 tuổi, hiện giờ còn chưa đính hôn, đế hậu cũng đang ở chọn ưu tú lựa chọn chung. Mà hai vị công chúa đều là hai vị tần sở gia, hoàng đế cũng thực sủng các nàng, các nàng nương cũng thực thủ bổn phận, đem hai cái công chúa giáo dưỡng thực hảo. Đại công chúa Tống Anh Liên, 17 tuổi, cùng thái tử cùng tuổi, so thái tử tiểu lục tháng. Nhị công chúa Tống Anh Hà, 16 tuổi, hai vị công chúa đều lớn lên thật xinh đẹp, quang thải chiếu nhân. Năm kia, đại công chúa mới vừa mãn 15 tuổi, gặp được tiêu Dũng Hầu Khương Vân sau, liền thích hắn, 14 tuổi nhị công chúa cũng là đối khương tử dạ nhất kiến trung tình. Sau lại, mới biết được người kia chính là hoàng tỷ thích cái kêu tiêu Dũng Hầu, nhị công chúa từ đây cùng đại công chúa mới không đối phó lên. Hai người cũng vì làm Khương Tử Dạ có thể từ các nàng hai trung gian lựa chọn một cái ra tới, dùng sức thủ đoạn. Đáng tiếc, Khương Tử Dạ biết các nàng có kia tâm tư sau, trực tiếp cùng Hoàng đế cáo tử biến mất ở kinh thành. Nam kia, Khương Tử Dạ rời đi sau, hai vị này công chúa còn khóc thật lâu. Hoàng đế cũng không có xuất khẩu đi trợ giúp các nàng, nhưng cũng không ngăn trở các nàng. Ở Hoàng đế trong mắt, Khương Vân là một con tự do bay lượn hùng ứng, cái này triều đình, vây không được hắn. Hắn có thể ở quốc gia nguy nan khi đạo nghĩa không thể chối từ ra tay, chính là hoàng đế nhất hy vọng. Bởi vậy, hắn sẽ không bởi vì chính mình nữ nhi mà đi khó xử Khương Vân, do đó làm chính mình mất đi như vậy một nhân tài. Nhưng là, nếu Khương Vân chính mình nhìn chúng cái nào công chúa nói, hoàng đế đương nhiên là sẽ vì bọn họ tứ hôn. Đáng tiếc chính là, hắn hai cái nữ nhi đợi hai năm, chờ trở, trở về, chính là Khương Vân đã đính hôn tin tức. Kỳ thật, hoàng đế đã sớm biết. Chỉ là không nói cho hai cái công chúa mà thôi Một ngày này này tin tức Chuyển tới trong cung Vẫn là hầu hạ các nàng nha đầu ra cung mua đồ vật Khi trở về nghe được Tống Anh Liên biết sau Chỗ mắt thật lớn một hồi Đột nhiên hoa một tiếng khóc Nàng ngẫu thân nguyện tân biết sau Thở dài một tiếng Hỏi nàng lúc này hết hy vọng đi Tống Anh Liên đã khóc sau Lắc đầu Không được Ta hỏi rõ ràng Ta mau chân đến xem nữ nhân kia Ta nơi nào không bằng nàng Vì cái gì Khương Vân cưới nàng lại trướng mắt bản công chúa Mẫu thân, chẳng lẽ hải nhi kém sao? Huyền tân lắc đầu, này không phải ai so với ai khác đẹp vẫn là xuất thân tốt vấn đề, mà là cảm giác vấn đề, giống tiêu dũng hầu người như vậy, tiền cùng quyền đều có, hắn thiếu cái gì đâu, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cái biết lánh biết nhiệt, hiểu hắn nữ tử, ngươi cho rằng ngươi hiểu hắn sao? Ngươi biết hắn suy nghĩ cái gì sao? Ngươi biết hắn phía trước là làm gì đó sao? Ngươi biết hắn về sau nghĩ muốn cái gì sao? Mẫu thân, một cái hầu ra, hắn sau này muốn, Chẳng lẽ không phải cưới vợ sinh con, nối roi tông đường, củng cố hảo chính mình hầu tức cùng địa vị sao? Thống Anh liên ngây ngốc hỏi nàng nương. Huyền Tân lắc lắc đầu, nương cũng không biết hắn muốn cái gì, cho nên, tại đây truyền thượng, nương không giúp được người. Người nếu thật muốn biết, có thể đi hỏi một chút người thái tử ca ca, hắn hẳn là gặp qua Khương Hầu thế Tử. Hỏi một chút kia đến tuột cùng là cái cái dạng gì người, hỏi một chút Khương Hầu vì cái gì không thích các người. 274. Đi đông cung cọ cơm thật đế, canh hai Đúng vậy, cảm ơn nương, ta đây liền đi tìm thái tử ca ca. Tống Anh liên ra chính mình mẫu thân trụ sân sau, mang theo nha đầu tiểu hồng tiểu lục hướng thái tử Đông Cung mà đi. Không nghĩ tới, ở Đông Cung cửa, đụng phải nhị công chúa Tống Anh hả? Nha, hoàng tỷ như vậy vội vàng mà đến, là muốn làm cái gì đâu? Nhị công chúa miệng lươi sắc bén, nhìn đến chính mình tỷ tỷ rõ ràng đã khóc bộ dáng, trong lòng liền đoán được nàng cũng là tới tìm thái tử ca ca hỏi rõ ràng. Dù sao không phải tìm ngươi? Đại công chúa thở phì phì nói xong, trực tiếp vòng qua nàng, hướng Đông Cung bên trong đi đến. Uy, ta trước tới, ta đi đằng trước. Nhị công chúa vừa thấy tỷ tỷ đi ở phía trước, thở phì phì khẩn chạy vài bước, muốn đi ở đại công chúa phía trước. Lớn nhỏ có thứ tự, không hiểu sao. Tống Anh liên quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đại khiêm nhượng tiểu nhân, không dung nhường lê, không hiểu sao. Nhị công chúa không chút nào yếu thế, vừa mới trở về. Đứng ở chính mình Đông cung cửa nhìn bên trong cánh cửa hành lang thượng càng đi càng xa hai cái muội muội, thái tử đau đầu không thôi. Hắn chạy nhanh tránh ở cạnh cửa, hỏi cửa thị vệ, các nàng tới làm gì? Thị vệ thấp giọng nói, điện hạ, sợ là hai vị công chúa đã biết Tiêu Dung Hầu mang theo thế tử tới kinh thành sự tình, đang muốn tìm ngài hỏi thăm tình huống tới. Xách, xem ra ta này Đông cung là trở về không được, tính, ta đi bồi hoàng nãi mãi, bảo mà ta, ta đi trước. Nói xong lời nói, Thái tử chạy nhanh mang theo chính mình bên người thị vệ A Nam cùng A Bắc rời đi. Hai vị công chúa ở Đông cung không tìm được thái tử, mới nghĩ đi hỏi cửa thị vệ. Vừa lúc Đông cung tổng quản tới, cấp hai vị công chúa hành lễ sau, nói thái tử giữa chưa dự tiệc sau vẫn chưa trở về. Hai người thở phì phì một dầm chân, chuẩn bị ở Đông cung vẫn luôn chờ, đáng tiếc các nàng thẳng chờ đến trời tối cũng không chờ đến thái tử trở về, đành phải tại Hậu cung hai đạo môn lạc khóa trước đi trở về chính mình trụ trong viện. Đại các nàng sau khi rời đi, Thái tử mới yên tâm trở về chính mình đồng Cung ăn cơm nghỉ ngơi. Kỳ thật Thái tử ở trong lòng cũng đều có chính mình bình phán. Hai vị muội muội, trừ bỏ thân phận nói, hắn cảm thấy các nàng điểm nào đều không bằng tiểu tẩu tử. Tiểu tẩu tử người xinh đẹp, lại cân mẫn, còn thực thông minh. Quan trọng là nấu cơm ăn rất ngon, mặc dù là một chén mì, cũng làm người ăn thực sảng khoái. Quan trọng nhất chính là Khương Ca thích chính là tiểu tẩu tử cái loại này loại hình, mà không phải nhà mình hai cái hoàng muội như vậy. Hoàng muội nhóm. Cũng liền thích hợp cái loại này tưởng thông qua cưới vợ tới phản cao chi phò mã, bởi vì các nàng trừ bỏ thân phận, thật sự hoàn toàn không có sở trường. Thái tử đang ở ăn cơm, tổng quản vội vàng tiến vào bẩm báo, hoàng thượng tới. Thái tử dọa chạy nhanh buông chiếc đũa chạy ra đi nghênh đón. Hoàng đế đi theo thái tử vào hắn ăn cơm thiên điện, nhìn đến thái tử bữa tối rất là tinh giản sau, nhướng mày, như thế nào ăn ít như vậy? Thái tử cười cười, bởi vì có người nói, buổi sáng muốn ăn được, giữa trưa muốn ăn no, buổi tối muốn ăn thiếu ai, Khương Vân nói. Hoàng đế cười ngồi ở hắn đối diện, làm tổng quản lại đi thêm một cái đồ ăn, hắn liền ở chỗ này cùng thái tử cùng nhau ăn. Tổng quản cấp hoàng đế cầm một bộ chén đũa lại đây sau, liền chạy nhanh chạy vội đi đông cung phòng bếp nhỏ phân phó đi. Hoàng đế thật đúng là ăn lên. Thái tử ngẩn người, đúng vậy, phu hoàng, ngài còn không có dùng nữa. Hoàng đế lắc lắc đầu, không có, hậu cung kia hai vị ở nơi mẫu hậu nơi đó đâu, chấm hôm nay không nghĩ thấy các nàng. Thái tử một đốn hai vị hoàng muội mẫu thân hơi chút tưởng tượng thái tử liền minh bạch khẳng định là kia hai vị nóng nảy đi cầu mẫu hậu ân hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng tiếp tục gan cái gì phu hoàng nhi thần hôm nay gặp qua Kiêu dũng hậu vị kia vị hôn thê thái tử đối hoàng đế nói như thế nào có không bằng ngươi hoàng nội nhóm địa phương sao thái tử cười cười không có muốn nói có cũng chỉ có thân phận thượng không bằng hoàng nội mặt khác đều so hoàng nội nhóm cường tính tình cần mẫn nấu cơm Dung mạo, đối Khương ca quan tâm, tóm lại, ngươi vừa thấy đến người kia, liền biết nàng là nhất thích hợp Khương ca. Hoàng đế gật đầu, Phu Hoàng đoán cũng là, Khương vân người kia, ánh mắt độc đáo, chọn thực, không phải hắn vừa ý đồ vật, hắn đều lười phản ứng. Lúc này đây, Hoàng ngội nhóm thật nóng nảy, Phu Hoàng chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương vân bị chọc nóng nảy, rất có thể sẽ cùng chúng ta trở mặt. Thái tử lo lắng, Phu Hoàng biết đúng mực, ta cũng ở giúp đỡ các nàng hai tìm kiếm phò mã người được chọn. Ngươi cảm thấy Ngụy hầu phụ thượng tiểu thế tử thích hợp Liên Nhi vẫn là thích hợp Hà Nhi. Hà Nhi không biết. Thái tử lắc đầu, hôm nay hắn cùng Ngụy Hành Một vừa mới trở thành bạn tốt, liền cho hắn đưa tòa sơn qua đi. Hắn đã biết, khẳng định sẽ mang chính mình. Kỳ thật, hắn càng muốn nói cái nào cũng không thích hợp, bất quá lại ngấm lại, Ngụy Hành Một nhân phẩm vẫn là không tồi. Hoàng nội nhóm nếu có thể an phận thủ thường nói, có lẽ cũng là cái lương duyên. Hoàng đế nhìn hắn một cái, chính là đều không thích hợp bái. Thái tử cười hắc hắc. Thì thật, Hải Nhi thật sự đối này tình sự rốt đặc cắn mai. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Trung Nghĩa hầu phủ đích nhị tiểu thư thế nào? Hoàng đế lại hỏi hắn. a, Thái tử tiếp tục chố mắt, này không phải nói hoàng mội sự tình sao. Như thế nào lại nói đến chính mình trên đầu? Không như thế nào chú ý quá, nếu không, lần sau thấy, hảo hảo xem xem. Thái tử hỏi Hoàng đế. Hoàng đế gật đầu, ân, lưu ý nhìn xem, ngươi nếu là thích nói, chính là nàng, không thích nói liền từ kia mấy cái trong vương phụ tìm. Khu khu, hào đi, nhi thần lần sau chú ý nhìn xem. Thái tử yên lặng đồng ý, hắn cảm thấy nhà mình phụ hoàng mẫu hậu đủ tốt, cho chính mình lựa chọn quyền, sẽ không trực tiếp cho chính mình làm chủ định ra. Người mẫu hậu nơi đó cũng có một quyển danh sách, ngươi cũng có thể đi xem. Là, phụ hoàng. Thái tử cung kính đồng ý, trong lòng trọng tưởng, hẳn là nghe hoàng nãi nãi nói, ở tại nàng nơi đó. Ngày thứ hai buổi sáng, Đường Diệp dẫn theo giỏ rau đang muốn ra cửa mua đồ ăn, thiên vũ cùng liễu Dực hai, không nói hai lời, một người đề ra một cái rổ, bồi Đường Diệp mua đồ ăn đi. Đại tẩu, ngươi có phải hay không hôm nay lại phải làm ăn ngon? Đúng vậy, giữa trưa muốn nhiều làm chút đồ ăn, hôm qua rơi xuống nhân tình, đáp ứng hôm nay giữa trưa thỉnh thái tử cùng Ngụy Vinh ăn cơm, làm cho bọn họ mấy cái cùng nhau uống rượu. Đường Diệp gật đầu, hắc hắc, xem ra, hai chúng ta hôm nay lại có lộc ăn. Hai người các ngươi có thể ở thái tử trước mặt lộ diện sao? Đường Diệp tò mò hỏi. Dịch dung bái, vì uống rượu, ăn đại tẩu làm đồ ăn, đăng giá. Hai người cùng nhau gật đầu. Đường Diệp bị bọn họ cho cười. Được rồi, vậy các ngươi hai nói nói, muốn ăn gì? Đều được, chỉ cần là đại tẩu làm, đều ăn ngon. Đúng rồi, sắp qua trung thu, nếu không chúng ta hôm nay mua chút nhân, ta buổi chiều cho các ngươi làm bánh trung thu đi. Tới rồi chợ bán thức ăn, Đường Diệp một bên xem. Một bên nói, hai người vừa nghe, vui vẻ. Hảo, đôi ta buổi chiều không có việc gì, có thể hỗ trợ, ta có thể giúp đỡ đại tẩu đi tiểu lầu lấy một cái bánh trung thu khuôn mẫu trở về. Liêu Dực nói, ân có thể, còn có nướng bàn, đều cùng nhau lấy về tới. Liêu Dực gật đầu. 275, Khương Tử Dạ bị công chúa ngăn lại thổ lộ, canh ba. Khương Tử Dạ ở ngự thư phòng cùng hoàng đế cùng thái tử cùng với vài vị đại thần nói song sự tình sau. Liền cùng thái tử cùng nhau cáo tử hoàng đế, chuẩn bị rời đi. Hoàng đế lúc này hỏi, A Vân, nếu không giữa chưa lưu tại trong cung dùng đỡ đi. Khương tử dạ lắc lắc đầu, hôm nay không được, xin lỗi, hoàng thượng, hôm nay trong nhà muốn thỉnh mấy cái bằng hưu ăn cơm, thần đã làm nội nhân nấu cơm. Hoàng đế ha hả cười, nhìn mặt khác thần tử nhóm đều đi xong rồi sau bất đắc gì nói, thôi, đi thôi, Tuấn Nhi cũng đi. Thái tử cười hắc hắc, kỳ thật chính là ta cùng vị thế tử. Ngày hôm qua ăn xong tiểu tẩu tử làm mặt sau, nói hôm nay muốn đi uống rượu. Hoàng đế bật cười, kia đi thôi, uống ít điểm, thân thể quan trọng nhi thần biết. Thái tử lên tiếng, hai người cùng nhau cáo tử, ra tới. Cửa cung, hai người nhìn đến một bên đứng một đám người sau, cùng nhau nhíu mày Cửa cung, bên trái là đại công chúa mang theo thị nữ, như hòn vọng phu giống nhau lẳng lặng đứng. Bên phải, là nhị công chúa mang theo thị nữ, ở dưới bóng cây đứng. Nhìn thấy Khương tử dạ cùng Thái tử đi ra, nhị công chúa trước khẩn đi rồi vài bước, dối tay ngăn cản Khương tử dạ lộ. Đại công chúa vốn dĩ đã nâng lên chân, lại yên lặng vùng chỉ là lẳng lặng nhìn bên này, chờ xem Khương tử dạ sẽ như thế nào làm. Khương tử dạ lãnh đạm nhìn trước mắt ngăn đón nữ tử, cũng không nói chuyện, cũng không hành lễ, chỉ là nhàn nhạt nói, tránh ra. Khương vân, ta liền muốn biết, bên ngoài truyền chính là thật sự vẫn là giả, ngươi tình nguyện không cần hoàng gia công chúa mà nguyện ý đi cưới một cái nông gia nữ tử Nàng sẽ đánh đàn sao? Nàng sẽ chơi cơ sao? Nàng sẽ bồi ngươi liêu tình thơ ý hòa sao? Nhị công chúa hỏi, hỏi, cảm thấy chính mình thân là một cái công chúa, yêu cầu như vậy đi hỏi một người nam nhân, thật sự là hủy khuất. Khương tử dạ nhàn nhạt, nhạt, công chúa sẽ, nàng cái gì đều không biết, mà nàng sẽ, công chúa cũng đều sẽ không, chỉ là, vừa lúc tốt, bản hầu thích, chính là nàng sẽ những cái đó mà thôi. Dứt lời, khương tử dạ dưới chân một cái di động, người đã ở cửa cung. Liên đại công chúa một ánh mắt cũng chưa cho, xài bước rời đi. Thái tử nhàn nhạt nói, người tới, đưa hai vị công chúa hồi hậu cung. Dứt lời, bước nhanh rời đi. Bọn họ vừa ly khai cửa cung, liền thấy được phía trước ven đường dừng lại một chiếc xe ngựa, Ngụy Vinh chính rửa vào một bên trên cây, cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ. Sách, không biết đương tiểu tẩu tử biết Khương ca như vậy nổi tiếng, có thể hay không dám đâu. Ngụy Vinh cười hì hì nói xong, liền cấp hai người vén lên mảnh, thái tử điện hạ thỉnh hầu ra thỉnh khương tử dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái ngươi dám làm lá cây biết việc này tiểu tâm chân của ngươi ngụy vinh giật mình linh dùng mình một cái chạy nhanh chân chó cười hắc hắc ta chính là nói nói ta cũng không dám thật sự đi nói khương tử dạ cao mày hừ lạnh một tiếng lên xe ngựa ngụy vinh cũng theo đi lên thị vệ lúc này mới đánh xe bắt đầu ra bên ngoài thành đi đến ta mang theo mấy cái bình rượu ngon cha ta cấp nói hôm qua đối với các ngươi hai thực xin lỗi cái này là nhận lỗi Ngụy Vinh nhìn một chút ngồi ghế phía dưới mấy cái bình lớn rượu, nói Cái gì rượu? Không phải là cha ngươi cất chứa thanh vân đi. Thái tử kinh ngạc hỏi Là, thanh vân chi trí, trong rượu chi thần, nhà ta còn xuất lại tam đàn, cha ta đều cho ta mang lên. Cha ta nói, trong rượu này chi thần, cũng liền xứng cấp rượu thần uống lên. Ngụy Vinh nói, nhưng thật ra đem khương tử dạ cùng thái tử chọc cho trên mặt triển khai một tiêu miệng cười. Triều đình nội người đều gỡ xuống tiêu dung hầu trừ bỏ võ công thiên hạ đệ nhất, tiểu lượng cũng là uống biến triều đỉnh vô địch thủ. đã từng, phong tước ngày ấy, hoàng đế đại yến quân thần, vì thái tử cùng khương vân đón gió tẩy trần. rất nhiều người đối với cái này chỉ bằng đem thái tử cứu trở về tới đưa về tới phải kia duy nhất hầu tức khương vân thập phần không phục. đao kiếm thượng tỷ thí, mọi người đều biết, chính mình không phải đối thủ của hắn, chính là, ở trên bàn tiệc, hắn liền chưa chắc, rốt cuộc mới là cái 20 tuổi tiểu tử. chỉ là. Hiến hội từ giữa trưa ăn tới rồi buổi tối, bọn họ cũng vẫn luôn uống tới rồi buổi tối, các triều thần một đám uống đổ bị coi là bối đi xuống, chỉ có khương tử dạ một người thẳng tóc ngồi ở chỗ kia, như cũng là thong thả ung dung cùng không như thế nào uống thái tử trạm quốc uống rượu. Hoàng đế cũng bị hắn kia uống đảo mãn triều tiểu lượng chấn kinh rồi, kinh ngạc hô cái đây là rượu thần nào, từ đây, khương tử dạ ở trên triều đình, nhân gia đều biết, tưởng uống rượu, tìm khương vân, bởi vì ngươi uống đổ, hắn còn có thể đưa ngươi về nhà. Khi cách 2 năm, kỳ thật hôm qua rất nhiều người thực chờ mong cùng hắn uống rượu, chỉ là không có thể như nguyện thôi. ngụy hầu càng là bội phục hắn tử lượng, cho nên, này tam đại cái bình thanh vân rượu, hắn liền toàn đưa cho Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ đương nhiên cũng là biết thanh vân, lúc này nhìn thoáng qua sau, đối ngụy vinh nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa nói cái cảm ơn. Thanh vân rượu, là kinh thành nội mỗi người biết đến đỉnh cấp rượu ngon. Thanh vân, thanh phong, thanh vũ, thanh tuyết, là một cái hệ liền rượu. Là xuất từ kinh thành chế rượu thế gia tần gia tần nhớ tiểu phường nội thanh tự hệ liệt rượu ngon. Tần gia rượu, là phân hệ liệt, lấy nhan sắc phân hệ liệt, tới mệnh danh, đỏ vàng xanh lục thanh, 5 cái hệ liệt, lấy thanh tự hệ liệt vì tốt nhất, thanh cùng tần hài âm, đây cũng là tần gia một chút tiểu tâm tư. Thanh tự hệ liệt rượu, vốn là cực quý, nhưng cũng cực hảo uống, 4 loại rượu, lại lấy thanh vân vị nhất. Quý nhất, ít nhất, tốt nhất uống, cũng khó nhất mua. Cũng chỉ có mấy nhà đỉnh cấp thế gia mới có thể cấp được thanh vân rượu. ngụy hầu bởi vì cùng tần gia là thông gia, mới có thể may mắn mua được 5 đàn. ngụy gia tam tiểu thư, gả vào tần gia vì tần gia đại thiếu thiếu nãi nãi. Này đó phức tạp quan hệ, Khương tử dạ kỳ thật là không biết. Nhưng hắn cũng biết này rượu khó được. Trở về cùng cha ngươi thay ta nói cái cảm ơn. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Là ngụy vinh cười ha hả nhìn hắn một cái, liền biết hắn sẽ thích. Chờ bọn họ về đến nhà khi. Đường Diệp đang ở trong phòng bếp vội trăng, mãn viện tử bay mùi hương, hai cái bạch đi liễu nhân đang ngồi ở trong viện giúp đỡ Đường Diệp lột đầu phục đầu. "Gì?" Ngụy Vinh kinh ngạc, nhà hắn hôm nay còn có khách nhân. Thiên Vũ cùng Liễu Dực ngẩng đầu lên, hướng về phía Khương Tử Dạ ha hả cười, "Biểu ca đã trở lại." Khương Tử Dạ yên lặng gật gật đầu, "Ừ một tiếng, tiếp đón thái tử tiến vào." Ngụy Vinh làm thị vệ đem xe ngựa thượng bình rượu rỡ xuống sau, khiến cho hắn vội vàng xả đi về trước. Làm buổi tối tới nơi này tiếp chính mình liền hảo, bọn họ chuẩn bị cùng Khương tử dạ uống một buổi trưa. Thái tử nhìn đến này hai cái bạch đi công tử tướng mạo bình thường, liền cảm thấy bọn họ là hai cái người thường. Ngụy vinh lại là đột nhiên nhớ tới hôm qua sự tình tới, Khương ca, ta nghe Ngụy quản gia nói, hôm qua có hai cái bạch đi công tử giúp đỡ ngươi đưa đi ngọc Phật cái dương, sẽ không chính là bọn họ hai đi. Khương tử dạ gật đầu, nhàn nhạt nói, chính là bọn họ hai, các ngươi thật cho rằng ta có rất nhiều thị vệ sao. 276, Đường Diệp làm một bản đồ nhắm rượu, canh một. Thái tử lúc này cũng tò mò nói, đúng vậy, Khương ca, bên cạnh ngươi vì cái gì không mang theo hai cái thị vệ đâu. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, không cần, không cần. Nay ba chữ, tức khắc chọc thái tử cùng Ngụy Vinh Tâm, bọn họ ra cửa, bên người cần thiết mang thị vệ. Chính là, nghĩ lại, cũng là, chỉ bằng kiêu dũng hầu thân thủ, không dám tìm chết tới khi dễ người của hắn đi. Khương tử dạ nhìn hai người liếc mắt một cái biểu tình, nhàn nhạt nói, không phải các ngươi tưởng như vậy, mặc dù lại lợi hại người, cũng có một người khó địch bốn tay thời điểm, ta nói không cần, là ta ngày thường chỉ là cái người thường, chỉ là bồi lá cây khai cửa hàng, bên người đều là người thường dân chúng, căn bản không cần thị vệ đi theo. Thái tử lại lần nữa bị hung hăng trọng tâm, cho nên, Khương ca, ngươi tình nguyện làm một cái bình thường dân chúng, cũng không muốn ở kinh thành hưởng thụ này đó vinh hoa phú quý, không nghĩ quản trong chiều sự tình. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, trong chiều sự tình, như vậy nhiều người quảng, thiếu ta một cái sao. Quốc gia gặp nạn ta tới hỗ trợ là được. Chờ các ngươi tới rồi ta cái này số tuổi, các ngươi sẽ biết, hết thể vinh hoa phú quý, hết thể phong cảnh vô hạn. Nếu không có người yêu cùng người nhà cùng nhau chia sẻ, cũng chỉ là nói lạnh băng gông xiềng mà thôi. Tiếp theo, hắn lại thần bí khó lường nói. Ha ha, Khương ca, ngươi cũng chính là so với chúng ta đại tam tuổi đi. Thái tử cùng Ngụy Vinh càng bị trọng tâm trọc đến thương tâm chỗ, chỉ kém ba tuổi mà thôi nha. Ngươi phải biết rằng ba năm thời gian có thể làm rất nhiều sự. Khương Tử Dạ lúc này nhàn nhạt nói. Ba người nói chuyện trở về phòng trong, Thiên Vũ theo sau liền bưng ấm trà cùng chén trà vào được. Khương Tử Dạ nhìn Thái tử cùng Ngụy Vinh liếc mắt một cái, ta biểu đệ A Vũ, bên ngoài cái kia là A Dực. Thái tử nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Ngụy Vinh nhớ tới hai người đồng dạng bình thường khuôn mặt. Đột nhiên tuyệt chiêu bất ngờ, hỏi, hai người bọn họ, là song bảo thai. Khương tử dạ. Hán yên lặng nhìn thoáng qua mới từ trên cửa tiến vào, vẻ mặt ngộng bức liếu dực, lại nhìn thiên vũ liếc mắt một cái, bật cười, lắc đầu, không phải. Này một gián đoạn, thái tử cùng Ngụy Vinh liền không lại truy cứu vừa rồi Khương tử dạ kia ba năm có thể làm rất nhiều sự vấn đề. Các người trước ngồi uống trà, ta đi phòng bếp nhìn xem lá cây yêu cầu hỗ trợ không. Khương tử dạ đi thay đổi một thân trong nhà thường xuyên y giải phục. Liền đi phòng bếp đi. Thái tử cùng Ngụy Vinh Yên lặng nhìn hắn bóng dáng, không biết như thế nào, bọn họ thế nhưng đối hắn ở dân gian là làm gì đó có chút cảm thấy hương thú. Đường Diệp đang ở đảo du xào rau, Khương Tử Dạ vào phòng bếp. Đường Diệp quay đầu lại nhìn hắn một cái, bên kia có bốn cái rau trộn, đoan trở về, các ngươi uống trước quán ba. Hảo, phải làm sự còn nhiều sao? Ta giúp ngươi. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói. Không cần, đi thôi, khó được có mấy cái nguyện ý bồi ngươi uống rượu ta lập tức liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. đường diệp cười cười, hiện giờ nàng cũng biết hắn tử lượng, cũng biết chỉ có này mấy cái nguyện ý cùng hắn uống rượu, người khác đều cảm thấy uống không ngã hắn mất mặt, bất hòa hắn uống rượu, kia có quan hệ gì, không ai cùng ta uống, ta liền không uống bái, cũng không phải rất tưởng uống rượu. khương tử dạ cười cười, nhưng thật ra nghe lời bưng rau trộn hướng phòng trong đi, thiên vũ cùng liễu dực vừa thấy, chạy nhanh ma lưu đi phòng bếp cầm chén đũa, món chính đường diệp cấp trưng một lung tiểu đậu bao. Nhiệt đồ ăn tổng cộng xào 8, 6 cái món ăn mặn, 2 cái thức ăn chay, không hầm thịt, nhưng thật ra rau trộn đều là thịt đồ ăn, rau trộn gà ti một cái, tương giò một cái, tương thịt bò một cái, rau trộn lô thai heo một cái, nàng biết, uống rượu khi, bọn họ thích ăn thịt. Đem đồ ăn đều xào ra sau, nhìn kia tam đại cái bình rượu, đường diệp cảm thấy, bọn họ hẳn là muốn uống một buổi trưa bộ dáng, dứt khoát lại đi rau trộn một chậu chua cay cải trắng phiến trở về, cho bọn hắn gấp một mâm đặt ở trên bàn Mọi người vừa thấy, vui vẻ không thôi, cảm ơn tẩu tử, cải trắng cũng có thể ăn ngon như vậy. ngụy Vinh giống như là từ bình dân quật ra tới, đường diệp làm cái gì đồ ăn, hắn đều cảm thấy ăn ngon không được. Đường diệp buồn cười, thế tử ngươi chỉ là ngày thường ăn cùng này đó đồ ăn không giống nhau mà thôi, chờ ngươi ăn này đó lâu rồi, lại trở về hầu phủ ăn nhà ngươi những cái đó đồ ăn, liền biết ăn ngon cùng chân quý. ngụy Vinh vừa ăn biên lắc lắc đầu, chưa nói nói cái gì, kỳ thật, mãi mãi nói câu nói kia là đúng. Từ xưa Mỹ thực ra dân gian, lúc này, hắn tin tưởng những lời này. Đồ ăn đều xào ra tới sau, đường diệp đi rửa mặt một chút, đi tây trong phòng thay cho nấu cơm khi xuyên y hề phục. Trở về, Khương tử dạ liền lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người, nhẹ giọng nói, cảm ơn la cây, vất vả, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. Đường diệp gật gật đầu, thấp giọng hỏi hắn, như thế nào, có nào nói đồ ăn không hợp các ngươi ăn uống sao. Khương tử dạ lắc đầu, để sát vào nàng, thấp giọng nói, không có, đều thực hảo. Ngươi chạy nhanh ăn đi, ăn xong ngươi đi tây phòng ngủ nghỉ ngơi đi thôi, ta một hồi đem đệm chăn cho ngươi ôm qua đi, miễn cho chúng ta nói chuyện ảnh hưởng ngươi ngủ. Đường Diệp ngoan ngoãn hướng về phía hắn cười cười, gật đầu, "Ừ một tiếng. Tẩu tử, nếu không cũng uống chút rượu." Ngụy Vinh cầm lấy tiểu bầu rượu, phải cho Đường Diệp rót rượu. Nàng không thể uống rượu. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cấp Đường Diệp gấp cái bánh nhân đậu, làm nàng ăn cơm. Đường Diệp cổ cổ quay hàm, yên lặng túi đầu ăn bánh nhân đậu tử. Một ly đảo tự lượng, thật là thực mất mặt ta. Khương tử dạ vương chiếc búa, đi trên giường đem đệm chăn cuốn lên tới, ôm trực tiếp đi tây phòng. Thiên vũ cùng liễu rực vừa thấy, yên lặng không ra tiếng, nghĩ thầm đêm nay còn tưởng ở bên này có địa phương ngủ tới, xem ra, chỉ có thể lại hồi đêm khánh nơi đó. Thức mau, đường diệp ăn no, dặn do bọn họ từ từ ăn, chậm rãi uống sau, liền đi tây phòng. Khương tử dạ đã phô hảo đệm chăn, đang ở dùng khăn vải lau nhà. A dạ, ta đến đây đi, ngươi đi ăn đi Tiểu tử này, như vậy chi kỷ, đường diệp đều ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi nấu cơm mới là vất vả, vốn dĩ làm hai người là được, cố tình còn phải làm bọn họ. Ngươi đi ngủ đi, ta buổi chiều không ra đi, liền ở trong nhà. Hành đường diệp cười cười, thật đúng là lên giường ngủ chưa đi. Khương tử dạ thu thập xong, quay đầu lại nhìn trên giường ngủ đường diệp liếc mắt một cái, nhu hòa cười, đóng cửa lại, qua đi bên kia cùng bọn họ uống rượu đi. Hoàng cung, hậu cung nội huyền dung viện, chủ chính là huyền tần. Nàng nữ nhi đại công chúa Tống Anh Liên, chủ chính là nàng sân bên cạnh Liên Thấm Các, nàng trong viện, có cái hai tầng tiểu gác mái, có thể cung nàng ngồi ở mặt trên ngắm phong cảnh, đánh đàn, vẽ tranh. Buổi sáng, đại công chúa bị trong cung thị vệ phụng thái tử mệnh đưa về tới sau, đại công chúa khí tạp Liên Thấm Các không ít đồ vật, nàng rất là không cam lòng, Tống Anh Hà đi lên nói chuyện, bị cự tuyệt hoàn toàn, cũng cự tuyệt lên khốc, nhưng chính mình đâu, không những không có thể cùng nàng nói thượng một câu, còn không có được đến hắn một ánh mắt. Khẩu khí này, nàng nuốt không đi xuống. 277, Uyển Tân thất vọng, canh hai. Nàng bên này mới vừa làm âm mỹ một hồi, có tiểu nha đầu liền chạy nhanh đi báo cáo cho nàng mẹ đẻ Uyển Tân. Uyển Tân sợ nàng náo ra sự tình, chạy nhanh lại đây an ủi nàng. Liên Nhi, nếu nhân ra đều như vậy nói, ngươi còn có cái gì chưa từ bỏ ý định? Uyển Tân bất đắc dĩ nói. Tống Anh liên nghe được nàng mẫu thân thanh âm, tạch một chút ngẩng đầu lên, có chút bất lực, có chút mê mang, càng có chút hoán hận. Mẫu thân, ngươi nói, hắn có phải hay không ngại thân phận không đủ cao quý, cho nên mới trướng mắt ta. Huyền Dung bất đắc dĩ cười, sao có thể đâu, ngươi chính là thiên hạ cô nương trùng tôn quý nhất công chúa, còn chưa đủ cao quý sao. Tống Anh liên đủ và nói, nhưng ta rốt cuộc không phải đích công chúa a, mẫu thân. Huyền Dung đang muốn nói cái gì lời nói biểu tình mà ngơ, nàng ngơ ngác nhìn Tống Anh liên thật lâu, cuối cùng thất vọng rũ xuống mi mắt, nàng minh bạch chính mình nữ nhi nháo trận này nguyên nhân, nguyên lai. Nàng là ngại chính mình, cái này mẫu thân thân phận không đủ cao quý. Hai mẹ con chi gian tức khắc lâm vào trầm mặt chung. Tống Anh liên hai tròng mắt rũ, nàng trong lòng kỳ thật chính là như vậy tưởng, nàng cảm thấy, nếu chính mình thật là đích công chúa nói, tiêu tiêu dung hầu tuyệt đối không có cự tuyệt chính mình lý do. Thật lâu sau, tuyển tân nhàn nhạt nói, hôm qua, ta đi gặp hoàng hậu nương nương, nàng nói, tiêu dung hầu thê tử, là chính hán tuyển, nhân ra còn không có thành thân, là vị hôn thê, bất quá. Tiêu dung hầu đối nàng bảo hộ rất lợi hại, các ngươi muốn trường mệnh, liền ngoan một chút, nhân duyên việc, cương cầu không tới, hoàng hậu sẽ mau chóng vì các ngươi lựa chọn một hộ thích hợp các ngươi việc hôn nhân. Nói xong, nàng xoay người, thất vọng nhắm lại mắt, trầm giọng nói, ta dưỡng ngươi 17 năm, vẫn luôn là hy vọng ngươi có thể trở thành một cái tài đức vẹn toàn đại công chúa, cấp khắc các công chúa làm một cái tốt điển phạm, đáng tiếc chính là, ngươi quá không biết cố gắng, ở hoàng gia, mặc dù ngươi là con vợ lẽ. Cũng so dân dàn con vợ cả nữ tử muốn quý trọng nhiều, ngươi phải nhớ kỹ ngươi họ tống, trên người của ngươi lưu chính là tống thị hoàng tộc huyết mạch, nếu chính ngươi sách không. Rõ chính mình địa vị nói, ta không ngại đem ngươi quá kế cấp hoàng hậu, đến lúc đó, ngươi sẽ đến cái cái gì việc hôn nhân, không phải ta có thể giúp ngươi lựa chọn. Nói xong, huyển tân bước nhanh rời đi, trên mặt đã có nước mắt. Dưỡng nữ như thế, nàng cũng thật sâu tự trách, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, vì một cái không yêu nàng nam nhân. Nàng thế nhưng liền chính mình cái này thân sinh mẫu thân đều ghét bỏ. Tống Anh liên ngừng đầu, nhìn nguyện tần rời đi bóng dáng tiên lặng cắn môi, trong mắt có một tia vẻ xấu hổ, nhưng nàng trung quy không ra tiếng kêu nàng. Nàng đáy lòng nhưng thật ra hy vọng nàng có thể đi cùng Hoàng hậu nương nương để, đem chính mình quá kế qua đi. Rốt cuộc, chính mình trở thành đích công chúa, liền sẽ so Tống Anh Hà cao quý một đầu. Đến lúc đó, nàng tin tưởng, tiêu dũng hầu không còn có cự tuyệt chính mình lý do. Nhị công chúa Tống Anh Hà bên kia Tình huống cũng không sai biệt lắm, nàng mẫu thân ở khuyên nàng ban ngày sau, bị nàng thuận miệng một câu đều tại ngươi không phải hoàng hậu những lời này cấp khí khóc, cũng khí chạy. Nhưng là, nhị công chúa mẹ để cầm tần là cái thực muốn cường người, mặc dù chính mình nữ nhi nói nói như vậy, nàng cũng là sẽ không đi cùng hoàng hậu lược thuật trọng điểm đem nữ nhi quá kê cho nàng, làm nữ nhi trở thành đích công chúa nói. Nhị công chúa tính tình tùy nàng nương, con đường này không thông, ta liền đi một con đường khác. Nàng lặng lẽ cùng tống cổ chính mình thị nữ ra cùng. Đi tìm chính mình biểu ca hỗ trợ Cầm tân nhà mẹ đẻ Là kinh thành một hộ tiểu quan lại nhà hạ gia Tống Anh Hà biểu ca Chính là hạ gia trưởng tôn Hạ Cường Hạ Cường năm nay 18 tuổi Chơi bời lêu lỏng Không có gì đứng đắn sự làm Dựa vào nhà mình cô cô là hoàng gia người có tên thanh Nhưng thật ra cũng ở nhất bang tiểu đệ huynh hốn hô mưa gọi gió Đối với cái này công chúa biểu muội, Hạ Cường đối nàng lời nói là nói gì nghe nấy Trước kia nhị công chúa ra tới chơi đùa Hạ cường này đoàn người cũng đều là đi theo nàng mặt sau đường tiểu đệ. Bởi vậy, hôm nay nhị công chúa trực tiếp thổ lộ không thông sau, quyết định làm biểu ca bọn họ giúp chính mình lặng lẽ đi tra Tiêu Dung Hầu đang ở nơi nào, nàng muốn thừa dịp Tiêu Dung Hầu đi thượng chiều sau, tự mình đi gặp hắn thế tử. Rốt cuộc là cái cái dạng gì người? Huyền Tần trước tư sau suy nghĩ một buổi trưa sau, ở buổi tối màn đêm thời gian, vẫn là đi càn khôn điện, chính gặp gỡ Đế Hổ ở bên nhau vừa nói vừa cười ăn cơm, nàng tức khắc xấu hổ không thôi chính là cung nhân đã bẩm báo nàng muốn chạy cũng không còn kịp rồi chuyện gì thật đế nhìn nàng một cái cấp hoàng hậu gấp một chiếc lũa đồ ăn nhàn nhạt hỏi thân thiết tự giác giáo dưỡng đại công chúa tâm lực hữu hạn muốn đem nàng qua kế cấp hoàng hậu nương nương không biết bệ hạ cùng nương nương khả năng lân chuẩn trên mặt đất quỷ, uyển tần có chút nói không được nhưng cuối cùng vẫn là đem chính mình ý tư nói nàng hiểu biết hoàng đế hắn cũng không thích các nàng này đó nữ nhân hắn cả đời này thích chỉ có hoàng hậu một cái Các nàng những người này, chỉ là bị tiên hoàng bức bách, xuất phát từ bất đắc dĩ mới nạp tiến cung tới. Bang một tiếng, thật đế đem chiếc đuôi đặt ở trên bàn cơm, khi chỉ vào nàng mắng một câu, ngu xuẩn. Là Tống Anh liên làm ngươi tới, có phải hay không? Ngươi là nàng mẫu thân, liên nàng đều quản giáo không được sao? Vậy ngươi lúc trước sinh nàng làm cái gì? Nàng ngại chính mình thân phận không đủ cao quý đi. Ngu xuẩn, cút đi, ngươi đây là xem thường hoàng hậu, vẫn là xem thường chưa ấm. Chúng ta muốn nữ nhi. Chúng ta sẽ không sinh. Yêu cầu quá kế ngươi sinh. Lan. Thật đế bị khí tới rồi, này đó nữ nhân, liền không thể trường điểm đầu góc sao. Liền nói nữ nhân nhiều là thai họa quả nhiên đi. Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chạy nhanh cho hắn thuật khí. Được rồi, bệ hạ đừng nóng giận, nghĩ đến, liên nhi là ở kêu dũng hầu nơi đó bị cự, đem khí giải đến luyện tần trên đầu. Ngươi cũng lý giải một chút nàng đi, việc này, cũng là thần thiếp không đúng. Thần thiếp hẳn là sớm chút, thời gian cấp hai vị công chúa định ra việc hôn nhân thì tốt rồi." Hoàng đế hư lạnh một tiếng, gật gật đầu, nhưng thật ra nhận đồng nàng lời này. Hoàng hậu cấp Huyền Tần đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh trở về. Huyền Tần lau một chút nước mắt, lặng lẽ cấp hoàng hậu hành lễ, chạy nhanh rời đi. "Quá kế loại chuyện này, chấm là tuyệt đối không cho phép, ngươi còn trẻ, chúng ta còn có thể sinh dưỡng, chấm tin tưởng, ngươi khẳng định có thể cho chấm sinh hạ cái công chúa." Thật đế nhìn hoàng hậu, bất đắc dĩ nói. Hoàng hậu bị hắn nói sắc mặt từng đỏ, đảo cũng không phản bác, chỉ là thấp giọng nói, hoàng thượng, con nối roi vấn đề, yêu cầu tùy duyên. Chẳng biết, an cơm đi. Thân tại hoàng gia, tam cung lục viện, là tổ chế, nhưng người hà, chính mình cả đời này, liền yêu như vậy một nữ nhân, những người khác rốt cuộc nhập không được hắn trong lòng. Chính là, hắn vẫn là đến cùng người khác đi qua đêm, đi để cho người khác cung cấp hoàng gia sinh hài tử. Việc này, hắn đã cảm thấy rất xin lỗi hoàng hậu. Như thế nào còn sẽ cho phép người khác sinh hài tử quá kế lại đây ghê tởm hoàng hậu đâu? Lập tức liền 15 tháng 8 trung thu yến, năm nay, chúng ta tổ chức đại yến đi, làm các triều thần mang ra quyến vào cung tham gia cung yến, vì hai vị công chúa cùng thái tử đem việc hôn nhân cũng định ra tới. Hoàng đế thở dài một tiếng, bị huyển tần như vậy một ngáo, hắn không có gì ăn uống. 278, cách vách có cái tình địch kêu công chúa, canh 3. Hoàng hậu cho hắn múc nửa chén canh, nhẹ giọng nói, uống điểm canh đi. Thuận thuận khí, các nàng cũng là người hài tử, nguyên bản ở chúng ta trong mắt cảm thấy giống nhau, chính là ở bọn nhỏ trong mắt, lại cảm thấy kém nhiều, khả năng, đây cũng là lâu dài lưu lại bóng ma tâm lý đi, ta cảm thấy, việc này, chúng ta vẫn là đến cùng hai vị công chúa nói chuyện, rốt cuộc, nhà ta, cùng bình thường bá tánh nhân ra không giống nhau. Hoàng đế gật đầu, có lẽ là chấm đối với các nàng quan ái thiếu một ít, người an bài một chút, đêm mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, là Hoàng thượng. Hoàng hậu nhẹ giọng lên tiếng. Ngày thứ hai, Thương tử dạ dặn do đường Diệp tận lực đừng sau khi rời khỏi đây, liền đi rồi, nói hắn hôm nay lại vội một ngày, ngày mai bọn họ là có thể rời đi kinh thành. Đường Diệp gật đầu. Buổi sáng, thiên vũ cùng Liễu dự tới, nói mang đường Diệp đi ra ngoài dạo kinh thành, ngày mai bọn họ khả năng liền phải rời đi. Đường Diệp nghĩ nghĩ, cũng đúng, rời đi trước, cấp ông bà cha mẹ cùng hoa hoa linh linh mua vài thứ. Liền đi thay đổi quần áo trang điểm thành nam tử bộ dáng. Đi theo thiên vũ cùng liễu Dực ba người cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài thành đi dạo một vòng, hai người liền mang theo đường diệp đi nội thành. Đi dạo nửa buổi sáng, đường diệp cũng mua được không ít đồ vật, ba người mỗi người ôm một ít, tìm cái tiểu lầu, ăn cơm đi. Bọn họ cũng không có đi đêm thị tiểu lầu, mà là đi một nhà kêu tiêu nhã hiên tiểu lầu ăn cơm. Nay tiểu lầu, tên gọi lịch sự tao nhã, bên trong trang trí trang hoàng lại rất là bờ bãi, đường diệp liếc mắt một cái liền rất thích nơi này trang trí. Thứ gì nhìn qua đều có một tia cuồng dã chi mỹ, nàng tưởng, nhà này tiểu lầu lão bảng, nhất định là cái người trẻ tuổi. Ba vị, bên trong thỉnh. Cửa tiểu nhị tiếp đón. Thiên vũ đạm đạm cười, lầu hai nhã gian có sao? Có, ba vị công tử trên lầu thỉnh. Ở nhã gian ngồi định rồi, ba người điểm xong đồ ăn, liền bắt đầu uống trà chờ đồ ăn. Nhà này lão bản khẳng định là cái người trẻ tuổi, nhìn này trang trí, rất là bừa bãi đại khí. Đường Diệp nói khẽ với thiên vũ nói. Thiên vũ cười cười, ân, đây là tiêu gia sinh ý, chủ tử là tiêu gia thiếu chủ. Tiêu gia. Đường Diệp thấp giọng hỏi nói. Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Liêu dực thấp giọng nói. Nga, thì ra là thế. Đường Diệp gật đầu, kinh ngạc, nguyên lai, hoàng hậu nương nương không phải xuất tử quang ra. Bất quá, nghĩ đến cũng là cái không lầm người, nhìn xem thái tử bị giáo dưỡng thực hảo sẽ biết. Lúc này, lại đoàn người lên đây lầu hai, bị tiểu nhị đưa tới đường Diệp bọn họ cách vách. Chỉ là, có thể là cách đâm không tốt, cũng có thể là đường diệp hiện giờ thông qua khương tử dạ dạy dỗ, có chút nội lực nguyên nhân, cách vách nói chuyện, bên này thế nhưng có thể nghe rất rõ ràng. liền nghe một nữ tử thở phì phì nói, biểu ca, ngươi nhất định là thành tâm, ngươi sao có thể tra không đến bọn họ ở nơi nào? Ai ra, ta cố nãi nãi, công chúa à, ngươi biểu ca ta vận dụng sở hữu quan hệ, nhưng chính là tìm không thấy bọn họ ở nơi nào à? Lúc này, một cái nam tử bất đắc dĩ nói, công chúa. Đường Diệp đang ở uống trà tay một đốn, Thiên Vũ cùng Liễu Dực hai cái vừa nghe đến Tống Anh Hà thanh âm, một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, này vận khí cũng là đủ bối. Đường Diệp cũng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, dùng miệng hình nói, không phải đâu, thật sự công chúa. Thiên Vũ yên lặng gật đầu. Đường Diệp vừa nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời, và nguyên lai like hai người các ngươi thật sự nhận thức công chúa. Theo sau, hắn lại nói, A đối, A dạ nhận thức hoàng đế cùng thái tử. Không có khả năng không quen biết công chúa, hai người các ngươi khẳng định cũng nhận thức. Hai người không dám nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng ngư một tiếng, nghĩ muốn hay không rời đi nơi này, bọn họ sợ bị đường diệp nghe được điểm khác nói, chính là, đại tẩu thực thông minh, chỉ cần hai người bọn họ nói phải rời khỏi, đại tẩu khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Liên ở hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, do dự gian, liền nghe bên kia công chúa lại tức hô hô nói, người này cũng thật là kỳ quái, phóng hảo hảo hầu phủ không được, vì cái gì muốn ở tại nơi khác. Chẳng lẽ chính là vì trốn ta sao? Chính là, hắn không phải có vị hôn thê sao? Chẳng lẽ nàng vị hôn thê không nghĩ ở tại hồi phủ, tình nguyện đi theo hắn ở tại bên ngoài? Ha ha, cái này, chúng ta liền không biết kia Khương Vân là nghĩ như thế nào, nhưng là, biểu muội nếu nhân ra có vị hôn thê, ngươi còn vội chăng cái gì đâu? Cái kia nam lại hỏi, chẳng lẽ biểu muội ngươi nguyện ý làm tiểu? Đánh rắm, bổn cung là đường đường công chúa, sao có thể làm tiểu? Bản công chúa hiện tại liền muốn gặp đến nữ nhân kia. Nàng đến tuột cũng có cái gì ba đầu sáu tay, có thể mê khương vân phóng buồn cung này công chúa không cần, lại cưới nàng một cái nông gia nữ tử. Cái gì buồn cung sẽ nàng sẽ không, nàng sẽ buồn cung sẽ không. Ta xem, nàng sẽ, chính là huy heo huy dương đi, những cái đó, bản công chúa đương nhiên sẽ không. Tống Anh Hà thở phì phì vẫn luôn nói, cách vách người đều yên lặng nghe. Đường Diệp vốn là nghe diễn, nhưng nghe nghe, cảm giác được không thích hợp. Như thế nào càng nói càng cảm thấy đề tài này, như thế nào hướng á dạ trên người xa đâu. Quả nhiên cuối cùng thế nhưng nghe được Khương Vân tên này. Đường Diệp đằng một tiếng buông xuống chén rượu, tạch một chút nhìn về phía thiên vũ cùng Liễu Dực, chân mày cau lại, sao lại thế này. Đại tổ Liễu Dực thấp giọng nói. Nói rõ ràng, bằng không ta qua đi thấy công chúa. Đường Diệp lạnh lùng nói. Liễu Dực thấp giọng nói, ai nha, chính là Lao Đại hai năm trước không phải cứu thái tử sau, bị phong kêu dũng hầu sao. Khi đó, Lão đại ở kinh thành ở một tháng, mỗi ngày thượng chiều. Sau đó, đại công chúa cùng nhị công chúa liền đều coi trọng lão đại, chính là, lão đại lại không muốn làm phong mã, ở hoàng đế mở miệng phía trước, liền từ kinh thành biến mất, lại không trở về. Năm nay lão đại trở về, là bởi vì hoàng thượng kêu lão đại trở về có việc thương lượng, lão đại trở về ngày ấy, liền cùng hoàng thượng nói hắn đã định ra việc hôn nhân sự tình. Cho nên, lúc này đây, hoàng thượng không nhắc lại cái kia sự tình, chính là, xem ý tứ này. Này công chúa trong lòng còn không có nghỉ ngơi tâm tư, đại tẩu, ngươi phải tin tưởng lão đại, hắn nếu là muốn làm phò mã, hai năm trước liền không chạy. Thiên Vũ tiếp theo liếu giực nói, cung thấp giọng cấp Đường Diệp nói. Đường Diệp rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt thần sắc, nguyên lai là như thế này. A dạ, nàng khẳng định là tin tưởng, chỉ là, này công chúa, liền có điểm hạ tiện, vẫn là hai cái, nếu nhân gia không thích ngươi, còn lăn lộn cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi còn thiếu nam nhân sao? Nghe chúng nó ý tứ, Là ở tìm chính mình cùng á dạ chỗ ở. Muốn thấy chính mình. Việc này, chính mình yêu cầu ra mặt sao. Thức mau, đồ ăn lên đây, nhưng đường diệp lại không có gì ăn uống, chỉ ăn một lát. Thiên vũ cùng liếu dực cũng bất đắc di thở dài một tiếng, vốn dị hôm nay là nghỉ lao đại vội. Bọn họ đến mang đại tẩu ra tới đi dạo, ai biết sẽ gặp được vị này công chúa. Trước kia nghe nói các công chúa giáo dưỡng không tồi, hiện giờ xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Các ngươi, an bài người đi cửa cung thủ. Khương Vân đến buổi tối luôn là sẽ ra tới về nhà, các ngươi nhất định phải cho ta biết rõ ràng nhà bọn họ địa chỉ, ta ngày mai nhất định phải nhìn thấy nữ nhân kia. Lúc này, bọn họ lại nghe được công chúa phân phó nói. Là, biểu muội. Kế tiếp, bên kia không thanh âm, hẳn là ở ăn cơm. Đường Diệp rũ xuống mi mắt, nhìn trên bàn đồ ăn, suy tư như thế nào ứng đối. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng thét chói thai. À, xa à, nơi này như thế nào sẽ có xả? Mau đi kêu trưởng quay tới. Mau mau, nơi đó, xa ở nơi đó. Là một cái nam tử thanh âm. A a, nó bỏ đến ta trên đùi. Ô ô, xa a, mau cứu mạng a. Bùm bùm, tức khắc, bên cạnh bàn chén quăng ngã hư không ít, tiếng ồn nào không ngừng, tiếng thét chói thai không ngừng, xảo thành một nồi cháo. 279, tiêu gia thiếu chủ tiêu thịnh, canh một, Thức mau, trưởng quay bị kinh động, vừa thấy, là nhị công chúa bên này đã xảy ra sự tình. Trưởng quầy chạy nhanh lặng lẽ đi tới lầu hai hành lang cuối, gõ vang lên kia gian môn trên đầu cái gì cũng không viết môn. Thời điểm không lớn, cửa mở, lộ ra một chương ngủ có chút mơ hổ khuôn mặt tuân tú tới. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện, nói là nhị công chúa ăn cơm nhã gian không biết như thế nào đi vào xà, lúc này loạn thành một nồi cháo, đập hư không ít bàn chén, ngài xem này nếu là người khác sự, hắn đều có thể xử lý, cố tình vị này vẫn là nhị công chúa, trưởng quầy thật sự là không nghĩ đối thượng nàng cũng xử lý không được công chúa sự. Ta đi xem. Ngươi nọ lại rụt trở về, thời điểm không lớn, một thân nguyệt bạch cáo gấm, đầu đội ngọc quan một người tuổi trẻ công tử đi ra, không nhanh không chậm hướng đi nhị công chúa các nàng nơi nhã gian. Lúc này, trên hành lang đã vây quanh không ít người, mọi người đều ngạc nhiên nhìn, như vậy tiểu lâu, như thế nào sẽ xuất hiện xa đâu? Đường Diệp đang ở nôn nóng thời điểm, liền thấy tiểu hồng đã từ cửa sổ bò tiến vào. Đường Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua, công thân nu bàn tay ở sau người, làm tiểu hồng về tới chính mình tay áo túi. gia hỏa này khi nào bỏ đi ra ngoài, nàng cũng không biết. gia hỏa này khẳng định là thế nàng hết giận đi. thiên vũ cùng liễu dực hai cái kinh ngạc nhìn nàng một cái, hai người bọn họ chính là không sai quá cửa sổ bỏ tiến một con rắn nhỏ tới sự tình. đường diệp hướng về phía hai người bọn họ nhẹ răng cười, thấp giọng bất đắc dĩ nói, trở về cùng các ngài giải thích. hai người ho nhẹ một tiếng. thiên vũ cùng liễu dực hôm nay cũng là dịch dùng. Bởi vậy cũng không sợ gặp được vị kia công chúa, chỉ cần không nói lời nào, bị nàng nghe ra tới là ai, liền sẽ không có việc gì. Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Ba người cũng không ăn uống ăn cơm, đi ra ngoài trên hành lang xem náo nhiệt. Lúc này, với lúc đụng tới đối diện một cái công tử lại đây, mọi người chạy nhanh cấp tránh ra cửa, tiêu thiếu chủ tới. Đường Diệp nhìn qua đi, nguyên lai, đây là tiêu gia thiếu chủ, hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu trai, xem người này khí chất nhưng không giống cái bình thường người làm ăn ra công tử, hắn toàn thân trên dưới, có một tia lười biếng khí trước đây là đối hết thể đều rõ như lòng bàn tay nhân tài sẽ xuất hiện khí trước kiếp trước kiếp này, nàng gặp qua người, không dưới ba cái, trong đó một cái, chính là khương tử dạng, hiện giờ, lại bỏ thêm vị này tiêu thiếu chủ. Nhã gian môn đẩy khai, nhị công chúa lập tức nào tới, vừa lúc muốn chạy ra đi, vừa thấy đã đến người, chạy nhanh hướng về người tới đánh tới, thịnh biểu ca, cứu mạng a nhà ngươi như thế nào sẽ có xả Tiêu Thịnh thân mình bay nhanh một trốn, người đều lui ra phía sau vài bước, vừa lúc né tránh vị kia nhị công chúa lang phác, như cũng là một thân thanh phong trang sáng, mày hơi hơi nhăn lại, hắn thấy được nhã gian bị tạp kỳ cục bộ dáng, nhàn nhạt xem xong nhã gian, hắn lại nhìn về phía đã đỡ đối diện tưởng đứng vững nhị công chúa, nhàn nhạt nói, nhị công chúa là thật sự nhìn đến xà sao? Ta này tiểu lầu nhưng cho tới bây giờ không bán hoang dại động vật, đừng nói xà, ngay cả vẫn luôn điểu cũng chưa bán quá, như thế nào sẽ có xà? Thật sự có a? Ngươi đi vào xem a. nhị công chúa bị dọa sắc mặt trắng bệnh, lúc này, bị hai cái nha đầu đỡ, đã sớm đã mất đi công chúa phong phạm. Tiêu thịnh như như mi, đi vào nhã gian đi rồi một vòng, căn bản không tìm được cái gì xa, hắn ra tới, nhìn nhị công chúa, liền có chút không vui. Nhị công chúa, ngươi về sau vẫn là đừng tới ta nơi này ăn cơm, ta một bữa cơm cũng kiếm không được ngươi mấy cái tiền, ngươi tới một lần, cho ta tạp một đám bàn chén, phải biết rằng, ta này đó bàn chén. Cũng không phải là tùy tiện là có thể mua đến. Nhị công chúa lại là không đáp lời này cha, nhìn dáng vẻ, nàng giống như cũng là có chút sợ vị này tiêu thịnh, chỉ là tò mò hỏi tiêu thịnh xà sự tình. Không có, nếu không, công chúa đi vào lại tìm xem. Tiểu thanh, ngươi đi xem. Nhị công chúa đẩy một phen nàng bên cạnh nha đầu, tiểu nha đầu bất đắc dĩ, có chút sợ xúc thân mình đi vào nhìn một vòng sau, ra tới, vẻ mặt mê mang nói, công chúa, thật sự không có xà nha vừa rồi không phải ngươi nhìn đến sao? nhị công chúa tức khắc đôi mắt chừng vừa rồi không phải ngươi nhìn đến nói có xả sao? có thể là nô tỳ nhìn lầm rồi. tiêu tiểu thanh thị nữ một bộ túi chút giận tiểu tức phụ bộ dáng túi đầu bị mắng. hư buồn nha đầu trở về lại thu thập ngươi. nhị công chúa hướng về phía nàng lại lần nữa chừng sau xem suy nghĩ tiêu thịnh có chút ngượng ngùng thịnh biểu ca thực xin lỗi a có thể là thị nữ nhìn lầm rồi cái kia. Ngươi xem một trăm lượng đủ bồi những cái đó bản chén sao. Tiêu thịnh nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía trường quay, hỏi, đi kiểm kê một chút, nhìn xem một trăm lượng có đủ hay không. Trường quay thật sự đi nhìn, thức mau, ra tới đối tiêu thịnh nói, thiếu chủ, đủ rồi. Tiêu thịnh gật đầu, trường quay tiếp nhận công chúa thị nữ để đi lên một trường một trăm lượng ngân phiếu, đi xuống. Công chúa xấu hổ quay đầu lại nhìn đứng ở nàng mặt sau đại khí không dám ra hạ cường đám người liếc mắt một cái, hư lệnh một tiếng, đồng dạng là biểu ca. Trên lệnh sao liền lớn như vậy đâu? Thịnh biểu ca, ngượng ngùng, chúng ta đây đi trước. Tống anh hả vẻ mặt xin lỗi cười cười, được đến Tiêu Thịnh gật đầu, bước nhanh rời đi. Mặt sau Hạ Cường đám người đối với Tiêu Thịnh chắp tay thi lễ, chạy nhanh đi theo công chúa rời đi. Tiêu Thịnh lạnh lùng nhìn bọn họ bóng dáng liếc mắt một cái, Dương mắt nhìn hành lang mọi người liếc mắt một cái, xin lỗi đại gia, đều trở về ăn cơm đi. Không có gì xa, không cần lo lắng, hôm nay lầu hai rượu và thức ăn đều giảm phân nửa tính tiền. Tiểu nhị chạy nhanh lên tiếng, ghi nhớ thiếu chủ nói. Đường Diệp bọn họ vốn dĩ muốn đi tính tiền, nghe được hắn lời này, hơi chọn một chút mi, nhìn hắn một cái, chắp tay thi lễ sau, xoay người xuống lầu chuẩn bị đi tính tiền. Tiêu Thịnh nói xong lời nói, ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, chuẩn bị trở về tiếp tục bổ miên, liền thấy được ba cái công tử hướng về phía chính mình chắp tay sau đi xuống lầu bóng dáng, mùi hắn, mẫn cảm nghe thấy được một tia không thuộc về nhân loại hơi thở. Hắn lông mày một nhình, cho nên Quả nhiên là có người mang theo xả tiến vào Là này ba người một cái. Hắn nhìn theo đường diệp bọn họ xuống lầu sau, kêu lên tới vừa rồi ở đường diệp bọn họ này gian nhã gian hầu hạ tiểu nhị, thấp giọng hỏi nói, vừa rồi công chúa bên kia nhưng có nói cái gì không xuôi thai nói sao. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, đảo cũng không, à, đối, công chúa nói cái kia kêu, kêu dũng hầu sự, còn nói kêu dũng hầu ánh mắt có vấn đề, phong chính mình như vậy công chúa không tìm, tìm một cái nông thôn nữ nhân còn nói cái gì ta sẽ nàng sẽ không, nàng sẽ ta sẽ không, nàng sẽ chính là uy heo uy dương à, nhưng cái đó sự bản công chúa đương nhiên sẽ không. Cuối cùng còn làm hạ ra công tử nghĩ cách cho nàng cha được kêu dung hầu hiện giờ trụ địa phương, nàng ngày mai muốn đi tìm cái kia cô nương nhìn xem, đến tuột cùng có cái gì ba đầu sau tay. Tiêu thịnh nghe xong, âm thầm mắng câu ngu xuẩn, người nhiều mắt tạp địa phương, cũng nói những việc này. Phất tay làm tiểu nhị đi vội sau, tiêu thịnh khỏe miệng gợi lên, xem ra, Này ba người, khẳng định nhận thức tiêu dũng hầu hoặc là hán vị kia nông thôn vị hôn thế đi. Có ý tứ. Trầm rãi trở lại chính mình nghỉ ngơi phòng sau, tiêu thịnh nhanh chóng thay đổi một thân màu đen quần áo, từ sau cửa sổ phi thân liền rời đi. 280, theo dõi bị trảo, canh hai Đường Diệp cùng Thiên Vũ liêu rực ba cái từ tiêu nhã huyên ra tới sau, ba người vừa đi, một bên thấp rộng trò chuyện. a Vũ, a dực ta cảm thấy, cái kia tiêu thịnh không đơn giản. Ấn, ta cũng cảm thấy. Hơn nữa, đại tẩu ngươi khả năng không biết, này tiêu thiếu chủ, còn có kinh thành đệ nhất công tử tiếng khen, trừ bỏ hắn dung mạo ở ngoài, còn có hắn tài hoa, cũng là mỗi người nhạc nói 5 năm trước, hắn chính là tuổi trẻ nhất thiếu niên thám hoa lang. Mọi người đều nói, nếu văn 3 năm lại khảo nói, hắn nhất định là tuổi trẻ nhất trạng nguyên lang. Nghe nói, lúc sau, vị này tiêu thám hoa lại đột nhiên gian mất tích, một mất tích chính là 3 năm, 2 năm trước, hắn lại lần nữa xuất hiện ở kinh thành, lại bắt đầu làm buôn bán. Hai năm thời gian, đêm này gian tiểu lầu làm được kinh thành nội thành lớn nhất, sinh ý tốt nhất tiểu lầu. Gì, đêm thị tiểu lầu sinh ý không phải tốt nhất sao? Đường Diệp thấp giọng hỏi nói. Không phải, đêm thị sinh ý tốt nhất không phải tiểu lầu. Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Đêm thị sinh ý tốt nhất là trà lâu cùng ngọc khí đổ cổ tranh chữ này đó. Nga, thì ra là thế. Đường Diệp gật gật đầu, ôm đổ vật ba người đi rồi một đoạn đường. Thiên Vũ đột nhiên cùng liễu rực nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói khẽ với đường dịp nói, đại tẩu, chúng ta bị người theo dõi, tạm thời không thể hồi ngoại thành trong tiểu viện, chúng ta mang ngươi đi một chỗ sân đi, buổi tối lao đại tìm không thấy ngươi, sẽ đi nơi đó tìm ngươi. Đường Diệp một đốn, gật đầu, vừa đi, một bên thấp giọng nói, chẳng lẽ là kia công chúa biểu ca. Chính là, cũng không đúng a, bọn họ không có khả năng nhận ra ta tới đi. Không phải bọn họ, hẳn là ngươi cái kia xả đưa tới. Thiên vũ thấp giọng nói, ý tứ là nói, ở tự lầu. Có người nhìn đến cái kia xả vào chúng ta nhã gian. Đường Diệp lập tức liền nghĩ tới điểm này. Ân Thiên Vũ cùng Liễu Dực cùng nhau gật đầu. Đường Diệp nâng lên nhìn nhìn ven đường, liền thấy ven đường có thân cây có mấy chỉ điểu, nàng liền dùng ý niệm cùng chúng nó giao lưu, thức mau, kia mấy chỉ chim chóc bay đi. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, thức mau, liền đến một chỗ tiểu viện tử, bất quá, cái này là nội thành. Đây cũng là đêm thị sân. Đường Diệp thấp giọng hỏi. Là Liễu Dực nhẹ dọng gật đầu. Ba người trở lại phòng sau, không lâu, trong viện truyền đến giễu rít thanh âm. Đường Diệp đi ra ngoài, liền thấy mấy chỉ điểu ở mái hiên thượng đứng, giễu rít nói cái gì? Đường Diệp ngưng thần nghe xong một hồi, trở lại phòng trong, người nọ quả nhiên theo tới, ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Chúng ta biết, đại tẩu là làm sao mà biết được. Liêu Dực kinh ngạc. Chim chóc nhóm nói cho ta. Đường Diệp cảm thấy thiên vũ cùng Liễu Dực cũng không phải người ngoài, sớm hay muộn cũng là sẽ biết chính mình bí mật. Gì? Đại tàu có thể nghe hiểu điểu ngữ. Lưu dực tạch một chút liền đứng lên. Là sở hữu động vật ngôn ngữ, ta đều có thể nghe hiểu, cũng có thể cùng chúng nó giao lưu. Nói chuyện, đường diệp đem tiểu hồng đem ra, đặt ở trên bàn, vừa rồi ra hỏa này khẳng định là nghe được nhị công chúa nói ta những lời này đó, sinh khí, mới đi thu thập nàng. Đường diệp nói xong, tiểu hồng chạy nhanh nhận đồng gật đầu, lá con nói rất đúng, cái kia xú không biết xấu hổ nữ nhân, nên hủ chết nàng Nghe xong nói lời này. Đường Diệp buồn cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vũ cùng Liễu Dực, liền thấy hai người chính như xem quỷ giống nhau ánh mắt nhìn Tiểu Hồng. Giới thiệu một chút, nó là ta thị nữ, Tiểu Hồng. Đường Diệp như vậy giới thiệu Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tức khắc kêu ngạo hướng về phía Thiên Vũ cùng Liễu Dực điểm điểm đầu rắn. Thiên Vũ, Liễu Dực, cùng nhau thạch hóa, một cái kêu Tiểu Hồng màu xanh lục con rắn nhỏ, vẫn là đại tẩu thị nữ. Nó có thể làm cái gì? Tiểu Hồng, đi ra ngoài lộ cái mặt đi. Người nọ hẳn là ở tiểu lầu phát hiện ngươi. Chúng ta xem hắn đến tột cùng là cái gì mục đích. Đường Diệp nói xong, đứng lên, hướng trong viện đi đến. Đồng thời, Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng theo ra tới, đứng ở đường Diệp một tả một hữu. Tiểu Hồng ra sân sau, thực mau liền xác định người nọ che giấu vị trí, lặng lẽ từ mặt khác một bên thượng phòng, đột nhiên lập tức liền xuất hiện ở người nọ trước mắt. Người nọ vốn dĩ ngưng thần chú ý trong viện người, căn bản không chú ý tới một con rắn nhỏ đến gần rồi chính mình. Cho nên đương trước mắt đột nhiên thẳng dựng dựng lập nửa điều xa xa mắt còn đang cùng chính mình đối diện khi người nọ vẫn là bị dọa nhẹ nhàng a một tiếng chính là này một tiếng thiên vũ cùng liễu dực nhanh trong động nháy mắt thấy hai người phân trước sau liền vây quanh người này huynh đệ âm thầm theo dõi người không phải quân tử việc làm đi thiên vũ lạnh lùng nói xong nhanh chóng hướng hắn ra tay người này kinh hãi một chút đối phương thật nhanh thân thủ chạy nhanh những núi đồng thời cũng đến trốn tránh cái kia muốn hướng hắn trên núi triển tiểu thái xả. Liễu Dực cũng nhanh chóng ra tay, hiển nhiên cùng Thiên Vũ là rất có ăn ý, không ra mấy chiều, đối phương bị bọn họ bắt, cùng nhau mang theo đi trong viện. Đường Diệp lúc này đã trở về phòng trong, đang ở xem xét chính mình mua vài thứ kia. Có Thiên Vũ cùng Liễu Dực ở, Đường Diệp không cần lo lắng Tiểu Hồng sẽ có nguy hiểm, đến nỗi an ủi có thể hay không bắt được. Đường Diệp cũng không thèm để ý này theo dõi chính mình người, Đường Diệp cũng nghĩ tới, nếu không chính là cùng kia công chúa có quan hệ người, nếu không chính là vị kia tiêu công tử ám vệ. Nếu không phải này hai loại, là loại thứ ba, thuần túy là xem náo nhiệt cái loại này, liền càng không nhiều lắm ảnh hưởng. Thức mau, thiên vũ cùng liễu dực mang theo một người đã trở lại, tiểu hồng cũng đi theo tiến vào, bỏ tới rồi đường diệp bên người, vòng ở nàng trên cổ tay. Vị tiêu hắc y gì nhân kinh ngạc nhìn đường diệp liếc mắt một cái. Thiên vũ rôi tay tháo xuống hắn khăn che mặt, phòng trong ba người có chút há hốc mồm, tiêu ra thiếu chủ. Hắn thế nhưng tự mình theo dõi bọn họ. Không biết tiêu công tử theo dõi chúng ta là ý gì. Đường Diệp ý bảo hắn ngồi, thiên vũ cùng liễu rực lúc này thực tự giác hóa thân vì thị vệ, một tả một hưu đứng ở tiêu thịnh bên người, để ngừa hắn ra tay đả thương người. Các ngươi ở tiểu lầu của ta ăn cơm, còn mang theo xà, ta chẳng lẽ không thể biết các ngươi là địch là bạn sao? Húng chi, ngươi còn tung xà đại náo tiểu lầu của ta. Tiêu thịnh đảo rất là thong dong, nhạt nhạt một chút, ngồi xuống, tựa như hắn là bị mời đến, mà không phải bị trào trở về. Đường Diệp gật đầu, hảo đi, ngươi lời này. Ta thật đúng là vô pháp phản bác, bất quá là trùng hợp thôi. Ta thật đúng là không phải thành tâm muốn hư tiêu công tử sinh ý. Hảo thuyết. Tiêu công tử gật đầu, như cũ nhìn đường diệp, đột nhiên tò mò hỏi một câu. Ta muốn biết, cô nương ngươi là như thế nào cùng này xa câu thông, hơn nữa sử dụng nó vì ngươi làm việc. Cô nương. Thiên vũ cùng liễu rực sửng sốt, hắn biết đại tẩu là nữ tử. Ngươi như thế nào biết ta là nữ tử? Đường diệp trầm giọng hỏi một câu. Bởi vì ngươi trên người có cơm mùi hương cùng hoa quế mùi hương. Tiêu thịnh khỏe miệng gợi lên, khẽ cười nói. Đường diệp. Cho nên, tiêu gia thiếu chủ, kỳ thật là có cái so mũi chó còn nhanh nhạy cái muối. Nói như vậy, tiêu thiếu chủ kỳ thật là có ý tứ này đặc thù năng lực, cho nên mới sẽ đối nhà ta con rắn nhỏ có hương thú. 281, ta muốn biết hắn có phải hay không ta sư huynh. canh một. Tiêu thịnh ho nhẹ một tiếng, các ngươi lúc đi, ta đã nghe tới rồi có xa lạ hơi thở đi theo các ngươi rời đi. Đường Diệp cùng Thiên Vũ liêu rực nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng thật ra đối tiêu thịnh buồn sự này tò mò không thôi. Cho nên, hiện giờ tiêu công tử biết là ta phóng xà hù dọa công chúa, muốn như thế nào đối phó ta đâu. Đường Diệp ở cẩn thận quan sát tiêu thịnh vài lần sau, xác định hắn cùng người khác lớn lên không khác nhau sau, nhàn nhạt hỏi. Nàng rất tò mò, hắn vị giác đến tột cùng là dị nàng vẫn là chỉ so người thường nhanh nhạy một ít. Hắn theo dõi mà đến, lại cố ý bị bọn họ phát hiện, tiến trong phòng tới, đường Diệp tưởng. Người này, nhất định là có mục đích của hắn. Nàng cẩn thận phân tích một chút người này, lẽ ra, có thể khảo trung thám hoa người, chỉ số thông minh khẳng định là tại tuyến. Hơn nữa người này nhìn công phu thực không tồi, lại có thể bị thiên vũ cùng liễu dực bắt lấy. Đã nói lên, hắn vô dụng toàn lực, như vậy, mục đích của hắn thực rõ ràng, hắn kỳ thật tưởng tiến vào cùng bọn họ có chuyện nói. Không nghĩ tới, chính là đi ăn một bữa cơm, còn mang về tới lớn như vậy cái cái đuôi. không biết, á dạ biết sau, có thể hay không mang chính mình. Tiêu thịnh lắc lắc đầu, Tống Anh Hà ở Nhã Gian nói gì đó, ta cũng đã biết. Ta muốn biết chính là, các ngươi là Khương Vân người nào, hoặc là nói, cô nương ngươi có phải là Khương Vân vị hôn thê. Lúc này, Đường Diệp là hoàn toàn kinh ngạc, quả nhiên, là cái có đầu óc. Đường Diệp không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, người này là địch là bạn hiện giờ còn không trong sáng, thừa nhận, vạn nhất là địch, liền cấp tha dạ thêm phiền thoái. Đường Diệp chỉ là đạm đạm cười, công tử đang hỏi người khác vấn đề phía trước hay không hẳn là trả lời trước người khác vấn đề đâu. Tiêu thịnh ha hả cười, có thể, bất quá, ta chỉ nghĩ cùng cô nương đơn độc nói chuyện. Không được, không được. Thiên vũ cùng Liễu dực cự tuyệt nói liền lập tức vang lên. Đường Diệp nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hai người bọn họ không phải người ngoài, mặc kệ ngươi là tìm ta có việc, vẫn là tìm Á vân có việc, hai người bọn họ luôn là sẽ biết. Đường Diệp lời này, cũng coi như là thừa nhận chính mình thân phận. Tiêu thịnh quay đầu lại nhìn thiên vũ cùng Liễu dực một chút, gật gật đầu, nói, ta kỳ thật là muốn gặp một chút kêu dũng hầu. Đường Diệp nhàn nhạt nói, ngươi thấy hắn, biện pháp có rất nhiều. Ta thấy chuyện của hắn không thể làm người ngoài biết. Có chuyện gì? Ta tưởng xác định hắn có phải hay không ta sư hình. Tiêu thịnh nghĩ nghĩ, vẫn là nói, lúc này, nhìn đường Diệp này lanh lợi bộ dáng, hắn cảm thấy, này làm sao là nhị công chúa nói chỉ biết uy heo uy dương nông thôn cô nương, vị này khương hầu vị hôn thê, thực thông minh, hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn sẽ ở một cái cô nương trước mặt nói ra chính mình bí mật. Đường Diệp nghe xong, gật gật đầu, khoe miệng nhẹ cong, "Ngươi có thể nói rằng ngươi sư phó, ta có thể giúp ngươi xác định các ngươi có phải hay không sư huynh đệ." Năm năm trước, ta ra khỏi thành khi, gặp được một cái kỳ quái kẻ điên, hắn nói ta cốt cách thanh kỳ, thích hợp luyện võ, hỏi ta có không nguyện ý đi theo hắn đi một chỗ học võ, 3 năm là có thể trở về. Ta lúc ấy vừa lúc là mê mang thời điểm, dàn xếp hảo trong nhà, nói ta muốn ra cửa du lịch 3 năm liền đi theo hắn đi. Hiện tại ngẫm lại, ta lúc ấy đầu góc khẳng định là ném, liền như vậy đi theo một cái điên lão nhân đi rồi. Tiêu thịnh nói tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Đường Diệp trong lòng một đốn, điên lão nhân A, hay là, thật là A dạ cái kia nghĩa phụ. Hắn mang theo ta tới rồi một cái kỳ quái sân cốc, hơn nữa, đi thời điểm càng kỳ quái, còn muốn che khuất ta đôi mắt, chờ ta mở mắt ra khi, cũng đã ở cái kia trong núi, nơi đó hài tử rất nhiều, giống ta như vậy đại nhân ngược lại thiếu. Ta liền ở kia trong núi đi theo sư phó học công phu, sư phó nói đến ai khác yêu cầu học 3 năm công phu, ta cần thiết ở 3 năm trong vòng học được. 3 năm sau, ta bị đá ra cốc khi, sư phó nói cho ta, thế giới này, ta còn có một cái sư minh, về sau chúng ta hay không có duyên gặp mặt, dựa ta chính mình đi tìm, hơn nữa, sư minh còn không biết ta tồn tại, bởi vì sư minh rời đi sau, ta mới đi. Tiêu Thịnh nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Diệp, chờ nàng đáp án. Rời đi cái kia sơn cốc khi, Là chính ngươi rời đi sao? Đường Diệp trầm ngâm một chút, hỏi. Tiêu thịnh lắc lắc đầu, cùng đi thời điểm giống nhau, đôi mắt bị ngăn trở, khi ta lại lần nữa mở mắt ra khi, lại là ở vào cốc trước địa phương. Nghe đến đó, Đường Diệp đã có thể khẳng định, bọn họ là sư huynh đệ không sai, nhưng là, Khương Tử Dạ có nhận biết hay không? Cái này sư đệ còn không biết, bởi vậy, việc này, nàng không thể thế hắn làm chủ. Đường Diệp nghe xong gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi chuyển cáo A Vân những lời này. Đến nỗi các ngươi có phải hay không sư huynh đệ, còn phải hỏi qua hắn mới biết được, hoặc là nói, ngươi nhưng có cái gì tín vật Không có. Tiêu thịnh lắc đầu, kia điên lão nhân keo kị thực, trừ bỏ dạy hắn ba năm công phu, chưa cho qua hắn một văn tiền hoặc là đổ vật Hào đi, ta muốn biết, tiêu công tử vị giác mẫn cảm, là từ sinh ra tới liền có, vẫn là sau lại mới có. Đường diệp lúc này hỏi ngược lại. Từ trong sơn cốc ra tới sau, ta phát hiện ta năm giác muốn so trước kia nhanh ngậy. Ta cho rằng mỗi cái luyện võ người đều là như thế này, sau lại mới biết được, chỉ có ta cùng người khác không giống nhau, cho nên, ta muốn tìm đến sư minh, hỏi rõ ràng cái kia sơn cốc đến tuột cùng có cái gì quỷ dị địa phương, hỏi một chút hắn sau khi trở về, nhưng có cái gì khác hẳn với thường nhân tật xấu xuất hiện. Thiên vũ cùng liễu dực nghe xong, kinh ngạc không thôi, nhưng bọn họ cũng biết, việc này, không phải bọn họ có thể sen mồm. Đường Diệp kinh ngạc một chút, này còn sắc thật có chút quỷ dị ta nhưng thật ra không nghe được A Vân nói qua việc này. Hảo, nếu Tiêu Công Tử không phải tìm ta tính sổ, liền trở về đi, buổi tối A Vân trở về, ta sẽ hỏi rõ ràng, còn có, ta khuyên Tiêu Công Tử một câu, tuy rằng ta biết công phu của ngươi hẳn là so ngươi hôm nay bày ra ra tới còn lợi hại, nhưng là, khuyên ngươi, đừng nghĩ lại theo dõi chúng ta, nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đường Diệp xua tay, làm hắn có thể rời đi. Tiêu Thịnh ngẩn ngơ, ngươi không phải nói ta sau khi nói xong, Ngươi sẽ biết kêu Dũng Hầu có phải hay không ta sư huynh sao. Đường Diệp lắc lắc đầu, tiêu công tử trải qua quá ly kỳ, cùng A Vân cùng ta nói cũng không giống nhau, cho nên, có phải hay không phải hỏi hắn, nếu đúng vậy lời nói, hoặc là nếu hắn tưởng nhận ngươi nói, ta tưởng, ngày mai hắn sẽ đi tìm ngươi. Nếu không phải, hoặc là, hắn không nghĩ nhận ngươi, vậy không có biện pháp Tiêu thịnh trương trường miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra tới, Vị cô nương này thực thông minh, kỳ thật, bọn họ nói cũng đúng, Chính mình như vậy tùy tiện tới nhận sư minh, vốn là ở vào bị động vị trí. Hắn trong đầu nhanh chóng suy tư một chút sau, liền biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn đứng lên, ta đây liền trở về chờ tin tức. Đường Diệp gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Thiên vũ cùng liễu dực còn lại là trực tiếp đi theo hắn đi ra ngoài, thẳng đến nhìn hắn rời đi, mới trở về phòng trong. Chỉ có tiểu hồng bò tới rồi nóc nhà thượng, nhìn tiêu thịnh rời đi bóng dáng, giúp đỡ đường Diệp canh gác. 282 Thông minh phản bị thông minh lầm, canh hay Tiêu Thịnh đi ra vài bước, quay đầu lại nhìn cái này tiểu viện tử liếc mắt một cái, bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu, trong lòng thở dài. Cô nương này thực thông minh. Một phen nói chuyện kết thúc, chính mình gốc gác đều nói ra đi, nhưng chính mình muốn đáp án, kia cô nương lại không trả lời. Bất quá, hắn cũng coi như là có điểm thu hay đi, ít nhất đã biết nàng chính là Khương Vân cái kia vị hôn thê, mà nữ tử này không đơn giản, có thể cùng loài rắn là bằng hữu người, đều không đơn giản. Hắn muốn biết, nữ tử này nàng cùng sà ở chung đến tột cùng là từ nhỏ liền thân cận, vẫn là cũng là nửa đường xuất hiện dị năng, hoặc là, còn có một loại khả năng, chính là tà giáo người, sư phó công đạo sự tình, chính mình chính là còn không có quá thực chất tính tiến triển. Bất quá, cũng không bội, chậm rãi, luôn là sẽ biết, trước đêm Khương Vân thân phận biết rõ ràng lại nói. Nghĩ ký tiêu thịnh trở về tiểu lầu không lâu, đã bị người trong nhà tới tìm trở về, nói hắn hoàng hậu cô cô tuyên hắn tiến cùng một chuyến. Hắn thu thập một chút. Buổi chiều liền tiến cung đi. Hoàng hậu nhìn thấy hắn, vui mừng thực, chính mình cái này cháu trai, là người một nhà kiêu ngạo, 5 năm trước lấy 16 tuổi tuổi tác khảo trung tháng hoa, không cao ngạo không nóng nảy, cũng hoàn toàn đi vào chức triều đình, mà là nói muốn đi ra ngoài du lịch 3 năm. 3 năm sau lại trở về, hắn toàn thân khí chất càng hiện trầm ổn, lại không nghĩ lại vào triều đường làm việc, bọn họ cũng không hảo cưỡng cầu hắn, chỉ có thể từ hắn khai cái tiểu lầu, nhưng mặc dù là như vậy, Tiêu Thịnh ở đế hậu trong mắt Như cũng là hảo hải tử, ở kinh thành người trong mắt, như cũng là cái kia phong hoa tuyệt đại đệ nhất công tử. Hoàng hậu sau thấy tiêu thịnh, liền có một việc, hỏi hắn có thích hay không hai vị công chúa một cái. Tiêu thịnh lắc đầu, công chúa, vẫn là thôi đi. Thịnh nhi, ngươi cũng hai mươi có một đi, cũng nên thành thân. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Tiêu thịnh chạy nhanh cung kính nói, chất nhi không nội, cô cô không cần lo lắng, chất nhi muốn tìm nữ tử, cần phải nhập chất nhi mắt mới được. Tựa như Tiêu Dung hậu vị kia vị hôn thê như vậy, có đảm lượng, cũng có mưu trí, ít nhất giống hôm nay như vậy ở cách vách nghe được một cái công chúa như vậy nhớ thương chính mình nam nhân, nàng cách làm không phải giống giống nhau, nữ tử như vậy khóc sức mướt quá khứ sẽ rách khóc nháo tìm đối phương phiền toái, mà là thực thông minh thả ra chính mình xà đi hù dọa công chúa, cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui, không làm công chúa nhận thấy được mảy may, như vậy cô nương mới là đại trí giả. Ngu người. Từ trong cung ra tới sau, Tiêu Thịnh thở dài, May mắn cô cô đủ đau chính mình, bằng không hỏi cũng không hỏi chính mình, trực tiếp tứ hôn, kia chính mình đời này, đã có thể thật sự thống khổ bất ham. Nghĩ hai vị công chúa như vậy nữ tử, hắn tình nguyện trung thân không cưới cũng không nghĩ muốn. Trước kia, cảm thấy các nàng cũng không tệ lắm, nhưng sau lại mới biết được, kia đều là mặt ngoài chuyển ra đi thanh danh, chính mình không ở tiểu lầu khi, các nàng đi tiểu lầu vênh mặt hất hàm sai khiến, đã đủ làm hắn phát hiện các nàng bản chất, như thế nào còn có thể sẽ đối với các nàng tâm động. Bất quá vừa rồi ở hoàng hậu trước mặt hắn cũng cũng không có nhắc tới nhị công chúa hôm nay ở tiểu lầu sự tình buổi tối đế hậu tổ chức một lần hoàng thất loại nhỏ tụ hội đêm nay tống anh hà hiện thức ăn đế hậu biểu tình cũng vẫn luôn lộ ôn hòa ý cười thái tử cùng hai vị hoàng huynh quan hệ nhưng thật ra đặc biệt hảo ba người ngồi ở hoàng đế bên người bồi hoàng đế uống rượu các phi tần ngồi ở hoàng hậu tay phải hạ đầu lặng lặng ăn đồ vặt nghe ba vị hoàng tử cùng hoàng thượng nói chuyện thiếm. thành viên hoàng thất gian như vậy gia đình tụ hội kỳ thật rất ít trong lòng mọi người đối với hôm nay tụ hội, trong lòng cũng có chút suy đoán, biết đại khái là nói các công chúa việc hôn nhân. Các phi tần còn không có dám nói nói cái gì, Tống Mỹ Liên cảm thấy chính mình thân là đại công chúa, phải nói điểm cái gì, liền cười tủm tìm hỏi Hoàng hậu, "Mẫu hậu, nghe nói Thịnh biểu ca hôm nay tiến cung tới, có phải hay không nói nhị mọi sự tình a?" Hoàng hậu một đốn, nhìn Tống Anh liên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Thịnh nhi chỉ là hàng ngày cho ta tới thỉnh cái ăn." không nghĩ tới đại công chúa tin tức còn rất linh thông sao. Hoàng đế vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, Tống Anh liên hoặc là lại... huyền tần ở hoàng hậu bên người xếp vào người. Tống Anh tim sen một lộ buộc, chạy nhanh xem chính mình mẫu thân, liền thấy huyền tần chỉ là lặng lặng cúi đầu, cũng không xem nàng. Nàng trong lòng hận nàng hèn nhát, nàng cũng một lòng tưởng cùng hoàng hậu làm tốt quan hệ, bởi vậy áp xuống trong lòng thấp thỏng, lại cười nói, này không phải sự tình quan ta muội muội sao, ta có chút lo lắng nàng không hiểu chuyện. Ở thịnh biểu ca nơi đó gặp rắc rối, cho chúng ta hoàng tộc mất mặt, mà phụ hoàng cùng mẫu hậu còn bị chẳng hay biết gì. Tống Anh Hà lúc này sắc mặt dọa càng trắng, nàng trộm, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Anh Liên liếc mắt một cái, đây là lo lắng cho mình sao? Đây là hận không thể chính mình chết đi. Tống Anh Liên, này thù kết hạ. Hoàng hậu nghe xong Tống Anh Liên nói một đốn, kinh ngạc nhìn về phía nàng, thật lâu sau, quay đầu hỏi hoàng đế, Hà Nhi đi thịnh Nhi tử lầu, đã xảy ra chuyện gì sao? thịnh nhi cái gì cũng chưa nói nha, đứa nhỏ này, có phải hay không sợ chúng ta khó xử, mới cái gì cũng chưa nói đi. Hoàng đế một đốn, lắc đầu, không biết ta quay đầu lại hỏi một bên hầu hạ lưu công công, đi hỏi một chút ám bệ, nhị công chúa buổi sáng đi ra ngoài, làm chuyện gì, thịnh nhi tiểu lầu sự lại là sao lại thế này. Tống Anh Hà vừa nghe, doạ chân mềm, đều mau khóc, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bên người nàng phụ hoàng còn phải có ám bệ, thì vệ là có bốn cái, nàng biết, Nhưng như thế nào còn có ám vệ? Còn có việc này, Tống Anh Liên là làm sao mà biết được? Thời điểm không lớn, Lưu Công Công đã trở lại, cung thân, cấp hoàng đế cùng hoàng hậu đem Tống Anh Hà sự tình bẩm báo một chút. Nghe tôi Tống Anh Hà làm hạ cường giúp đỡ tìm được kiêu dũng hầu trụ địa phương, nàng ngày mai muốn đi tìm nữ nhân kia khi, hoàng đế khi mánh một phách cái bàn, Tống Anh Hà, trường năng lực, có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Hoàng gia công chúa, Liên có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Dũng Hầu là ai? Đó là chấm đều phải tôn kính người, đó là cứu thái tử người, hắn lần này không muốn hắn vị hôn thê lộ diện, chấm cũng chưa thì ra làm chủ trương thấy người ta, ngươi là từ đâu ra mặt? Cầm Tân cùng Tống Anh Hà hai cái lúc này đã bị dọa hồn vía lên mây, thương một tiếng quỷ gối một bên, quỷ dạp trên mặt đất run làm một đoạn, nguyên lai like ám vệ cái gì đều nghe được, lúc này xong rồi. Huyền Tần thở dài trong lòng một tiếng, cũng yên lặng quỷ gối một bên, Tống Anh liên nha đầu này, hôm nay cũng chưa nói cho chính mình chuyện này. Nàng thế nhưng bắt đầu tự chủ trương, xem ra, chính mình là thật sự quản không được nàng, mà nàng biết, chính mình hôm nay xong rồi. Hoàng hậu cũng là sửng sốt, nàng nghe được Tống Anh Hà tạp thịnh nhi tiểu lầu không ít bàn chén, trong lòng tê dần, Kia Hải từ hôm nay tới, lại là cái gì cũng chưa nói. Nàng sắc mặt có chút không tốt, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, thịnh nhi hôm nay tới, thế nhưng cái gì cũng chưa nói, bàn chén tạp nhiều ít chưa nói, cuối cùng như thế nào xong việc, cũng chưa nói. Thật đế khí lại là hung hăng một phép cái bàn, quay đầu lại gắt gao trừng mắt nhìn huyển tần cùng cầm tần liếc mắt một cái, nhìn xem các ngươi dạy ra này hai cái đồ vật, một cái bất phân trường hợp, không cái lớn nhỏ chọn sự, một cái làm việc không cái đúng mực, thật vất vả cho các ngươi ở kinh thành làm ra tới hảo thanh danh cũng đều bị các ngươi bại xong rồi. Ngươi tới, huyển tần cầm tần, giáng cấp đến phu quân, hai vị công chúa phạt cầm đoán nửa năm. 283, ngươi biết ngươi có cái sư đệ sao, canh ba. Ngươi tới, huyển tần cầm tần giáng cấp đến phụ quân, hai vị công chúa phạt cấm đoán nửa năm. Dương Ma Ma mang theo sở hữu lệ giáo Ma Ma đối hai vị công chúa tiến hành dạy dỗ, càng nghiêm khắc càng tốt. Dạy dỗ lại đây, nửa năm sau gả chồng, dạy dỗ bất quá tới, đưa đến hoàng gia chùa Miếu cạo đầu niệm kinh đi, cả đời cũng đừng nghĩ tái giá người. Hoàng đế khí ngược đau, một bên ôm ngực chỗ, một bên tức giận phân phó. Ba vị hoàng tử cũng dọa quỳ quỳ rạp trên mặt đất, phụ hoàng thật lâu không phát lớn như vậy hỏa khí. Lưu công công không người nghe chỉ. Lại không nghe được hoàng đế nói khác sau, Lưu Công Công lên tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài làm việc đi. Lưu Anh tim sen nôn muốn chết, vì cái gì liền chính mình cũng phạt. Lần này, thật đúng là nhân tiểu thất đại, mẫu thân cũng bị chính mình liên lụy, hàng vị phân. Lưu Anh hả càng là bị dọa khóc, nàng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng trở thành cái dạng này. Huyền tần cùng cầm tần hai cái càng là mặt xám như cho tàn, phu quân, ha ha. Hoàng hậu thất vọng nhìn hai vị công chúa liếc mắt một cái, thở dài một tiếng lợn chết đỡ không lên tay, chết cầu đỡ không tưởng tượng, nói chính là các nàng hai như vậy. đế hậu cũng khí no rồi, hết muôn ăn, đứng lên phất tay háo rời đi. nhị phi cùng nhị mỹ nhân yên lặng ra khỏi hội trường, ba vị hoàng tử bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng yên lặng đứng lên ai về nhà lấy đi. một hồi nguyên bản là tính toán thương nghị bọn nhỏ việc hôn nhân yến hội, cứ như vậy tan dã trong không vui. đường diệp cùng thiên vũ bọn họ ở xác định tiêu thịnh thật sự sau khi rời đi, liền ra nội thành, trở về ngoại thành ra. Nếu quyết định ngày mai rời đi kinh thành, nghĩ đến đêm nay Á Dạ khẳng định là muốn gặp một chút đêm khánh. Đường Diệp dứt khoát vén tay áo lên, tiếp tục xuống bếp, đem trong nhà sở hữu đồ ăn cùng ăn thịt toàn bộ làm thành đồ ăn, Liễu Dực giúp đỡ nàng làm việc, Đường Diệp lại làm Thiên Vũ đi đem đêm khánh cũng tỉnh một chút, làm hắn buổi tối lại đây, cùng bọn họ mấy cái tiếp tục uống rượu. Khương Tử Dạ hôm nay trở về sớm một ít, giờ dậu vừa đến liền đã trở lại, hắn trở về, đêm khánh cũng vừa lúc tới. Khương Tử Dạ kinh ngạc Sao ngươi lại tới đây? Đêm khánh cười hắc hắc, phu nhân làm vũ công tử tới tìm thuộc hạ lại đây bồi ngài uống rượu. Khương tử dạ bật cười, nha đầu này, đây là biết ngày mai phải rời khỏi, biết chính mình muốn cùng đêm khánh nói sự tình đi. Ai, cười cái thông minh tức phụ, chính là ấm lòng lại chi kỷ. Mỹ tư tư khương tử dạ về tới trong viện, ý bảo đêm khánh bọn họ về trước phòng trong, hắn còn lại là lặng lẽ đi phòng bếp. Nguyên bản, hắn là tưởng cấp đường diệp một kinh hỉ, lại không nghĩ liền thấy được Đường Diệp cùng Liễu Dực cùng nhau làm việc, vừa nói vừa cười hài hòa hình ảnh. "T, tiểu tử thối, gan phì a." Khương Tử Dạ sắc mặt trầm xuống dưới, đang muốn ra tiếng, vừa lúc Đường Diệp ngẩng đầu lên thấy được hắn, tức khắc trên mặt tươi cười càng sán lạ. "A dạ, ngươi đã trở lại, hôm nay rất sớm nha." Nhìn đến là cây tươi cười, Khương Tử Dạ trong lòng tức khắc không khí, cười ha hả đón đi lên, cũng mặc kệ Liễu Dực còn ở trong phòng bếp, duỗi tay liền từ phía sau ôm chặt Đường Diệp, tưởng ngươi nha." cho nên liền sớm xử lý xong sự tình đã trở lại, ngươi tưởng ta không? Đường Diệp bị hắn hỏi lỗ thay nháy mắt đỏ, hơi hơi gật gật đầu, thấp giọng nói, A Dực còn ở đâu? Liễu Dực ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh ném xuống cùng một nửa mặt liền chạy, à, cái kia ta mất tiểu, lão đại ngươi cùng mặt đi. Theo giọng nói rơi xuống, người đã chạy không ảnh. Đường Diệp vốn đang tưởng gọi lại hắn, nghe hà Liễu Dực chạy trốn tốc độ quá nhanh, tiêu hắn làm cái gì? Hắn không phải đi tiểu đi sao? Ta cùng mặt. Khương tử dạ vén tay háo lên, đi chậu nước rửa tay. Ta chỉ là tưởng nói, hắn còn không có rửa tay, trên tay đều là mặt, liền đi đi tiểu. Nói xong, đường diệp không cấm buồn cười lên. Ha ha ha ha, lá cây, ngươi nha đầu này học hư. Khương tử dạ bị đường diệp mạch nao đậu cười ha ha lên, nha đầu này, nàng còn tưởng rằng liễu dực thật sự đi đi tiểu à. Bất quá, nha đầu này, chính là điểm này đáng yêu. Hai người nói nói cười cười gian, cùng nhau nấu cơm. A dạ. Chuyện của ngươi đều xử lý xong rồi sao? Chúng ta ngày mai phải đi sao? Ân, đi à, xử lý xong rồi, ta có thể làm, đều giúp đỡ làm. Mặt khác, còn có cả triều văn võ đâu, bọn họ làm đi là được. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Kỳ thật, hắn đã nhiều ngày, ban ngày rất ít ở kinh thành nội, đều là lãnh sai sự đi ngoài thành thế hoàng thượng làm việc đi. Có một số việc hoàng đế ở trong triều tìm không thấy thích hợp người đi làm. Có, là đầu hóc đủ rồi vũ lực giá trị không đủ. Có rất nhiều vũ lực đủ rồi đầu góc không đủ, này vài món sự cũng là hoàng đế kêu hắn trở về nguyên nhân. Chân chính muốn thương lượng sự tình, hai ngày trước liền thương lượng xong rồi. a dạ, ngươi biết ngươi có cái sư đệ sao? Đường Diệp hỏi hắn. Sư đệ, còn có người nguyện ý cùng cái kia điên lão nhân? Khương tử dạ kinh ngạc. Đường Diệp đem tiêu thỉnh hôm nay sự tình cho hắn nói một lần. Khương tử dạ dừng lại xoa mặt động tác, chuyển qua tới trên giới đánh giá nàng vài lần, xác định nàng không có việc gì sau. Mới yên tâm, lại là mặt mày trầm xuống dưới, nếu không phải xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng, ta nhất định thân thủ thu thập các nàng. Quảng các nàng đâu, dù sao chúng ta ngày mai liền rời đi, mà ngươi vẫn là ta, ta nhưng thật ra không tức giận như vậy, nhưng là ngươi không nên gạt ta chuyện này. Đường Diệp sâu kín nhìn hắn một cái. Khu khu, ta kia không phải sợ ngươi nghĩ nhiều sao. Ta lại không thích các nàng, nếu ta nếu là thích các nàng, hai năm trước khẳng định liền không rời đi kinh thành, tuyển một cái thành thân. Nào còn sẽ có ngươi hiện giờ tồn tại đâu, ngươi nói đúng không? Lá cây khương tử dạ ho nhẹ một tiếng, cười cười nói. Đường Diệp ngầm đầu, khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, là, ngươi người gặp người thích, liền công chúa đều cướp tới hái. Khương tử dạ trộm đánh giá nàng, thấp giọng nói, ghen tị. Không có. Đường Diệp trả lời bay nhanh, tiếp tục túi đầu sát rau. Không cần sinh khí, lá cây, từ nhỏ đến lớn lòng ta thích nữ nhân chỉ có ba cái, một cái là ta nương, một cái là ta nãi mãi một cái là người, người khác với ta mà nói, giống như là ngông ngựa sau rau kim trâm. Khương Tử Dạ để sát vào đường Diệp thấp giọng nói, ta không ghen. Đường Diệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, hảo, ngươi không ghen. Khương Tử Dạ cười tủm tỉm lên tiếng, kia tiểu hồng vì cái gì đi dọa người ta đâu? là nó chính mình chạy ra đi, ta lại không biết. Đường Diệp nói xong, khoe miệng lại làm giấy lên, tiểu hồng gia hỏa này vẫn là rất cơ linh. Khương Tử Dạ nghe xong rên lên. Lá cây, ngươi nói, vạn nhất ngày nào đó ta không cẩn thận chọc ngươi sinh khí, nó sẽ không cũng trộm tới làm ta sợ đi. Đường diệp mặt người, ngay sau đó cười, ha ha, có khả năng a. Khương tử dạ nghĩ đến ngủ khi, đột nhiên trong ổ chăn nhiều ra một con rắn tới, không được hù chết chính mình. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn không cấm run run, xem ra, về sau ngàn vạn không thể chọc nhà mình tức phụ sinh khí nha. Hai người nói đùa một hồi, lại nói trở về chính sự. A dạ, ngươi nói. Tiêu thịnh đi nơi đó, có phải hay không chính là người đi nơi đó đâu? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Hẳn là, nếu từ thời gian đi lên lời nói, hẳn là ta rời đi sơn cốc sau, ta nghĩa phụ lại đi ra ngoài tìm tìm tiếp theo cái đồ đệ. Hắn thực chuyên tâm, muốn dạy, liền chuyên tâm giáo một người. 284, chúng ta khả năng đã từng đi qua cùng cái sơn cốc, canh một. Kia xem ra, hắn thật đúng là chính là người sư đệ. Chỉ là, hắn nói từ trong cốc rời đi sau, phát hiện chính mình nằm rác so trước kia nhanh nhẹn. Như vậy kỳ quái sự tình, ngươi có sao? Khương Tử dạng nghĩ nghĩ, muốn nói ta cảm thấy kỳ quái, đại khái chính là ta tốc độ, ta chú ý quá, công phu lại lợi hại người, mặc dù khinh công lại lợi hại, bọn họ hành động tốc độ đều không có ta cố ý mau khi một nửa mau. Gì? Thật đúng là chính là. Đường Diệp túi đầu trầm tư suy nghĩ. A dạ, kỳ thật ngươi nói sơn quốc này, ta cũng cảm thấy thực quen hay, ta khi còn nhỏ, cũng là bị tổ chức đưa đến quá một cái trong sơn quốc huấn luyện, khi đó Nơi đó có rất nhiều hài tử, huấn luyện cũng thực tàn khốc, đi 30 cái, cuối cùng có 10 cái có thể đi ra liền không tồi. Khương tử dạ sửng suốt, quay đầu xem nàng, ngươi lại như thế nào đi. Chúng ta một đám hài tử, trực tiếp bị mê đi, tỉnh lại sau, liền ở nơi đó, rời đi cũng là, trực tiếp bị mê đi, lại tỉnh lại chính là ở tổ chức, cùng đi, đại bộ phận hài tử sau lại không bao giờ gặp lại. Khương tử dạ lại đây nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, có phải hay không cảm giác nơi đó, trừ bỏ sân quốc lại cái gì cũng nhìn không tới. Đúng vậy, hơn nữa, ta cảm giác cái kia sơn cốc là phân trước sau sơn cốc, bởi vì có một lần chúng ta huấn luyện, ta còn nghe được mặt khác một bên có người nói chuyện thanh âm. Khương tử dạ gật đầu, đúng vậy, đối, chính là như vậy, là cây, hay là, hai chúng ta đi chính là một chỗ. Chính là, ngươi không phải nói, nơi này không phải ngươi trước kia thế giới kia sao. Đường Diệp ngưng thần suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, cái kia sơn cốc. Cũng không phải ở ta kiếp trước thế giới kia hoặc là chúng ta thế giới này, mà là ở một cái khác thế giới. Ngươi có hay không cảm thấy, ở trong sơn có khi, nơi đó không khí thực dư thừa, thậm chí cảm giác ở nơi đó nhiều hô hấp vài lần, đều không có đói cảm giác. Cái loại cảm giác này, trên thế giới này, là chưa từng có. Khương tử dạ gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm giác. Hai người yên lặng đối diện, cuối cùng, cùng nhau cười, không nghĩ tới, chúng ta còn có như vậy duyên phận. Chỉ là Ngươi có hay không cái gì khác hẳn với thường nhân bản lĩnh xuất hiện. Khương tử dạ hỏi đường diệp. Đường diệp lắc lắc đầu, không có gì cảm giác ra. Cùng động vật giao lưu đâu, ngươi ở thế giới kia khi, nhưng có thử qua. Đường diệp lắc lắc đầu, cái này, ta trong trí nhớ, hảo tưởng thật đúng là chưa thử qua. Ta có đôi khi cũng hoài nghi quá, cái kia sân cốc, rất có thể không ở trên đời này, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện giờ xem ra, thật đúng là chính là. Khương tử dạ thở dài một tiếng. Dựa vào phòng bếp khung cửa tử, nhìn Đường Diệp quấy đồ ăn, nàng phải làm cuốn bánh. Đêm nay, Đường Diệp chuẩn bị thái sắc thực phong phú, trừ bỏ cuốn bánh. Đường Diệp chuẩn bị một cái canh, hai cái hầm đồ ăn, hai cái xào rau, hai cái rau trộn, còn ngao cháo đậu đỏ. Khương tử dạ khi trở về, Đường Diệp cháo đậu đỏ đã ngao hảo, đang ở hầm đồ ăn. Xem ra, nhà đầu này một buổi trưa liền ở trong phòng bếp làm chuẩn bị. Lá cây, ngươi tưởng mua đồ vật đều mua tê sao. Nếu không chúng ta ngày mai trễ chút đi, ta bồi người đi mua đồ vật. Đường Diệp lắc lắc đầu, tề, cũng không có gì, liền cấp ông bà cùng cha mẹ hoa hoa linh linh mấy cái mi người mua vài món lễ vật, đều là kinh thành hiếm lạ đồ vật, cũng không quý trọng, quá quý trọng, mua cho bọn hắn, bọn họ cũng liên tiếp dùng. Khương tử dạ khỏe miệng gợi lên, cười cười, ân, lá cây tưởng chu đáo. Đúng rồi, ta lại cho ngươi mua hai thân trang phục, dạy ta chính mình cho người làm. Đường Diệp cười tủm tìm nói. Hảo cảm ơn tứ phụ, khương tử dạ vui vẻ, đường diệp quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi đi theo bọn họ nói sự tình đi thôi, ngươi phải rời khỏi, công đạo sự tình khẳng định rất nhiều, hảo, thật sự không có yêu cầu ta hỗ trợ, ân, thời gian còn sớm, các ngươi trước trò chuyện, ta cũng thực mau, đường diệp vẫy vẫy tay, khương tử dạ yên lặng nhìn túi đầu nấu cơm lá cây liếc mắt một cái, hơi hơi con con khỏe miệng, về phòng nội cùng đêm khánh bọn họ nói chuyện đi, đến buổi tối ăn cơm khi. Bọn họ sự tình cũng nói xong rồi, Khương tử dạ nên công đạo sự tình cũng công đạo. Bọn họ uống rượu, đường diệp tiên lặng ăn quần bánh, nô, đã lâu không ăn, ở trong nhà khi, trước kia nàng đã làm rất nhiều lần, cha cùng mãi mãi đều thích ăn quần bánh, đường diệp thường xuyên cấp làm, năm nay bởi vì thường xuyên ở bên ngoài, rốt cuộc chưa cho bọn họ đã làm. Khương tử dạ lặng lặng uống đậu cháo, đường diệp cho hắn cuốn một cái đưa qua đi, Khương tử dạ tiếp, nói cảm ơn, lặng lặng ăn lên. Các người mấy cái cũng quấn ăn. Đại Cái này tương là chính ngươi ngao chế sao? Như vậy quân ăn, còn khá tốt ăn. Thiên vũ ăn một cái, lại đi bao một cái. Ấn đường diệp gật gật đầu, thích ăn a? Thiên vũ gật đầu. Đường diệp đang muốn nói chuyện, khương tử dạ lắc đầu, không cho, chúng ta mang theo đều mau ăn xong rồi, không cho hắn. Chính mình tìm tức phụ, làm ngươi tức phụ làm đi. Thiên vũ. Đại tẩu, ngươi nương sẽ ngao cái này tương sao? Đường diệp gật đầu, sẽ. Thiên vũ đột nhiên lại hỏi hoa hoa sẽ sao? Đường Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu, giống như sẽ không. Nga Thiên Vũ thấp thấp lên tiếng, ta lần sau đi, đến cấp bá mâu nhiều mua điểm ăn ngon. Khương Tử Dạng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, túi đầu ăn cơm. Đường Diệp nhưng thật ra không nghĩ nhiều, liền cảm thấy hắn là muốn hối lộ chính mình nương, đưa hắn cái này tường, bởi vậy, cười cười, cũng chưa nói cái gì. Liêu dược mí môi, trong lòng âm thầm cười nhạt một tiếng, suy, lão nam nhân, tưởng còn rất nhiều, bất quá, nghĩ nghĩ linh linh tuổi tác. Hắn âm thầm lắc đầu, xem ra, chính mình là không như vậy phúc khí cùng lao đại làm anh em của trèo. Chỉ là, không biết đại tẩu khi nào mới có thể biết thiên vũ cái này lão nam nhân đối hoa hoa về điểm này ác. Xúc tâm tư đâu? Nghĩ, liễu dực nhìn đường diệp liếc mắt một cái. Nhìn cái gì? Đường diệp tuy rằng túi đầu ăn cơm, nhưng có thể cảm giác được liễu dực nhìn chính mình liếc mắt một cái. Khu, đại tẩu, ngươi có rảnh dạy ta làm cơm đi. Liễu dực đột nhiên cười tủm tìm nói. Không được. Không rảnh. Thiên Vũ cùng Khương Tử Dạ đồng thời trở lại, đáp xong, hai người cùng nhau chừng hướng về phía hắn. Liêu Dực dọa sửng sốt, đây là làm sao vậy? Lão đại không đồng ý về tình cảm có thể tha thứ, Thiên Vũ đúc kết cái gì? Liêu Dực nhìn về phía Thiên Vũ, Thiên Vũ chạy nhanh cho hắn chớp mắt đưa mắt ra hiệu. Liêu Dực ngưng mi suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch Thiên Vũ ý tứ, một phách chán, chính mình vừa rồi mới liệu độn đảo tẩu không lâu, này liền quên mất. A ha ha, tính, đại tẩu, ta không hảo vẫn là ăn có sán hương. Liêu Dực cười cười. Thẩm Thương Lan nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Triệu quốc sự tình tra thế nào? Liêu Dực chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, ho nhẹ một tiếng. Chúng ta trở về không sai biệt lắm liền có kết quả. Khương Tử Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, không hề nói cái gì, tiếp tục ăn cơm. Liêu Dực yên lặng. Nguyên lai lão đại là ở nói sang chuyện khác nha. Lúc này, Đường Diệp nhẹ giọng nói, kỳ thật ta có thể giáo A Dực nấu cơm. Khương Tử Dạ cho nàng gấp cái đồ ăn, nhẹ giọng nói. Hắn không rảnh, ăn đi, ăn xong ta mang ngươi đi trên đường xem cảnh đêm đi. Đường Diệp vừa nghe hắn muốn mang chính mình đi ra ngoài, tức khắc vui vẻ, tối đầu ăn lên. Đêm khánh yên lặng nhìn mấy cái người trẻ tuổi liếc mắt một cái, cười cười, còn rất có ý tứ. 285, Thiên Vũ liêu rực ráo hơn 4 cha nam, canh 2. Ban đêm kinh thành, lượng như ban ngày, tuy là buổi tối, dòng người còn không ít. Mặc dù không phải tháng riêng 15, dẫn theo đèn lồng ra tới đi dạo người cũng rất nhiều. Đường Diệp tay bị Khương Tử Dạ gắt gao nắm, hai người đi ở trên đường trong đám người, nhìn trong bóng đêm kinh thành, có khác một phen cảnh đẹp. Khương Tử Dạ cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện Đường Diệp khỏe miệng vẫn luôn cười, trên mặt vẫn luôn có tươi cười. Hắn đem trong tay dẫn theo đèn lồng hướng Đường Diệp trước mắt để ra một chút, cười khẽ, thực vui vẻ sao? Ân, nơi này ban đêm, so Đông Hà trấn ban đêm chính là náo nhiệt nhiều. Khương Tử Dạ cười khẽ, Đông Hà trấn, trên cơ bản tới rồi giờ dậu, giống nhau cửa hàng liền bắt đầu đóng cửa. Tới rồi giờ tuất chính, tiểu lầu cửa hàng cũng đều bắt đầu đóng cửa, lúc sau, trên đường cơ bản không có gì người, căn bản là không có gì náo nhiệt đáng nói. ân đường Diệp gật gật đầu, bọn họ chính là, điểm tâm cửa hàng cơ bản tới rồi giờ Dậu liền bắt đầu đóng cửa. Hai người phía sau cách đó không xa, Thiên Vũ cùng liễu Dực hai cái giả dạng làm thị vệ đi theo. Người nói, lão đại đêm nay đến tuột cùng muốn mang theo đại tẩu đi nơi nào. liễu Dực hỏi Thiên Vũ. Thiên Vũ lắc đầu, không biết, lão đại tâm tư khó nhất đoán. Hai người chính khi nói chuyện, một gái ám vệ tới gần bọn họ, thấp giọng bẩm báo một chút trong cung cơm trưa khi phát sinh sự tình. Hai người nghe xong, kinh ngạc, ngay sau đó cười khẽ, đã biết, đi xuống đi, tiểu tâm chút chúng quanh. Ám vệ rời đi, hai người quyết định buổi tối trở về khi, đem tin tức tốt này nói cho lão đại, không thể không nói, hoàng thượng đối lão đại, kỳ thật thật là khá tốt. Bất chi bất giác, bọn họ liền vào nội thành, buổi tối, rất nhiều thương gia ở cửa đều treo đủ loại kiểu dáng đèn cung đình vì chính là hấp dẫn buổi tối ra tới đi dạo khách nhân, khương tử dạ nắm đường diệp lại đi mấy nhà cửa hàng, vì trong nhà mỗi người người lại mua một ít đồ vật, quần áo, phối sức, đều là trong sinh hoạt dùng thượng đồ vật. khương tử dạ lúc này đây ra tay mua đều là thứ tốt, đường diệp cản đều ngăn không được, hắn nói mua điểm tốt, làm cho bọn họ ở hai người bọn họ sang năm thành thân khi dùng. khương tử dạ cấp lao ra tử mua thuần màu xanh lục phỉ thúy cái tẩu, hoa hơn một trăm lượng, cấp lao thái thái mua một bộ ngọc xước lại cấp nhị lão một người mua một bộ quần áo, là trong kinh thành lao gia tử lao thái thái nhóm ái xuyên tốt nhất kim quang ti lửa mặt làm thành quần áo, trang bị từng đường kim mũi chỉ thêu hoa phối sức, qua một bộ quần áo, liền hoa hơn 32, hai người liền hoa 60 nhiều hai. Nay vẫn là cấp nhị lão, mặt khác cấp đường thanh hà cùng Bạch thị cũng chút nào không kém, chỉ là ở vật phẩm trang sức thượng, càng tuổi trẻ hóa một ít, kim nạm ngọc vật phẩm trang sức một bộ, từ cổ tay đến trên đầu, đều có. Hoa hoa cùng Linh Linh Liền càng đừng nói nữa, một người hai bộ trang sức, hai thân quần áo, quần áo là kinh thành các cô nương xuyên lửa mỏng mỏng váy một bộ, tơ vàng phấn lửa thiếu nữ váy, có thể tưởng tượng đến, hai cái tiểu nha đầu mặc vào, càng có thể biểu hiện ra các nàng rào hảo dáng người. Sở hữu này đó cấp người nhà đồ vật, liền hoa đi vài trăm lượng. Hai đại bao đồ vật lấy lòng, khương tử dạ quay đầu nhìn lại, thiên vũ cùng liễu rực tung ta tung tăng chạy tới, hai chúng ta lấy liền hảo. Đường Diệp có chút ngượng ngùng, chạy nhanh nói cảm ơn. Thiên Vũ chạy nhanh xua tay, cười tủm tỉm. Đại Tẩu không cần khách khí, hẳn là Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực cùng nhau nhìn hắn một cái, liếc hai mắt, tựa hồ không nghĩ xem hắn. Cầm lấy lòng tất cả đồ vật, bọn họ chuẩn bị đi trở về. A Dạ, nguyên lai like ngươi nói mang ta ra tới xem cảnh đêm, kỳ thật chính là tới tiêu tiền. Đường Diệp trầm gì gì liếc mắt nhìn hắn. Đúng vậy, lại có mấy tháng chúng ta liền phải thành thân, cha mẹ ông bà bọn họ còn phải chuẩn bị một hồi quần áo, đến lúc đó tới kinh thành liền không khả năng. Chúng ta vừa lúc tới, sao không cùng nhau cho bọn hắn chọn mua, tỉnh bọn họ sang năm còn phải thao cái này tâm, bọn họ liền chuẩn bị chúng ta việc hôn nhân thì tốt rồi." Khương Tử Dạ gắt gao nắm tay nàng, cười tủm tỉm nói. Đường Diệp ngâm lại cũng là gật gật đầu, "Tính, hắn nói cũng đúng." Liền ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn ngọt ngào cười, "Ta đây liền thế đại gia cảm ơn ngươi, lại làm ngươi tiêu pha như vậy nhiều tiền." "Đồ ngốc, chúng ta là người một nhà, ta còn không phải là ngươi sao? Cấp nhà ta người tiêu tiền." Nhiều ít cũng là đáng giá. Khương tử dạ hướng về phía nàng sùng nịch cười. Hai người đối diện cười xong, ngẩng đầu, liền phát hiện đối diện đứng bốn vị công tử, như là gặp quỷ nhìn bọn họ hai cái. Khương tử dạ cùng đường diệp nhìn đến đối diện bốn người khi, sắc mặt cũng nhàn nhạt, nhạt chầm xuống dưới. Đặc biệt là khương tử dạ, nhìn bốn người ánh mắt dần dần âm chầm lên, bởi vì này bốn người đôi mắt đều nhìn đường diệp, nhìn không trước mắt, thậm chí có chút ngương ốc. Chu, Chu Nguyên, véo ta một chút. Chúng ta có phải hay không gặp được ngày ấy nhìn đến thần tiên cô nương? Hứa tử minh thì thào nói. Đúng vậy, tử minh huynh, ngươi không nhìn lầm. Chu Nguyên cũng lầm bẩm nói. Hạ lôi, chúng ta gặp được vị kia cô nương. Tiên tiến lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, ngày ấy trở về, bọn họ chính là nhắc mãi vài ngày vị kia cô nương, không nghĩ tới, đêm nay liền cấp đủ phải, duyên phận A. Được xưng là hạ lôi, còn lại là xoa xoa đôi mắt, cảm thấy chính mình nhất định xuất hiện ảo giác. Đôi mắt không nghĩ muốn. Khương Tử Dạ hừ lạnh một tiếng, đem Đường Diệp hướng chính mình phía sau kéo một chút, âm trầm quét bốn người biểu tình liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi sắc. Bốn người nghe được Khương Tử Dạ nói, ánh mắt chợt lóe, lúc này mới thu hồi một ít tầm mắt, ngượng ngùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Chu Nguyên tốc độ mau, giành trước về phía trước đi rồi một bước, hướng về Khương Tử Dạ chắp tay thi lễ, cười hì hì nói, không biết công tử là vị cô nương này người nào. Vị cô nương này nhưng có hơn phối. Hắn tính toán tiền lễ hậu binh. Khương tử dạ cả người khí thế tức khắc lánh lệ lên, lạnh lùng nói, Lan, mù mắt chó còn có mũi chó đâu, không thấy được chính mình cùng lá cây tay trong tay sao. Này mấy cái tên du thủ du thực, chính là muốn tìm lời nói đến gần thôi. Nhưng này mấy cái, ở kinh thành nội, sắc đảm bao thiên thói quen, bên đường khi dễ đùa giỡn giống nhau bá cánh nhân ra cô nương, cũng không ai dám lộ ra, bởi vì bọn họ là quan gia thiếu gia. Lúc này, nhìn đến đường Diệp cùng Khương tử dạ một thân người thường quần áo. Bọn họ liền cho rằng bọn họ là bình thường dân chúng. Ai, ngươi người này, chúng ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi không bên cạnh hứa tử minh nghe được đối phương mắng chửi người, tức khắc cũng nổi giận, bọn họ ca mấy cái, khi nào bị người như vậy mang quá. Đáng tiếc, hắn nói còn không có mang xong, liền thấy khương tử dạ thân ảnh nhóng lên, liền vòng quanh bốn người nhanh chóng dạo qua một vòng, người lại đã về tới đường diệp bên người, giắt tay nàng lên ngang mà đi. Mà tại chỗ kia bốn người cũng đã đều bị điểm huyệt đạo, Nói không nên lời nửa câu lời nói tới, càng là không động đậy một bước. Mặt sau, Thiên Vũ cùng Liễu Dực bước chậm đã đi tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng về phía bốn người thổi tiếng huyết sáo. Liễu Dực biểu hiện ra một bộ lưu manh tướng, hướng về phía Thiên Vũ nhứng mày, anh em, nếu không chúng ta hôm nay cũng đánh cái kiếp. 286, rời đi kinh thành, canh ba. Thiên Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, một tay xách theo đại bao, đến gần rồi trong đó một cái, một cái tay khắc bàn tay tung bay, vài cái tử liền đem người nọ lột cái tinh quang, chỉ còn lại có một cái tiểu nội nội. Liêu dực cũng không cam lòng là hậu, nhanh chóng động lên. Thực mau bốn người bị lột hết, đáng tiếc bọn họ mặc dù đôi mắt đều mau chừng ngủ, hai người kia cũng lười xem bọn họ liếc mắt một cái. Liêu dực đem chính mình trong tay bao lớn ném cho thiên vũ, hắn còn lại là nhanh chóng đem cởi ra quần áo ninh thành một cây trường dây thừng, đem bốn người lưng tựa lưng, trói lại cái vững chắc. Sau đó, đẩy bốn người bày cái thực tao khí tạo hình. Liền đem bọn họ bãi ở xong xuôi trên đường Vô vô tay Hai người thưởng thức một phen Gật gật đầu Ân Cũng không tệ lắm Lúc sau Hai người nên ngang mà đi Đi ra vài bước sau Thiên vũ đưa tới một cái ám vệ Đi nói cho đêm khánh Suốt đêm tra này bốn người lai lịch Nói cho bọn họ gia tộc Lưu này bốn người Vẫn là lưu toàn bộ gia tộc Bọn họ chính mình lựa chọn Là Ám vệ lên tiếng Nhanh chóng rời đi Đêm nay kinh thành nội thành chính dương môn trước trên đường Một hồi công phu, nơi này đã bị đổ chật như nêm tối, mọi người đều nhìn bốn người cười ha ha, các nữ nhân càng là che lại đôi mắt nhìn lén, còn đừng nói, này bốn người dáng người vẫn là không tồi. Chính là, lại không có một người dám lên tiến đến giải cứu bọn họ. Có một cái người giang hồ tưởng đi lên thử chói bọn họ giải huyệt, lại không giải được. Lúc này, hắn cũng biết đây là cao thủ việc làm, lại không dám nhúng tay, chạy nhanh rời đi. Thời điểm không lớn, đêm khánh mang theo người tới. Vây quanh bốn người nhìn một vòng, Đêm Khánh hừ lạnh một tiếng, một người đạp một chân, sống không kiên nhẫn có phải hay không, dám đảm đương đường cái đùa giỡn đảng hoàng nữ tử. Đêm Khánh nói xong, bốn người tức khắc dỏa mặt không có chút máu, người kia là ai, bọn họ là nhận thức, kia hai người, như thế nào sẽ cùng đêm thị có quan hệ. Mặc dù bọn họ lại vô chi, cũng biết đêm thị là đắc tội không nổi. Người tới, ở một bên nhìn chằm chằm, làm cho bọn họ cứ như vậy bãi, thẳng đến bọn họ người nhà tới tìm mới thôi. Đêm khánh rửa vào một viên đại thụ hạ ngồi xuống, đã tọa, không cần hắn chạy vội đi tìm, ôm cây đợi thỏ, thực mau liền sẽ biết bọn họ thân phận. Trên đường trở về, Đường Diệp thở dài một tiếng, này kinh thành người, thật đúng là đáng sợ. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói, là có như vậy mấy cái nhân tra, chỉ là chúng ta vận khí không tốt, đụng phải mà thôi. Đường Diệp thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói câu thực xin lỗi. Khương Tử Dạ nhẹ giọng an ủi nàng, đừng tự trách, lại không phải ngươi sai, tin tưởng ta, mặc kệ gặp được người nào phu quân của ngươi ta, đều có năng lực bảo hộ ngươi. Đường Diệp hướng về phía hắn gật gật đầu, ân, ta biết. Hai người về đến nhà không lâu, Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng đã trở lại. Xử lý như thế nào? Khương Tử ra hỏi. Lột sạch, đặt ở trên đường cái chiến lãm, làm đêm khánh đi xử lý. Thiên Vũ nói. Nghe thế kết quả, Khương Tử dạ khỏe miệng gợi lên, gật gật đầu, ân, hai người các ngươi cũng đi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai giờ tị ra khỏi thành.